Vỗ bị dọa đến ngực, tạ quế hoa tức giận hướng tam hải tử phất phất tay, đi đi đi, đừng đều tê ở chỗ này, mẹ ngươi mới vừa sinh xong hải tử đang muốn nghỉ ngơi đâu. Lý Hồng tinh tinh tình đặc biệt cấp, này sẽ tạ quế hoa lại không chuẩn hắn đi vào, hắn trong lòng đã sớm chảo tâm chảo phổi. Ôm tạ quế hoa đuổi liền hỏi, ngại, ta đây mẹ sinh chính là đệ đệ, vẫn là mội mội a. Hắn vừa hỏi, Lý Hồng lợi cùng nữ nữ cũng mắt trông mong nhìn tạ quế hoa. Chờ nàng trả lời. Tam hải tử lần này đối với tạ Lan Hương sinh nam sinh nữ, đều có nhất trí nhận đồng, đó chính là đều hy vọng lại có một cái muội muội. Cho nên chờ tạ Quế Hoa nói, sinh đến là cái nữ hài thời điểm, tam hải tử lập tức khống chế được không được hưng phấn hét lên lên. Vừa kêu xong, lập tức đã bị tạ Quế Hoa gian dậy, têu là cái gì? Không thấy được mẹ ngươi mới vừa sinh xong muội muội yêu cầu nghỉ ngơi sao? Muốn xảo muốn nháo liền đi bên ngoài. Nhưng không cho ở chỗ này a. Cho dù là bị Tạ Quế Hoa dằn dạy, Tam Hải Tử vẫn là thật cao hứng. Xôi nổi che lại cái miệng nhỏ đối với Tạ Quế Hoa gật gật đầu, sau đó nhanh chóng liền chạy về chính mình trong phòng đi. Nữu Nữu chạy nhanh đi phiên chính mình trang sức hộ, bên trong có lý trí quân trong khoảng thời gian này lục tục cho nàng mua dây buộc tóc a, đầu hoa a một loại đồ vật. Một bên phiên một bên nói, ta muốn đem ta đồ vật phân một nửa ra tới cấp muội muội. Lý Hồng Lợi tác nghiêm trang nói, "Ân, ta muốn dạy muội muội đọc sách cùng viết chữ." Xong rồi dư lại Lý Hồng Tinh ở bên cạnh gấp đến độ thẳng cao đầu, hắn đã không có đầu hoa văn thẳng, lại không giống Lý Hồng Lợi như vậy năng lực tính tình xuống dưới dạy người biết chữ. Chính là ca ca cùng muội muội đều có cấp tân muội muội tặng lễ vật, liền chính mình đã không có. Cuối cùng đầu linh quang chợt lóe, "Ta có thể giáo muội muội dùng ná đánh chim sẻ." Kết quả mới vừa nói xong, Lý Hồng Lợi liền trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi đánh đến còn không có ta chuẩn đâu. Lý Hồng Tinh lúc này trực tiếp chơi xấu, ta mặc kệ, dù sao ngươi không được giáo muội muội cái này, cái này đến ta tới giáo. Đối với Lý Hồng Tinh chơi xấu, Lý Hồng Lợi trực tiếp mắt trợn trắng, tùy tiện ngươi. Lý Chí quân ngày này bán đậu hủ, tổng cảm giác ngực nhảy dựng nhảy dựng, có vẻ phá lệ hoảng, phá lệ táo. Bán đậu hủ thời điểm, lại hợp với rất nhiều lần thiếu chút nữa tìm lầm tiền. Đến cuối cùng, nhìn còn dư lại hơn một nửa đậu hủ, cũng không có lại bán đi xuống tâm tư. Lý Chí Quân dứt khoát trực tiếp chịu trách nhiệm gánh nặng đổi thương gia. Chờ đến tiến phòng, liền nhìn đến ở bên cạnh giếng xoa giặt quần áo Tạ Quế Hoa. Lý Chí Quân cảm thấy thực nghi hoặc, "Mẹ, người sao lại đây a?" Tạ Quế Hoa ngừng tay động tác, đối với Lý Chí Quân liền nói một câu, "Quân tử đã trở lại a? Mau, vào nhà nhìn xem, người tức phụ mới vừa sinh." Cơ hồ là vừa nói xong, trước mắt liền không có lý trí quân thân ảnh. Lý trí quân vội vội vàng vàng liền hướng trong phòng hướng, liền trên người gánh nặng đều đã quên buông xuống. Chờ vọt vào trong phòng thời điểm, vẫn là tạ lan hương nhắc nhở hắn, lý trí quân lúc này mới chú ý tới cái này. Đem gánh nặng nhẹ nhàng phóng tới một bên, sau đó tiến đến mép giường liền đi xem dùng tiểu đệm giường bao đứa bé kia. Hai tử này sẽ đã ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ cái miệng nhỏ còn vừa động vừa động. Xem đến lý trí quân ngực ghế ẩm, ma ma, rồi lại dị thường đến phong phú cùng no đủ. tiên lặng nhìn hồi lâu hải tử, mới quay đầu tới nhìn tạ Lan Hương, Lan Hương, vất vả ngươi. Cũng không biết vì cái gì, lý trí quân như vậy một câu, tạ Lan Hương nghe xong lúc sau thế nhưng bị câu đến đỏ hốc mắt. Nếu không phải còn nhớ ở cữ bên trong không thể khóc, tạ Lan Hương nhất định đều phải rơi lệ. Mặc dù là này sẽ hải tử còn đang trong giấc mộng. Lý Trí Quân cũng có thể liền như vậy ngồi ở mép giường nhìn nàng không bỏ được rời đi. Hai vợ chồng có một câu không một câu nói hồi lâu nói, đến mặt sau Lý Trí Quân mới nhớ tới một việc tới. Cái kia Lan Hương A, nhà ta hoa là nam hay nữ A? Này vui hỏi, tạ Lan Hương liền muốn cười. Cảm tình Lý Trí Quân đến bây giờ, còn không biết chính mình hải tử giới tính A. Tạ Lan Hương dứt khoát trực tiếp đem hải tử bế lên tới nhét vào Lý Trí Quân trong lòng ngực, cười nói, mau côn tử ôm ngươi một cái tiểu khuyết nữ hải tử một bị nhét vào lý chi quân trong lòng lực lý chi quân lập tức liền hoảng loạn lên đặc biệt là này tân sinh gia hải tử lại mềm lại nhẹ hắn liền một phân sức lực cũng không dám xử liền sợ một không cẩn thận cấp bị thương lại không dám không ôm chặt sợ một không cẩn thận cấp ngã luống cuống tay chân hảo một thời gian mới xem như ổn xuống dưới lúc này mới tỉ mỉ đánh giá nổi lên hải tử tới Có thể là trong khoảng thời gian này gần nhất, Tạ lan hương dinh dưỡng cùng được với, hài tử lớn lên bụi bấm, tóc cũng lại hắc lại lượng. Tuy rằng này sẽ ngủ rồi, không có mở to mắt, nhưng lông mi lại trường lại kiểu. Còn có kia cái mũi cùng miệng, cũng lớn lên phá lệ tú khí hòa hảo xem. Dù sao này sẽ ở lý trí quân trong mắt, không có nhà ai hài tử có nhà hắn cái này lớn lên xinh đẹp cùng đáng yêu. Lý trí quân bên này hài tử ôm không bao lâu, bên ngoài tạ quế hoa liền kêu đi lên. Lý trí quân chỉ có thể niệm niệm không tha đem hải tử buông xuống, sau đó đi ra ngoài. Ra tới lúc sau, tạ quế hoa lại là làm hắn chuẩn bị tốt một cái rổ, sau đó đem hải tử bỏ vào đi, xưng một chút rốt cuộc có bao nhiêu trọng. Vốn dĩ mới sinh ra thời điểm liền phải xưng, nhưng là trong nhà cân bị lý trí quân cầm đi bán đậu hủ. Tạ quế hoa nghĩ lý trí quân một hồi là có thể đã trở lại, cũng liền không làm nghiêm tú tú về phòng cầm. Nàng đây cũng là mới vừa đem tạ Lan Hương sinh sản khi dơ quần áo cùng chăn cấp rửa sạch sẽ, lúc này mới nhớ tới này một chuyến. Tuy rằng nói đã sớm nhìn ra tới đứa nhỏ này béo, cũng thật nhìn đến cân thượng con số khi, tạ Quế Hoa vẫn là đặc biệt cao hứng, một cái kính ở nơi đó nói, hảo, hảo, hảo. Phải biết rằng đứa nhỏ này, kia chính là ước chừng có 8 cân một hai nhiều, cũng liền trách không được lý trí quân phía trước còn vẫn luôn nghĩ đến. Tạ Lan Hương sợ không phải lại hoài song thai. Nay cũng mất công Tạ Lan Hương thể chất hảo, ngày thường vận động đến nhiều, bằng không đổi cá nhân tới thử một chút, không khó sinh mới là lạ. Hơn nữa cái này niên đại dinh dưỡng giống nhau đều theo không kịp, cho nên hải tử sinh ra tới cái đầu đều không lớn. Ngay cả kia tóc, lớn lên đều là thưa thớt, nào có nhà nàng cháu gái như vậy nồng đậm đen nhanh à. Sương song hải tử sau. Tạ Quế Hoa liền thúc giục Lý Trí Quân ở nơi đó cấp hải tử tưởng tên. Nữ hải tử không thể so nam hải, là không cần thượng ra phả, cho nên tên có thể tùy tiện lấy. Nhưng là lại đem Lý Trí Quân cấp khó ở. Hắn trong khoảng thời gian này nhưng thật ra suy nghĩ không ít tên ra tới, nhưng mỗi nghĩ ra một cái, lại cảm thấy không tốt cấp rớt. Kết quả, không chờ hắn nghĩ ra được, liền nghe được hải tử và một tiếng khóc lớn, sau đó Lý Trí Quân cảm thấy trên tay nóng lên. Tức khắc ngốc một chút. Hậu chi hậu giác mới phản ứng lại đây. Hài tử hẳn là kéo. chương 85 trường 85 Tới rồi phải cho mới sinh ra khuê nữ lấy tên thời điểm. Lý trí quân mới mạnh không đinh nhớ tới. Tựa hồ nữ nữ đại danh giống như cũng còn không có khởi. Vẫn luôn là nữ nữ nữ nữ như vậy tê Nhưng thật ra đem cái này cấp xem nhẹ. Vì thế vốn dĩ chỉ cần tưởng một cái tên. Hiện tại biến thành hai cái. Vì tên này. Lý trí quân còn chạy đến trong thành, nghĩ mọi cách cấp lộ một quyển từ điển trở về, trong khoảng thời gian này, một có rảnh liền phùng bản tự điển ở nơi đó cân nhắc, rốt cuộc lấy gì tên hảo. Nay tưởng tượng, liền nghĩ tới hải tử đều trăng tròn, tên này đều còn không có cấp lấy ra. Ngay cả hải tử nhũ danh, đều là tạ lan hương cấp lấy, đã kêu cầu cầu. Đến nỗi nguyên nhân sao, nhà hắn khuê nữ sinh ra thời điểm lớn lên béo, kết quả ăn uống còn đặc hảo. Mỗi lần hút mãi thời điểm, còn hiểu đắc dụng hai chỉ tay nhỏ đáp, mao đủ kính ở nơi đó uống. Kết quả đâu, không đợi trăng tròn, hài tử liền lại béo một vòng. Này béo, lại trắng, nhìn nhưng không phải cùng cái cẩu giống nhau sao. Vốn dĩ ban đầu tạ lan hương tính toán trực tiếp kêu mập mạc, bị lý trí quân cấp rớt, cuối cùng cấp đổi thành cầu cầu. Lý trí quân nhìn khuê nữ kia hảo ăn uống liền đặc biệt vui vẻ, lo lắng tạ lan hương sữa không đủ. Lại nhớ mong nàng ở cử yêu cầu bổ thân thể, vì thế trong nhà đầu huy kia mấy chục chỉ gà, bị hắn thai hỏa hơn phân nửa. Hắn không riêng thai hỏa gà, ngay cả mỗi ngày đi ra ngoài bán đậu hủ thời điểm, đụng tới bán thịt heo, giống móng heo à, heo bụng à, này đó lý trí quân nhất định mua không ít trở về. Làm cho hắn trong khoảng thời gian này bán đậu hủ kiếm được tiền, cơ hồ toàn đáp ở bên trong liền đi. Ngay cả lại đây hầu hạ tạ lan hương ở cử thuận tiện giúp đỡ lý trí quân làm đầu hủ tạ quế hoa mỗi lần nhìn đến lý trí quân lớn như vậy tay chân to tiêu tiền đều nhịn không được đem người kéo đến một bên đi nhắc mãi vài câu lý trí quân hảo tính tình e tạ quế hoa nói gì hắn đều gật đầu nhưng mà sự tình lại là làm theo không lầm hợp với tới như vậy vài lần tạ quế hoa liền minh bạch lý trí quân ý tưởng rứt khoát cũng liền không đi thảo cái này ngại như vậy một chỉnh hậu quả chính là chờ đến hài tử trăng tròn Toàn gia trừ bỏ lý trí quân tự mình, liền không có một cái không giải thích. Ngay cả tạ Quế Hoa trong khoảng thời gian này đi theo lý trí quân mỗi ngày ăn, cũng cảm giác nàng kia vòng eo lại phì một vòng. Hai tử trang tròn ngày này, tới sớm nhất chính là Chu Trường Anh người một nhà. Trừ bỏ tạ Ái quốc không có tới, trong nhà mặt người đều đã tới. Dương Mỹ lệ ôm một tuổi nhiều nhi tử, làm tạ quân hòa nắm tạ hồng. Mà Chu Trường Anh trực tiếp bắt hai chỉ gà mái giả còn lộng hai điều cá trích lại đây. Lý trí quân giờ phút này chính ngồi sổm bên cạnh giếng xoa tẩy hài tử tã, vốn dĩ này đó sống gần nhất đều là tạ quế hoa giúp đỡ làm, nhưng hôm nay tới người nhiều, tạ quế hoa đến sớm một chút đi nhà bếp làm chuẩn bị. Cho nên lý trí quân dứt khoát rìu thủy đi lên, chính mình đi giặt sạch. Nghe được đại hát tiếng kêu, lý trí quân ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến chu trường anh bọn họ tới, bắt tay hướng trên quần áo tùy tiện xoa xoa, Chạy nhanh đón đi lên, mẹ, các ngươi tới à, mau vào phòng ngồi, lan hương mang theo hải tử ở bường trong đâu. Thuận tiện đem Chu trường anh trong tay đồ vật cấp tiếp qua đi. Chu trường anh mang theo dương Mỹ lệ trực tiếp vào bường trong, vào nhà thời điểm, dương Mỹ lệ đem hai hải tử cũng cùng nhau mang lên. Môn vừa mở ra, một cổ ấm áp liền nên diện đánh út lại, làm người cảm thấy vô cùng thoải mái. Mép giường trên mặt đất bãi này một cái chậu than. Trong buồn mặt còn thiêu hồng hồng than hỏa. Này than thoạt nhìn hẳn là thực hảo, liền tính là bãi ở trong phòng cũng không có người được gì yên vị. Chỉ thấy tạ lan hương chính ôm hài từ nửa nằm ở trên giường nhẹ hống, trên chán còn mang theo một cái len sợi dệt thành mũ Này liếc mắt một cái xem qua đi, tạ lan hương trắng rất nhiều, cũng béo không ít. Trên mặt thoạt nhìn dài quá không ít thịt, còn phiếm khỏe mạnh đỏ hứng. Mẹ con hai cái vừa thấy mặt đều rất cao hứng. Tạ Lan Hương chạy nhanh tiếp đón Chu trường anh cùng Dương Mỹ Lệ ngồi mép giường tới. Nhìn đến trong nhà cháu trai cháu gái cũng lại đây, liền từ đầu giường trong ngăn tủ lấy ra một túi bánh quy ra tới, phân cho hai đứa nhỏ ăn. Tạ Hồng rốt cuộc lớn chút, tiếp nhận bánh quy chạy nhanh trước hô thanh cô cô, lúc này mới cầm bánh quy kể tại mép giường ăn lên. Nhưng thật ra một tuổi nhiều tiểu cháu trai phỏng trừng có điểm sợ người lạ, đã muốn ăn bánh quy, lại không dám đi tiếp Tạ Lan Hương cấp chỉ có thể mắt trông mong nhìn Tạ Hồng, trong miệng vẫn luôn e ừ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tạ Hồng chính ăn đến hoan, nơi nào bỏ được cấp đệ đệ a, dứt khoát coi như không nghe được. Cuối cùng vẫn là Dương Mỹ lệ đem bánh quy tiếp qua đi, cấp đến Tiểu Nhi tử, đứa nhỏ này mới bằng lòng tiếp nhận đi ăn. Chu trường anh này sẽ tâm tư đều phóng tới Tiểu Ngoại tôn nữ trên người, từ Tạ Lan Hương trong tay đem Hải Tử một tiếp nhận đi, vào tay lập tức liền cảm giác được nặng trĩu trọng lượng. Nhìn không được kinh hô một chút, ai hù, đứa nhỏ này nhưng chân thật xứng a. Lại một nhìn, tóc đen nhánh lại nồng đậm, khuôn mặt nhỏ tròn vo, không có bị bao ở tay nhỏ càng là cực kỳ giống kia từng đoạn củ sen giống nhau bộ bấm, miên bản có bao nhiêu nhận người thích. Như vậy lại một đôi so nhà mình tiểu tôn tử, đảo có vẻ phá lệ nhỏ gầy. Bất qua rốt cuộc một cái khác là chính mình thân tôn tử, chẳng sợ giờ phút này lại hiếm lạ này tiểu ngoại tôn nữ. Ở Chu Trường Anh trong lòng kia cũng là so ra kém nhà mình tôn tử Cho nên Chu Trường Anh vốn là tưởng khen khen đứa nhỏ này bạch béo linh tinh Này sẽ cũng nuốt trở vào Chuyển qua tới hỏi Tạ Lan Hương Lan Hương à, đứa nhỏ này lấy tên sao? Thêu gì à? Nói đến cái này Tạ Lan Hương liền nhớ tới lý trí quân lấy tên rồi dám sự tích Lập tức cong môi cười Lấy, nhũ danh kêu cầu cầu Đại danh quân tử nơi đó còn không có tưởng hảo đâu Mẹ con hai cái nói chuyện phiếm thời điểm, Dương Mỹ lệ lại là không giấu vết đem toàn bộ đường trong từ trên xuống dưới đều cấp đánh giá cái biến. Càng la đánh giá, trong lòng liền càng là phản toan. Chờ đến cầu cầu ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một không cẩn thận cấp kéo. Thừa dịp Chu Trường Anh đi nhà bếp đánh nước gấm cấp hải tử tẩy mông thời điểm, Dương Mỹ lệ đột nhiên một đề sắt vào, đem tạ lan hương thiếu chút nữa cấp dọa tới rồi. Dương Mỹ lệ bỗng nhiên ngượng ngùng lên. Mặt xoát một chút liền biến đỏ, Lan Hương à, tẩu tử hỏi ngươi chuyện này bái. Tạ Lan Hương có điểm ngông, tuy rằng không lớn minh bạch ngày thường lanh lẹ lại đánh đá tẩu tử như thế nào sẽ cùng thay đổi cá nhân dường như, nhưng dương Mỹ lệ nếu mở miệng, nàng cũng không hảo cự tuyệt, tẩu tử, ngươi muốn hỏi gì, ngươi liền nói thẳng đi. Tẩu tử, tẩu tử liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là sao đem quân tử dạy dỗ thành như vậy à? Dương Mỹ lệ sở dĩ hỏi như vậy. Thật sự là lý trí quân này biến hóa quá lớn. Không thấy được nàng mới vừa tiến vào thời điểm, nhìn thấy gì. Kia lý trí quân chính là ngồi sổm bên cạnh giếng tẩy đồ vật, tẩy vẫn là hài tử thay thế tả gì. Liên nàng biết đến đại lao ra, liền không một cái nguyện ý đi tẩy kia đồ vật. Càng đừng nói lúc trước lý trí quân, kia lại là cái gì đức hạnh. Cho nên nàng trong lòng đặc biệt tò mò, tả lan hương rốt cuộc là làm. Có thể đem một cái hôn không tiếc biến thành hiện giờ liền nàng cũng hâm mộ không thôi hảo lão công. Dương Mỹ lệ cũng không quá lớn ý tưởng, thuần thúy là tưởng ở tạ Lan Hương nơi này học thượng điểm đồ vật, về nhà cũng bắt được tạ quân hòa trên người thử xem. Không chuẩn nhà nàng tạ quân hòa mặt sau có thể trở nên so lý trí quân càng có tiền đồ, càng đau lão bà đâu. a nhưng mà Dương Mỹ lệ vấn đề này vừa ra tới, tạ Lan Hương lập tức liền không biết nên như thế nào trả lời có một số việc, mặc dù là thân mật như chị dâu em chồng như vậy quan hệ, kia cũng là không có phương tiện nói. Tổng không có khả năng làm Tạ Lan Hương nói cho Dương Mỹ Lệ, là bởi vì lý trí quân nơi đó đương nhiên không được. Lúc này mới đại triệt hiểu ra, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm biến thành hôm nay dáng vẻ này sao? Mặc dù là lý trí quân hiện tại đã hảo, nhưng là Tạ Lan Hương theo bản năng chính là không muốn cùng Dương Mỹ Lệ nói chuyện này. Phải biết rằng cùng Dương Mỹ Lệ so sánh với kia khẳng định là lý trí quân phân lượng càng trọng một ít. Chính là một bên dương Mỹ lệ còn chờ nàng trả lời đâu. Tạ Lan Hương trên mặt tức khắc trở nên vô cùng khó xử cùng dối giám, cái kia, ta, ta cũng không biết gì nguyên nhân a. Nói xong lúc sau, lập tức chuột dạ xoay người liền đi đầu giường ngăn tủ thượng đồ vật, sờ đến lý trí quân lần trước cấp mua mễ hoa khi, chạy nhanh đem ra, cười đối hai cái cháu trai cháu gái nói, tới, ăn xong bánh quy đi. Cô cô này còn có mê hoa, các ngươi cầm đi ăn đi. Sau đó chạy nhanh đem ăn phần cho hai hải tử, chính là không hề đi xem Dương Mỹ Lệ biểu tình. Dương Mỹ Lệ còn tưởng tiếp tục hỏi tiếp đâu. Nàng lại không phải nhìn không ra tạ Lan Hương này sẽ bộ dáng. Trong lòng thập phần khẳng định tạ Lan Hương nhất định giấu giếm nàng, bộ dáng cùng nàng nói thật. Còn không chờ nàng mở miệng, Chu trường anh liền đánh nước ấm vào được. Đối mặt nhà mình bà bà, Dương Mỹ Lệ không có biện pháp lại tiếp tục hỏi đi xuống, chỉ có thể tạm thời trước không hỏi. Tính toán một hồi lại tìm một cơ hội, hảo hảo ép hỏi một phen tạ Lan Hương. Đáng tiếc tạ Lan Hương tựa hồ thật sự thực không muốn cùng nàng nói cái này dường như, mà sau thời gian vẫn luôn ở tận lực trốn tránh nàng, làm cho Dương Mỹ Lệ trong lòng nén giận thực, nhưng lại lấy tạ Lan Hương không có biện pháp. Mau đến ăn giữa trưa cơm thời điểm, không riêng Lý Chí Tú cùng Lý Chí Mỹ hai tỉ mùa ợi. Ngay cả lý trí hà cùng đường gia bảo cư nhiên cũng mang theo hài tử đổi lại đây, nhưng đem tạ quế hoa cấp cao hứng hỏng rồi. Lý trí tú cấp chỉnh tới hai bình sữa mạch nha, cái này là lý trí quân cố ý chạy đến trong thành đi theo lý trí tú nói, làm nàng giúp đỡ làm cho. Còn có một ít mềm mại vải bông liêu, xem đến dương Mỹ lệ hâm mộ thực. Lại một lần cảm thán nhà mình cô em trông mệnh hảo, gì thứ tốt đều có thể dùng được với còn có lý trí Mỹ cùng lý trí hà hai anh em cái, cũng xách không ít đồ vật lại đây, đều cấp chồng chất đến tạ lan hương buồng trong đi. Châu nay cơm, lang là ăn vô cùng náo nhiệt. Cái bàn cấp 72 đại bàn, nam đều ngồi xuống nhà chính, trên bàn còn có lý trí quân cấp đánh tới rượu gạo, phía dưới thả cái lửa lớn buồn, nhưng thật ra một chút cũng không lạnh. Giống các nàng nữ nhân mang theo hài tử liền ngồi tới rồi buồng trong bên này, chưa cho thượng rượu gạo, nhưng là thượng gạo nếp tàu nhưỡng. Nấu đến nóng bỏng nóng bỏng, mang chút rượu vị, rồi lại không gì số độ. Ngay cả tiểu hài tử uống lên, kia cũng là không quan trọng. Hơn nữa làm cho thời điểm, lý trí quân còn gác không ít đường trắng đi vào, nhưng thật ra thập phần đến đoàn người thích. Đoàn người ăn thực hoan thời điểm, dương mỹ lệ nhưng thật ra có vẻ có điểm thất thần, luôn muốn tìm cơ hội hỏi một chút tạ Lan Hương. Nhưng mà lăng là chờ đến phải đi về, liền cùng tạ Lan Hương đơn độc ở chung cơ hội cũng chưa chỉnh đến. Trở về thời điểm, Dương Mỹ lệ trong lòng miễn bản có bao nhiêu không thoải mái. Nàng tự mình ở trong phòng cân nhắc ba ngày, đem nhà mình cô em chồng tính tình A, tính cách A, làm người xử thế A, toàn bộ đều cấp suy nghĩ một lần. Ngay cả hôm nay tạ Lan Hương làm gì, Lý Trí Quân làm gì, nàng cũng không bùng tha. Đến cuối cùng, thật đúng là làm nàng nghĩ ra điểm gì không giống nhau tới. Muốn nói nhất không giống nhau địa phương. Đó chính là lý trí quân đối hải tử phá lệ hảo, cơ hồ hảo tới rồi hữu cầu tất ứng nông nỗi. Hơn nữa ngay cả mặt sau cầu cầu lại kéo những cái đó ta gì, cuối cùng đều là lý trí quân cấp tẩy. Hơn nữa ngay cả ăn cơm thời điểm, Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh đều đi theo lý trí quân thượng nam nhân kia một bàn. Cuối cùng nữ nữ chơi xấu, còn bị lý trí quân ôm ở trên người. Đừng tưởng rằng nàng không chú ý, lý trí quân chính mình cũng chưa ăn thượng mấy khẩu. Chỉ lo cấp mấy cái hải tử gấp đồ ăn đi Nàng lại đối lập một chút chính mình cùng tạ Lan Hương khác biệt Thật sâu khẳng định một việc Đó chính là nếu muốn làm một cái lưu manh lãng tử hồi đầu Còn phải nhiều sinh hoa, sinh rất nhiều hoa Làm hắn có áp lực, có áp lực mới có động lực Như vậy, cũng liền không lo hắn không đối hải tử hảo Đối chính mình hảo Như vậy tưởng tượng xong Dương Mỹ lệ bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo sinh thông minh Chương 86 chương 86. Lý trí Quân giúp đỡ Hải Tử tẩy ta sự tình, trừ bỏ Dương Mỹ lệ chú ý tới, một cái khác đặc biệt ghi tạc trong lòng ngược lại phải kể tới Nghiêm Tu tú, tú. Nàng cung ngày cơm nước xong một hồi đi, liền tóm được Lý trí Cương bắt đầu nhắc mãi, vẫn là lan hương mệnh hảo, gì đều không cần làm, trừ bỏ bà bà hầu hạ, còn có trượng phu hầu hạ. Phía trước vài lần nhắc mãi thời điểm, Lý trí Cương không hé răng. Có thượng một hồi khác sâu giáo huấn. Hắn cảm thấy đi, nếu là nghiêm tú tú lại ở bên thai hắn nhắc mãi cái này, tốt nhất đương không nghe được. Chính là nghiêm tú tú lại giống nghiện rồi giống nhau. Đặc biệt là mỗi khi từ lý trí quân nơi đó một hồi tới, luôn là nhịn không được lôi kéo lý trí cương tiếp tục nhắc mãi. Niệm đã có một ngày, lý trí cương thật sự là chịu không nổi, ngươi lúc trước ở cử thời điểm, ta mẹ không phải cũng là hầu hạ ngươi toàn bộ ở cử sao. Cho nên lý trí cương ý tứ là... Thật sự không gì, nhưng hâm mộ a Nhưng mà nghiêm tú tú nghe xong, lập tức liền không cao hứng. Đúng vậy, ta cũng liền bà bà hầu hạ ta. Nhưng mà trừ bỏ bà bà, ta còn có gì? ngươi nói xem, ta còn có gì? Biên nói, một đôi mắt đã trừng mắt nhìn lên. Nhưng mà lý trí cương căn bản liền không có chú ý. Hắn lúc này khó được đầu thông suốt một chút. Minh Bạch nghiêm tú tú ý tứ trong lời nói. Còn không phải là xem quân tử gần nhất đối Lan Hương hảo điểm, tâm lý không cân bằng bái. Nhưng mà nói đến cái này, lý trí cương tỏ vẻ không phục, ta đối với ngươi liền không được rồi. Ta cũng giống quân tử như vậy quá, cũng giúp đỡ ngươi làm việc a là chính ngươi không cần. Nghiêm tú tú, nào hồi ngươi giống quân tử giúp đỡ Lan Hương giống nhau tới giúp đỡ ta a ta như thế nào liền không nhớ rõ. Nhắc tới đến cái này, lý trí cương còn rất có điểm bị khuất, như thế nào liền không có. Ta giúp ngươi giặt đồ tới, nay còn không có tẩy thượng đâu. Ngươi liền trực tiếp đem ta đẩy ra, thiếu chút nữa không té ngã không nói, còn một cái kính chỉ trích ta không rửa sạch sẽ. Lý trí cương một nói xong, nghiêm tú tú nhưng thật ra có điểm ấn tượng, lúc trước lý trí cương là giúp đỡ nàng hút quá quần áo, nhưng mà khi đó không phải vừa lúc tạ quế hoa đánh bên cạnh trải qua, chính mình sợ tạ quế hoa thấy được trong lòng có ý tưởng, lúc này mới chạy nhanh đem lý trí cương cấp đẩy ra. Lại nào biết đâu rằng, tạ Quế Hoa căn bản là sẽ không nói cái này. Không thấy được hiện giờ Lý Tri Quân, giúp đỡ tạ Lan Hương cấp làm nhiều ít sự tình, cũng không gặp tạ Quế Hoa sau lưng nói thầm cái gì. Ai, sớm biết rằng, nàng lúc trước liền không nên vội vã đem Lý Tri Cương cấp đẩy ra. Nhưng mà cùng Lý Tri Cương sinh sống nhiều năm như vậy, nghiêm tú tú cấp dưỡng thành một cái thói quen. Đó chính là mặc kệ nàng có lý không lý, dù sao nàng nhất định đến chiếm thượng phong mới được. Cho nên chẳng sợ này sẽ đối lý, nghiêm tú tú vẫn là có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối với lý trí cương chỉ trích, ta đem ngươi đẩy ra, ngươi liền không thể chính mình lại thò qua tới A. Lý trí cương ha hốc mồm, hợp lại này đạo lý còn có thể như vậy giảng. Nghiêm tú tú tiếp tục nói, ta nói ngươi không rửa sạch sẽ, ngươi liền không thể tiếp tục giúp đỡ ta giặt sạch A. Lúc này, lý trí cương hoàn toàn không lời gì để nói. Cho nên nói, xét đến cùng sai đến vẫn là lý trí cương, tạ quế hoa hầu hạ tạ lan hương ra ở cữ liền không hề lại đây, rốt cuộc nàng hiện tại đi theo lão đại toàn gia trụ, trong nhà còn có không ít sống muốn làm, hướng chi nông thôn bên trong nữ nhân có thể đem một tháng tử ngồi đầy chính là một kiện thực không tồi sự tình, cũng may khuê nữ cầu cầu trừ bỏ có thể ăn này một cái đặc điểm ngoại mặt khác nhưng thật ra thập phần hiểu chuyện, cơ hội chính là ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, muốn kéo muốn nước tiểu. Ngẫu nhiên còn hiểu đến hừ hừ hai hạ. Tạ Lan Hương gần nhất cũng có thể giúp đỡ lý trí quân làm đội hủ. Việc tốn sức lý trí quân không làm nàng làm. Nàng trên cơ bản chính là ở một bên chỉ huy một chút. Ngay cả hai tử cùng chính mình thay thế giơ quần áo, kia đều là lý trí quân cấp tẩy. Hơn nữa nữu nữu tử có muội muội lúc sau, lập tức trở nên hiểu chuyện nhiều. Tạ Lan Hương cùng lý trí quân nếu là rất bận thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là nàng canh giữ ở cầu cầu bên cạnh chăm sóc. Bình đạm mà ấm áp nhật tử luôn là quá đến phá lệ mau, nhoáng lên cầu cầu đều mau tròn một tuổi. Hôm nay lý trí quân bán xong đậu hủ về nhà, kết quả phát hiện nhà mình đại môn mở ra, trong nhà một người cũng không có. Chính cảm thấy kỳ quái thời điểm, nghe được buồng trong bên trong tựa hồ có người nói chuyện thanh âm. Kết quả chờ hắn giữ cửa vừa mở ra, trực tiếp cấp cười vui vẻ. Níu níu đem chính mình trang sức hộp đặt ở mép giường, đem hộp bên trong đầu hoa văn thẳng gì đều cấp đem ra. Hôn độn bãi ở trên giường. Chỉ thấy nàng thực nghiêm túc cầm lược đối với trên giường chính nha nha nha nói hỏa tinh ngữ cầu cầu nói, "Muội muội đừng nhúc nhích hà, tỷ tỷ cho ngươi chói tóc, dệt bím tóc." Mà cầu cầu không giải đầu tóc thượng, đã sớm đã bị nhũ nhũ siêu siêu vẹo vẹo cấp chói lại một cái dựng trùng thiên pháo, nhất khôi hài chính là, này trùng thiên pháo vẫn là dùng một cái màu đỏ rực đầu hoa cấp chói lại. Mà nhũ nhũ phòng trùng kỹ thuật không được tốt. Chói lại này một cái trùng thiên pháo lúc sau, trung quanh linh tinh còn rơi dụng không ít đầu tóc. Nay sẽ nàng chính cố sức dùng dây buộc tóc tưởng đem dư lại chói lại. Nghe được lý trí quân đẩy cửa thanh âm sau, còn đắc ý phất phất tay công cụ, ba ba, ba ba, ta cấp muội muội chói tóc. Lý trí quân nén cười, còn phải đối với vẻ mặt cầu khen ngợi níu níu trái lương tâm khích lệ, ơn, nhà ta níu níu giỏi quá. Đều có thể cấp muội muội chói tóc. Nay một khen. Níu nữu nhưng cao hứng, càng thêm nghiêm túc đi cấp cầu cầu chói tóc. Mất công cầu cầu này một chút còn nhỏ, còn không hiểu đến cái gì kêu hải Mỹ. Có níu nữu ở một bên có thể bồi nàng chơi, nàng cũng đã thật cao hứng. Mau một tuổi hải tử, đã hiểu được nhận người. Cầu cầu là cái loại này trước học được đi đường, lộ đã có thể vững chắc chính mình đi lên vài bước, nhưng là lời nói còn sẽ không nói. Nay sẽ nhìn đến lý tri quân vào được. Lập tức cao hứng dây rủa liền phải bỏ xuống giường, Một bên cố sức mất máy, một bên vươn hai song tiểu béo tay liền chiều lý trí quân muốn ôm một cái. Cầu cầu này vừa động, nhưng thật ra cấp nữ nữ chói bím tóc công trình gia tăng rồi không ít khó khăn. Đặc biệt là nữ nữ mới vừa được lý trí quân khích lệ, đang muốn ra sức biểu diễn một chút. Kết quả cầu cầu này vừa động, mắt nhìn liền phải chói lại một cái bím tóc biện, lập tức liền tản mất. Tức giận đến níu níu chạy nhanh đem đã dịch đến mép giường cầu cầu lại cấp tóm được trở về, một bên bắt một bên đối với cầu cầu nhắc mãi, muội muội nghe lời, nhưng không cho lại động ha. Nhưng mà cầu cầu lúc này tâm tư tất cả tại lý trí quân trên người, như thế nào cũng không chịu an tĩnh ngồi ở trên giường tùy níu níu đong đưa. Chính là nàng mỗi khi hoạt động một chút, thực mô lại bị níu níu cấp ôm đi trở về. Lại vừa động, níu níu liền tiếp theo ôm. Qua lại như vậy hai ba lần. Cầu cầu tính tình cũng lên đây, vương tiểu béo tay đối với nữ nữ liền như vậy một cái tát hô qua đi. Hô xong xoay người đối với Lý Chí Quân, ôm. Lý Chí Quân vốn dĩ nhìn nữ nữ ai cầu cầu đánh, vội nghĩ tới đi xem một chút, kết quả liền nghe được chưa bao giờ mở miệng nói chuyện cầu cầu mở miệng. Lập tức liền dừng động tác, không thể tin tưởng nhìn cầu cầu, có trong ngáy mắt, Lý Chí Quân còn tưởng rằng chính mình sinh ra ảo tính. Phải biết rằng từ cầu cầu sẽ bỏ thời điểm bắt đầu. Chính mình cùng tạ Lan Hương liền đối với cầu cầu bắt đầu giáo nàng nói chuyện. Nề hà vẫn luôn chờ đến hải tử đều có thể đi đường, vẫn là không có thể từ miệng nàng kiểu ra một chữ. Nếu không phải cầu cầu khóc thời điểm, tiếng khóc kinh thiên động địa, lý trí quân thiếu chút nữa cho rằng đứa nhỏ này khả năng có ách tật, cho nên nói không được lời nói. Mặc dù là người từng trải tạ Quế Hoa lần nữa khoan lý trí quân tâm, nhưng mà một ngày không nghe được cầu cầu mở miệng. Lý chí quân liền một ngày không có biện pháp buông trong lòng đại thạch đầu, cho nên nay sẽ nghe được cầu cầu thanh âm, lý chí quân mới có thể như vậy kinh ngạc, như vậy không thể tin tưởng. Cầu cầu này sẽ chính rối đôi tay, chờ đợi lý chí quân ôm một cái đâu. Nhưng mà lý chí quân liền như vậy đứng ở bên cạnh, trước sau không chịu lại đây ôm nàng. Nàng một chút trở nên phá lệ nóng nảy, đối với lý chí quân lại một lần mở miệng ôm, ôm một cái, nay một mở miệng. Lý trí quân lập tức trở nên vui sướng dị thường, chạy nhanh tiến đến cầu cầu trước mặt, một cái kính giáo cầu cầu, cầu cầu, mau, giáo ba ba. Cầu cầu cao hứng nhìn lý trí quân thỏ qua tới, cho rằng hắn sẽ thực mau bế lên chính mình, tới cấp nàng chơi nâng lên cao trò chơi. Nàng thích chứ trò chơi này, mỗi lần lý trí quân mang theo nàng chơi thời điểm, tổng có thể làm nàng hưng phấn thét chói ai ra tiếng tới. Nhưng mà cầu cầu chờ a chờ lạ như thế nào cũng chờ không tới Lý Trí Quân ôm một cái. Nàng thực xuất ruột, nếu Sơn bất động, vậy chính mình đi liền Sơn. Vì thế cầu cầu dịch ra dịch, dịch đến Lý Trí Quân trong lòng ngực, bắt lấy Lý Trí Quân quần áo liền đứng lên, sau đó dùng tiểu béo tay ôm Lý Trí Quân cổ, bắt đầu thúc rủ, ôm, ôm một cái. Ngoan, cầu cầu, kêu ba ba. Kêu ba ba, liền cấp ôm một cái. Lý Trí Quân còn ở ý đồ kiên nhẫn giáo cầu cầu ý đồ có thể nghe được cầu cầu một tiếng ba ba. Chính là này sẽ cầu cầu kiên nhẫn đá ma đến không còn một mảnh, vì thế chỉ nghe được bang một thanh âm vang lên. Chúc mừng Lý Tri Quân tiên sinh, thành công đạt được nữ nhi cầu cầu hái một cái tát. Bị đánh Lý Tri Quân, cuối cùng còn chỉ có thể nhận mệnh đem cầu cầu bế lên tới, mang nàng chơi nâng lên cao trò chơi. Mà được như ý nguyện cầu cầu, cuối cùng là vui vẻ cười ra tiếng tới. Lý Tri Quân sức lực đại, Mang theo cầu cầu chơi sau khi phát hiện bên người vẫn luôn mắt trông mong nhìn chính mình níu níu, vì thế ngừng lại, níu níu, muốn hay không cùng nhau tới chơi. Hắn mới vừa hỏi ra tới, níu níu đôi mắt lập tức xoát một chút sáng, hưng phấn tuét miệng cười không ngừng gật đầu, lý trí quân dứt khoát một bàn tay bắt lấy một hải tử, một bên cử một chút tới, thật giống như hai hải tử ở chơi cầu bập bên giống nhau. Không trong chốc lát, liền nghe được trong phòng truyền đến một mảnh hải tử vui sướng tiếng cười. Tạ Lan Hương là đi nhà mình đất phần trăm rút củ cải đi, rút thời điểm liền nghe người ta nói, nói là nàng nhà mẹ đẻ tẩu tử cấp có mang. Chờ đến tiến phòng, liền nhìn đến chính mang theo hải tử chơi Lý Trí Quân. Gác trước kia, Tạ Lan Hương khẳng định là sẽ nói vài câu. Nhưng mà hiện tại, nàng đã thói quen. Chờ đến Lý Trí Quân đem hải tử bông sau, Tạ Lan Hương mới cùng Lý Trí Quân nói, Quân tử a, ngươi nói ta đã biết, muốn hay không trở về xem một chút à. Đối với cái này, lý trí quân đảo không sao cả, đều có thể a ngươi nếu là muốn đi, liền trở về một chuyến cũng đúng. Nghĩ nghĩ, tạ Lan Hương rốt cuộc vẫn là nhớ mong nhà mình nhà mẹ đẻ, cùng lý trí quân nói lúc sau, ngày hôm sau liền sách chỉ gà mái già đi trở về. Kết quả, còn không có tiếng nhà mình sân đâu, liền nghe được nhà nàng đại tẩu gân cổ lên đang mắng người, cẩn thận vừa nghe, mang đến tựa hồ vẫn là nhà mình đại ca. Lo lắng trong nhà có phải hay không đã xảy ra sự tình gì, tạ lan hương một suốt ruột, liền chạy nhanh hướng trong nhà đuổi. Chương 87 chương 87 Tạ quân hỏa kỳ thật là một cái không lớn sẽ cùng người khắc khẩu, cũng không yêu cùng người xảo người. Cho nên mỗi lần Dương Mỹ lệ mắng hắn thời điểm, hắn luôn là thói quen tính bảo trì trầm mặc. Chờ đến Dương Mỹ lệ mắng mệt mỏi, sự tình cũng liền đi qua. Nhưng là một màn này rơi xuống chu trường anh trong ánh mắt đó chính là nào nào đều không vừa mắt, cho nên, chu trường anh như vậy không thích dương mỹ lệ, cái này ở trong đó chiếm cứ rất lớn nguyên nhân. Nhậm cái nào làm mẫu thân, nhìn đến chính mình nhi tử thường xuyên bị tức phụ như vậy mắng, kia đều là sẽ không cao hứng. Mà lần này dương mỹ lệ sở dĩ như vậy sinh khí, thuần túy là bởi vì tạ quân hòa giúp trong thôn một cái quả phụ gánh chịu một hồi gánh nặng, vừa lúc đã bị nàng cấp thấy được. Lúc này, kia chính là thọc tổ hong vò vẽ. Dương Mỹ lệ lúc trước liền phát tác, trực tiếp vọt qua đi, liền người mang gánh nặng đều bị nàng cấp đẩy ngã trên mặt đất. Mất công nàng chính mình nhưng thật ra đứng vững vàng, nếu không này lực độ nếu là lao xuống đi, chỉ sợ trong bụng hài tử còn không biết có giữ được hay không. Tạ quân hỏa không lớn nguyện ý cùng Dương Mỹ lệ ở bên ngoài cãi nhau, trực tiếp đem người cấp kéo trở về nhà. Dương Mỹ lệ cái kia khi à, tạ quân hỏa kéo một đường, nàng liền dễ rủa thêm mắng cũng tới một đường. Nhưng cố tình tạ quân hòa người này lại cấp dưỡng thành cái thói quen, đó chính là Dương Mỹ Lệ ở sinh khí mắng chửi người thời điểm, hắn thói quen tính vẫn duy trì trầm mặc Tạ quân hòa này trầm xuống mặt, Dương Mỹ Lệ liền càng thêm cho rằng hai người chi gian thực sự có điểm cái gì. Chờ đến tạ Lan Hương tiến sân, liền nhìn đến nhà mình đại ca trung thực ngồi sổm mái hiên phía dưới, sợ trường ôm đầu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng Mà nhà mình đại tẩu, đĩnh cái cực đại bụng, Cám eo chính mắng đến nước miếng văng khắp nơi. Cơ hồ là Tạ Lan Hương tiến sân, hai vợ chồng liền đều thấy được. Tạ Quân Hòa lập tức ngẩng đầu, nỗ lực bài trừ tới một cái tươi cười, hướng nhà mình muội muội cười cười. Dương Mỹ Lệ mắng chửi người cũng đi theo tạm dừng một chút, giây tiếp theo liền trực tiếp vọt tới Tạ Lan Hương trước mặt, lôi kéo Tạ Lan Hương tay, hoa một tiếng liền khóc ra tới, hơn nữa khóc đến kinh thiên động địa, đem Tạ Lan Hương cấp dọa lao đại nhảy dựng nàng kiến thức quá dương mỹ lệ bác không nói lý chưa từng thấy quá như vậy dương mỹ lệ tạ lan hương chạy nhanh lấy ánh mắt đi xem tạ quân hòa tưởng đem sự tình biết rõ ràng trước nhưng mà tạ quân hòa ngồi sủau nơi đó lại đem đầu cấp thấp hèn đi tạ lan hương chỉ có thể trước gan uể dương mỹ lệ tẩu tử ngươi trước đừng khóc a rốt cuộc là phát sinh gì sự a chỉ nghe dương mỹ lệ khụt khịt tới câu lan hương a ngươi tẩu tử mệnh hảo khổ a khóc lóc Khóc lóc, toàn bộ thân mình liền chiều tạ Lan Hương lại gần qua đi. Lại cứ nàng này bụng lại vô cùng lớn vô cùng, nhìn thực sự doa người. Mà Dương Mỹ Lệ càng là trực tiếp đem toàn bộ thân mình trọng lượng đều cấp nhích lại gần. Tạ Lan Hương chính là quan cấp Dương Mỹ Lệ dựa vào đều cảm thấy phí lao đại kính. Tạ Lan Hương cố sức đỡ Dương Mỹ Lệ, còn phải an ủi người trước đừng khóc, mệt đến nàng mồ hôi đầy đầu. Cố tình này hai vợ chồng, một cái khóc. Một cái buồn đầu không nói lời nào, đem nàng cấp gấp đến độ không được. Cũng may không một hồi, Chu trường anh liền cùng tạ ái quốc con cái quốc cấp hừng hực vào nhà. Nay hai vợ chồng trên mặt đất nháo đến sự tình như vậy đại, lúc ấy nhìn đến người lại nhiều, không dùng được bao lâu, liền truyền tới hai vợ chồng lỗ hai bên trong đi. Chu trường anh hai vợ chồng vừa nghe, cũng bất chấp nhiều dò hỏi sự tình quá trình, liền vội vội vàng vàng đuổi trở về. Tiến sân! Chu Trường Anh liền lớn tiếng rò hỏi lên, sao lạc, sao lạc, ra gì sự A? Mà tạ ái quốc vô thanh vô tức vào sân, đi đến tạ quân hòa bên người, đối với trên mặt đất ngồi sổn tạ quân hòa trực tiếp một chân liền đạp qua đi, ta đánh chết ngươi cái không biết cố gắng đổ vỡ. Này manh không đinh một chân đá, đem tạ quân hòa đều cấp trực tiếp đá nằm sấp xuống. Đá xong lúc sau, tạ ái quốc tựa hồ còn chưa hết giận, vùng trên vai cái quốc dơ lên cái quốc đem liền tưởng đối với tạ quân hỏa huy qua đi, đem một bên nhìn chu trường anh cấp sợ tới mức ruột gan đứt từng khúc, chạy nhanh chạy qua đi, chắn tạ ái quốc trước mặt, lạnh lùng nói, tạ ái quốc, ngươi dám? có chu trường anh che ở phía trước, tạ ái quốc thật đúng là không dám trực tiếp huy đi qua, nhưng là lúc này hắn là thật sự khí tới rồi cực điểm, ngực giờ phút này cũng bởi vì sinh khí mà lúc lên lúc xuống. Đối với tre ở phía trước chu trường anh không chút khách khí nói, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra, ta hôm nay nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, hắn về sau còn không biết làm ra gì càng mất mặt sự tình ra tới. Tường bọn họ lao tạ toàn ra, đời đời đều sinh hoạt ở tề cùng thôn, kia đều là phá lệ yêu quý chính mình thanh danh, còn chưa từng có xuất hiện quá tạ quân hòa chuyện như vậy, tạ ai quốc có thể không bởi vậy mà đặc biệt sinh khí sao. Chính là tạ ai quốc tưởng tiếp tục giáo huấn Chu Trường Anh, nhưng cố tình Chu Trường Anh vẫn luôn che ở phía trước, chính là không cho hắn có trực tiếp xuống tay cơ hội. Tức giận đến tạ ai quốc ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, hành, ngươi liền quán hắn đi. Chúng ta tạ ra mặt già, sớm hay muộn có một ngày đến bị cái này ngỗ nghịch tử bại hoại hết không thể. Một bên tạ Lan Hương cùng Dương Mỹ Lệ đều bị tạ ai quốc giờ phút này nổi trận lôi đình cấp dọa tới rồi, tạ ai quốc ở các nàng hai mắt. Vẫn luôn là cái người hiền lành giống nhau tồn tại, liền Dương Mỹ lệ gả lại đây nhiều năm như vậy, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy tạ ái quốc phát giận, hơn nữa một phát liền phát lớn như vậy. Trong ngay mắt, Dương Mỹ lệ không biết nghĩ tới cái gì, tức khắc lập tức có điểm trột dạ lên. Lén lút đem thân thể của mình từ tạ lan hương trên người cấp dịch hai một mặt vướt cực đại bụng, một mặt ở trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì, không có việc gì. Nghĩ đến chính mình hiện tại còn hoài lão tạ ra hài tử, tức khắc lại có điểm tự tin. Nhưng thật ra Tạ Lan Hương, dương mỹ lệ cơ hồ là từ lúc trên người nàng rời đi, lập tức liền chạy đến Tạ Quân Hòa bên người đi. Môi sụp xuống eo, đem bị Tạ ai Quốc đá ngông Tạ Quân Hòa, từ trên mặt đất cấp đỡ lên. Nhỏ giọng hỏi câu, "Ca, ngươi không sao chứ?" Thấy Tạ Quân Hòa hướng về phía chính mình lắc lắc đầu, Tạ Lan Hương mới một chút buông điểm tâm tới. Nay một tiên lòng, Tạ Lan Hương liền đi đến tạ ái quốc trước mặt đi hòa giải, ba, ta nghe nói tẩu tử mang thai, cố ý mang theo chỉ gà mái giả đến xem. Tạ ái quốc lúc này mới chú ý tới nhà mình khuê nữ cũng tới. Đối mặt khuê nữ, tạ ái quốc mặc dù là này sẽ còn sinh khí, nhưng tốt xấu còn từ trong lỗ mũi mặt ân một chút, tính làm trả lời. Tạ Lan Hương thấy thế, chạy nhanh đi đến tạ ái quốc trước mặt, sang tạ ái quốc cánh tay liền hướng trong phòng túm, vì không ít sức lực. Cuối cùng là đem tạ Ái Quốc cấp tốn vào nhà chính, cấp lộng tới ghế trên mặt ngồi. Đứa mẹ nó Chu Trường Anh khả đau lòng đã chết nhà mình nhi tử, chạy nhanh tiến đến tạ Quân Hòa bên người, giúp đỡ đem trên người hôi cấp vỗ vỗ, lại hận sát không thành thép đối với trên vai hắn tấu một chút, "Ai, ta nói ngươi a ngươi." Câu nói kế tiếp, Chu Trường Anh thật sự là nói không được nữa. Cuối cùng đối với đĩnh cái bụng to dương mỹ lệ, rất là ấy nay tới câu, "Mỹ lệ a." quân cùng hắn khẳng định là nhất thời hồ đồ, các ngươi hai vợ chồng nhưng đừng bởi vì cái này ly tâm a. Giảng thật sự, Chu trường anh kỳ thật không lớn tin tưởng nhà mình nhi tử có thể làm ra tới chuyện như vậy. Nhưng là truyền lời người, đem sự tình trải qua nói có cái mui có mắt, nói là tạ quân hòa cùng trong thôn nào đó quả phụ thông đồng, còn bị dương Mỹ lệ cấp đường trưởng bắt vừa vạn. Lại còn có không ngừng một người thấy được, Chu trường anh cũng liền tin cái năm sáu phân chờ đến mau vào phòng thời điểm thật sa liền nghe được Dương Mỹ lệ kinh thiên động địa khóc tiếng la lại làm nàng nhiều tin vài phần tuy rằng Chu Trường Anh là không lớn thích Dương Mỹ lệ nhưng đổi con dâu cái này ý niệm nàng chính là trước nay đều không có quá nông thôn bên trong nhà ai mẹ chồng nàng dâu không có điểm dơ bẩn a đoàn người không đều là như vậy tạm chấp nhận tạm chấp nhận liền quá đi xuống bái đối mặt Chu Trường Anh ngày nấy Dương Mỹ lệ không biết vì cái gì Ngược lại càng thêm trột dạ lên, chỉ có thể ngượng ngùng hướng về phía Chu Trường Anh cười cười, sau đó đỡ bụng chạy chậm chạy vào nhà chính, tự mình dọn ghế dài tử tìm cái góc, thành thật ngồi xuống. Dương Mỹ lệ bởi vậy, nhưng thật ra làm Chu Trường Anh đối nàng nhiều vài phần hảo cảm. Rốt cuộc nữ nhân hoài hài tử, trưởng phu còn làm loại chuyện này, liền tính là Dương Mỹ lệ nháo đến lại lợi hại, nàng cũng sẽ không nhiều lời một câu không phải. Dương Mỹ lệ khó được như vậy minh lý lẽ. Làm Chu Trường Anh trong lòng nhiều vài phần cảm khái, xoay người liền đi nắm tạ quân hòa lỗ thai, ngươi nhìn xem ngươi tức phụ, ngươi không làm thất vọng nàng sao. Tạ quân hòa này sẽ thật là ủy khuất tới rồi cơ điểm, hắn hôm nay thuần túy là xem nhân ra một nữ nhân, vì có thể bắt được một cái chỉnh công điểm, mà giống nam nhân giống nhau đi làm việc, hắn cũng chính là nhất thời mềm lòng, sau đó hảo tâm đắp bắt tay. Nơi nào tưởng được đến? rõ ràng ở nhà hảo hảo đợi Dương Mỹ Lệ sẽ đột nhiên chạy đến trong đất đi, lại đột nhiên lao tới như vậy vừa phát tác. Tạ Quân Hòa có cùng Dương Mỹ Lệ giải thích, nhưng là Dương Mỹ Lệ không nghe a, làm cho Tạ Quân Hòa lại là bực bội, lại là bất đắc dĩ, dứt khoát tùy vào Dương Mỹ Lệ đi nháo đi khóc. Dù sao dựa theo dĩ vãng cái nhau lưu trình, Dương Mỹ Lệ nếu là lăn lộn mệt mỏi nói, việc này cũng liền đi qua. Nhưng cố tình lúc này. Tạ Lan Hương lại trở về nhà mẹ đẻ. Dương Mỹ lệ nhưng xem như bắt được một cái tố khổ, không lại lần nữa bắt đầu một phen khóc náo loạn sao. Như vậy một khóc một náo, vừa vặn lại đụng phải Tạ Ái Quốc cùng Chu Trường Anh bồi thường tới. Chu Trường Anh hỏi thời điểm, Tạ Quân Hòa cũng nghĩ tới giải thích tới, nhưng hắn còn không có mở miệng đâu. Hắn cha Tạ Ái Quốc liền trực tiếp lấy chân đạp lại đây, này một đá, Tạ Quân Hòa thật đúng là cấp vị khuất thượng. Nếu đoàn người đều không tin hắn, Kêu hắn còn giải thích cái gì? Bọn họ ái thế nào? Vậy thế nào bái? Nay sẽ chu trường anh nắm tạ quân hòa lộ thai, liền muốn đem người cấp nắm qua đi cấp dương Mỹ lệ xin lỗi, hơn nữa đối với tạ ái quốc sáng hối. Nhưng đừng nhìn tạ quân hòa tính tình lên đây, không chịu nói cũng liền thôi. Lại làm hắn đi bởi vì chính mình chưa làm qua sự tình xin lỗi cùng sáng hối, đó là tưởng đều đừng nghĩ. Nay lừa tính tình vừa lên tới, chết ngoan cô ở trong sân mặt. Mặc cho chu trường anh như thế nào túm, như thế nào kéo, tạ quân hòa chính là vẫn không nhúc nhích cắm dê ở nơi đó. Nhưng đem chu trường anh cấp tức giận đến nhà, trực tiếp ném xuống một câu, ta mặc kệ ngươi. Sau đó vung tay, tự mình liền vào nhà chính tìm cái ghế ngồi, một mặt còn sợ trường chú ý chính mình ngực, hiện nhiên là khí tới rồi cực điểm. Nay một phòng người, tạ Lan Hương là xem đến nhất nóng bội kia một cái. Nàng nhìn nhìn nhà mình cha mẹ lại nhìn nhìn ngồi đến thật xa Dương mỹ lệ, thở dài, chỉ có thể chính mình đứng lên, chạy đến cửa đi khuyên tạ quân hòa. "Ca, rốt cuộc gì sự, ngươi nói a? Ngươi như vậy không nói ra tới, đoàn người đều không thoải mái." Tạ Lan Hương khuyên thời điểm, gấp đến độ nàng nước mắt đều mau ra đây. Tạ Quân Hòa nhìn, trong lòng có điểm xúc động, há miệng thở dốc, mới chậm rãi đem sự tình trải qua cấp nói một lần. "Nay vừa nói nhất giật mình vẫn là Tạ Ái Quốc cùng Chu Trường Anh, đặc biệt là Chu Trường Anh nghe xong lúc sau lập tức dừng chủ y ngược tay, nháy mắt liền đứng lên, vọt tới Tạ Quân Hòa trước mặt, gì, ngươi nói đều là thật sự? Tạ Quân Hòa ở Chu Trường Anh nhìn chăm chú hạ, khẽ gật đầu. Điểm này đâu, tựa như nhiệt du bên trong dứt vào một giọt thủy, lập tức liền nổ tung. Chu Trường Anh cơ hồ đều sắp tật mau. Ánh mắt hung ác thẳng tắp trừng hướng về phía ngồi ở trong một góc mặt Dương Mỹ Lệ. Tạ Ái Quốc cũng rất là giật mình, cũng đi theo lời ánh mắt đi xem Dương Mỹ Lệ. Mà Dương Mỹ Lệ ở toàn da nhìn chăm chú hạ, chột dạ đem đầu cấp thấp xuống. Sau đó chỉ nghe được Chu Trường Anh bén nhọn thanh âm vang lên, "Con của ta Nga, ngươi chính là trợ ủy của ta." Chương 88 chương 88. Ai cũng không nghĩ tới, chỉnh chuyện cư nhiên chỉ là bởi vì Tạ Quân Hòa một lần hảo tâm. Bị Dương Mỹ Lệ như vậy một trộn lẫn, biến thành lớn như vậy vừa ra mang theo trò khơi hải. Hơn nữa vẫn là vừa ra dèm pha. Đừng nói tạ ái quốc cùng Chu Trường Anh có bao nhiêu sinh khí, ngay cả tạ Lan Hương này sẽ cũng là bị Dương Mỹ Lệ cấp khí tới rồi. Chính là có thể làm sao bây giờ? Bọn họ lao tạ ra nhưng cho tới bây giờ không có đánh con dâu truyền thống. Càng miễn bàn giờ phút này Dương Mỹ Lệ còn đĩnh cái như vậy cực đại bụng ở nơi đó. Đó là càng không thể có thể đi đạo thủ. Nhưng mà vì cái này, tạ ái quốc vẫn là tự mình đi một chuyến đại đội thư ký nơi đó, đem chuyện này cấp công đạo một chút. Nay cũng chính là gần nhất mấy năm nay, nếu là ở đi phía trước mấy năm, vừa lúc trảo đến nhất nghiêm khắc cái kia thời kỳ, chỉ sợ lộng không hảo tạ quân hòa đã bị dương Mỹ lệ như vậy một ngáo, trực tiếp có thể đem người cấp nháo đi vào. Kia sự tình có thể to lắm đã phát. Nhưng mà liền tính là sự tình chân tướng là như thế này, trong thôn mặt lời ra tiếng vào vẫn là dần dần nhiều lên. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Giờ phút này Chu Trường Anh biết tạ quân hòa bị hủy khuất, còn bị tạ ai quốc cấp đạp một chân, miên bản có bao nhiêu đau lòng. Đối với người khởi sướng Dương Mỹ Lệ, đó là càng nhìn không thuận mắt. Mẹ con hai cái ở nhà bếp bên trong nấu cơm thời điểm, Chu Trường Anh vẫn là ý nan bình, thật là cưới cái gậy thọc cất trở về a Lời này, Chu Trường Anh nói được, Tạ Lan Hương lại không hảo tiếp được đi. Chẳng sợ này sẽ nàng cũng đối Dương Mỹ Lệ có ý kiến, cũng chỉ có thể trước chịu đựng, chờ trở về cùng lý trí quân nhắc mãi đi. Nhưng này không đại biểu Tạ Lan Hương liền tha thứ Dương Mỹ Lệ. Gác dĩ vãng, chỉ cần là Chu Trường Anh nói Dương Mỹ Lệ nào không tốt thời điểm, Tạ Lan Hương trên cơ bản đều sẽ giúp đỡ hòa giải. Nhưng lần này, Tạ Lan Hương chỉ là trầm mặc làm việc, một câu lời hay cũng không có giúp Dương Mỹ lệ đi nói. chờ đến Chu Trường Anh nói mệt mỏi thời điểm, Tạ Lan Hương mới nhớ tới một việc. Mẹ, tẩu tử rốt cuộc mang thai đã bao lâu à? Như thế nào ta nhìn nàng bụng lớn như vậy à? Lúc ấy sự tình một nháo, Tạ Lan Hương cũng không rảnh lo chú ý cái này, nhưng này hoán quá mức tới lúc sau, Tạ Lan Hương liền cảm thấy nghi hoặc. Thấy Tạ Lan Hương hỏi đến cái này, Chu Trường Anh nhưng thật ra cao hứng lên. Ngươi tẩu tử lúc này à? Sợ là hoài chính là song thai, này bụng mới lớn như vậy. Thật sự a, Tạ Lan Hương nghe xong cũng không khỏi cao hứng lên. Nói đến cùng, nhà bọn họ ở trong thôn mặt nói chuyện không kiên cường, còn còn không phải là bởi vì trong nhà nam đình thiếu. Dương Mỹ Lệ nếu là lần này có thể nhất cử đến hai nam hải, kia cũng thật chính là thiên đại chuyện tốt. Nghĩ đến này, Chu trường anh mặt sao đối với Dương Mỹ Lệ, sắc mặt mới không như vậy khó coi. Nhưng thật ra Tạ Lan Hương vì cái này, vẫn luôn ở trộm đánh giá Dương Mỹ lệ bụng, trong lòng vẫn là có điểm nghi hoặc. Dựa theo nàng mẹ nói, nàng tẩu tử mang thai năm cái nhiều tháng, chính là chính mình cũng hoài quá sông thai, nhưng là bụng cũng không Dương Mỹ lệ như vậy nhìn dọa người a Lời này không hảo trực tiếp đối Dương Mỹ lệ nói, Tạ Lan Hương chỉ có thể đem Chu Trường Anh kéo đến một bên, lo lắng hỏi, mẹ, ngươi không cảm thấy tẩu tử này bụng, đại thật sự là quá dọa người điểm sao. Đối lập Tạ Lan Hương lo lắng, Chu Trường Anh lại phá lệ cao hứng, "Ngươi biết cái gì? Ngươi không thấy ngươi tẩu tử hiện tại một đốn ăn nhiều ít, nàng như vậy ăn, lại hoài song thai, bụng không lớn mới là lạ là đâu?" Chu Trường Anh nhắc tới cái này, Tạ Lan Hương tài mạo tựa nghĩ tới, tựa hồ từ vừa lên bàn bắt đầu, Dương Mỹ Lệ liền vẫn luôn ở ăn. Hơn nữa cùng đại gia dùng bát cơm không giống nhau, Dương Mỹ Lệ là trực tiếp lấy đồ ăn chén làm lên. Giống như trên đường còn làm tạ quân hòa giúp đỡ thêm quá cơm. Chỉ là cụ thể thêm vài lần, tạ Lan Hương lúc ấy không nghĩ tới này phía trên đi, tự nhiên cũng liền không có nhiều chú ý. Tuy rằng Chu Trường Anh lần nữa nói không có việc gì, nhưng là tạ Lan Hương đi thời điểm, vẫn là lo lắng nhìn thoáng qua dương Mỹ lệ bụng Liên ở tạ Lan Hương xách theo gà mái hồi nương phòng thời điểm, trong thôn mặt loa lại bắt đầu vang lên tới. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, thỉnh tốc đến đại đội tập hợp. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, thỉnh tốc đến đại đội tập hợp. Các thôn dân chú ý, các thôn dân chú ý, thỉnh tốc đến đại đội tập hợp. Có ở chỗ này mấy năm sinh hoạt kinh nghiệm, lý trí quân minh bạch, mỗi khi này loa một vang lên, chuẩn là có quan hệ gì đến toàn thôn sự tình đã xảy ra. Bất quá vừa mới qua ngày mùa mùa, lại không tới phân lương thực thời gian, nhưng thật ra làm cho trong thôn mặt tất cả mọi người tâm còn nghi vấn hoặc thực. Thật sự không làm rõ được rốt cuộc là đã xảy ra gì sự. Thức mau, người trên cơ bản liền tới tể. Chỉ thấy Lý Hữu Hỷ giống thường lui tới giống nhau, đã cầm cái loa đứng ở đám người trước nhất đoan chờ. Biểu tình rất là nghiêm túc, chung quanh còn đi theo mấy cái lại đây hỗ trợ trợ thủ. Lý Hữu Hỷ như vậy một trình, nhưng thật ra làm cho các thôn dân cũng đi theo thận trọng lên. Chờ đến sẽ một khai xong, đoàn người mới hiểu được. Cứ nhiên là phải cho các gia các hộ đăng ký hộ khẩu. Hơn nữa lúc này đây không riêng gì đăng ký hộ khẩu, còn phải cấp người trong thôn phân tổ. Lời nói mới vừa ra tới, trong đám người mặt lập tức liền nghị luận sôi nổi lên. Lý hữu hỉ cầm cái loa tiếp theo nói, đại gia đi về trước, gần nhất mấy ngày nay, ta sẽ nhất nhất đi đại gia trong nhà đăng ký, nhớ rõ trong nhà tất cả mọi người là muốn đăng ký trong danh sách. Nói xong, liền phất phất tay. Làm đoàn người đều cấp tan. Có kia các thôn dân còn không chịu đi, trực tiếp hỏi Lý Hữu Hỉ này rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng mà Lý Hữu Hỉ khẩu phong thực hẳn, mặc kệ là ai tới hỏi, lang là không có để lộ ra một chút tin tức tới. Chỉ có lý trí quân trong lòng có một cái lớn mật suy đoán, phỏng chừng lần này đăng ký chỉ sợ là bởi vì tân sửa, cách thực mau liền phải tới. Bất quá này sẽ không phải tưởng cái này thời điểm, hắn hiện tại nhất đau đầu vẫn là cấp nhà mình hai khuê nữ lấy tên sự tình. Nay đều phải thượng hộ khẩu, tên chính là thật sự không thể lại kéo a. Tổng không thể một cái kêu lý nữu nữu, một cái kêu lý cầu cầu đi. Kia lý chí quân phòng trường, chờ hai hài tử tương lai còn dài, hiểu chuyện, khẳng định sẽ hoan trách chính mình cái này làm ba ba. Trên thực tế, thật tới rồi thượng hộ khẩu ngày này, sổ hộ khẩu thượng nhiều rất nhiều một lời khó nói hết tên. Tỷ như nói Trong thôn có một hộ nhà, liên tiếp sinh sáu cái nữ nhi. Trừ bỏ đại nữ nhi tên gọi anh tử, giống cái bình thường một chút nữ hài tử tên. Nhưng mà mặt sau, đến Lao nhị đã kêu Mỹ Nam, Láo Tam Ngọc Nam, Láo Từ Mang Nam, Láo Ngũ Triêu Nam, Láo Lục Tưởng Nam. May mắn nhà hắn tạm thời chỉ có sáu cái nữ nhi, bằng không có thể dự tính mặt sau còn sẽ nhiều ra một chuôi ít năm tới. Cái này đâu, chính là tưởng nhi tử tưởng điên rồi nhân ra cấp lấy tên. Còn có những cái đó nhũ danh Têu Thuận Miệng, trong nhà đại nhân lại không lớn biết chữ, liền trực tiếp đem ngày thường Têu Thuận Miệng tên cấp báo đi lên. Chờ đến Tạ Lan Hương từ nhà mẹ đẻ một hồi tới, tính toán tóm được Lý Trí Quân, đem nhà mẹ đẻ sự tình cấp nói một lần thời điểm, lại phát hiện Lý Trí Quân lại bắt đầu phụng kia bản tự điển ở nơi đó nghiên cứu. Hơn nữa một bên nghiên cứu, bên cạnh còn bãi một trương giấy cúng bút, mặt trên rậm rạp tràn ngập tự. Chờ đến Tạ Lan Hương một hồi tới, chạy nhanh hướng Tạ Lan Hương về vây tay mau lại đây nhìn xem ta tự cấp hai hải tử tưởng tên ngươi xem cái nào tốt một chút ta Tạ Lan Hương thò lại gần nhìn nhìn chỉ vào một cái đồng cái này không tồi cái này liền cấp nữu nữu đi Lý Đồng Lý Chi quân nhắc mãi một câu tuy rằng không phải đặc biệt vừa lòng nhưng cảm thấy cũng còn hành kia cầu cầu đâu cầu cầu gọi là gì hảo Tạ Lan Hương tay tiếp tục trên giấy hoạt động vốn là tưởng điểm cái kia lâm tự Đồng nhiên nhìn đến trong một góc mặt viết cái lý tô, ta cảm thấy cái này không tồi. Lý trí quân vừa thấy, lập tức liền định ở nơi đó. Hơn nửa ngày, mới đến một câu, ngươi như thế nào liền tuyển cái này a Vốn dĩ cho rằng tạ Lan Hương chỉ vào tên này là có gì nguyên nhân, kết quả tạ Lan Hương lại nói, Nga, ta liền xem ngươi liền họ đều cấp viết lên rồi, ta còn tưởng rằng ngươi rất thích tên này đâu. Lý trí quân, hắn có thể không thích sao? Phải biết rằng, đây chính là làm bạn hơn 20 năm tên A. Nhớ trước đây, hắn cha mẹ cho hắn lấy tên này thời điểm, là bởi vì phụ thân họ Lý, mẫu thân họ Tô, mới có Lý Tô tên này lai lịch. Chính là xảo bất xảo, tạ lan hương như vậy một lóng tay, vòng đi vòng lại, cuối cùng cư nhiên rơi xuống hắn tiểu nữ nhi trên đầu. Như là hoàn toàn nghĩ thông suốt cái gì giống nhau, Lý Chí quân cười một chút, kêu hành, vậy kêu Lý Tô đi. Từ đây... Hai cái nữ nhi đều có đại danh, nữ nữ kêu Lý Đồng, cầu cầu kêu Lý Tô. Chờ đến Lý Hữu hỉ cầm quyển sách nhà trên tới đăng ký thời điểm, Lý Trí Quân không khỏi ở trong lòng thật sâu cảm thán một chút, cái này niên đại thôn quan còn thật đủ phụ trách nhiệm. Phóng về sau, nhà anh người thượng hộ khẩu còn có thể có đại đội thư ký như vậy cầm vợ một nhà một nhà, tự mình tới cửa làm đăng ký A. Cũng chính là cái này niên đại mới có thể hưởng thụ đến loại này đãi ngộ. Bởi vì thôn khá lớn, yêu cầu đăng ký hộ khẩu tương đối nhiều. Đăng ký sau khi xong, Lý hưu hỉ bên kia còn cần sửa sang lại cùng phân phối, phân tổ sự tình vẫn luôn kéo dài tới quá xong năm mới xác định số dưới. Mà Lý Tri Quân Toàn gia, cũng là ở năm sau tháng tư phân, mới bắt được tân sổ hộ khẩu. Bên trong ký càng tỉ mỉ đăng ký bọn họ một nhà sáu khẩu tình huống. Mà bọn họ người một nhà bị phân ở Lý Gia thôn 7 tổ số 9. Dựa gần bọn họ chính là Lý Trí Cương một nhà, bảy tổ mười hảo. Mà phân song tổ lúc sau, liền như Lý Trí Quân đoán trước như vậy, năm thứ hai thời điểm, trong thôn mặt lại hạ xuống rồi một cái đặc đại tin tức. Trong ngay mắt, toàn bộ Lý gia thôn hoàn toàn sôi trào lên. Bởi vì Lý hữu hỉ cầm loa trực tiếp cùng đoàn người nói, trong thôn mặt muốn bắt đầu cấp các gia các hộ dựa theo đầu người phân điền phân địa Chính yếu chính là lúc này đây phân đồng ruộng, mặc kệ nam nữ già trẻ. Chỉ cần là đăng ký ở sổ hộ khẩu người trên khẩu, kia đều là có thể phân đến tương ứng đồng ruộng. chương 89 chương 89 Trong một đêm, muốn phân mà tin tức tốt truyền khắp toàn bộ lý gia thôn. Các thôn dân gần nhất ngay cả xuất công, kia trên mặt đều là mang theo tràn đầy tươi cười mà đi. Đối với nông dân tới nói, quan trọng nhất, trung quy là kia địa bàn. Bất quá tuy rằng là muốn phân mà, nhưng trung quy là không có nhanh như vậy. Mà yêu cầu đo đạc. Dân cư yêu cầu xác minh, còn có như thế nào phân, phân nhiều ít, đều là yêu cầu trước giải quyết. Cho nên chờ mà chân chính phân tới tay, phỏng chừng đến muốn tới năm sau đi. Nay một năm, đoàn người còn phải cùng năm rồi giống nhau đi xuất công tránh công điểm, mà còn không có phân tới tay, lý trí quân nhưng thật ra trước cảm thụ một phen sửa, cách sóc đã đến chỗ tốt. Đó chính là dĩ vãng trợ thượng, nhưng thật ra càng ngày càng náo nhiệt. Chờ đến sáu tháng cuối năm một ngày nào đó. Lý trí quân từ bên cạnh trải qua, ngoài ý muốn phát hiện, trước kia mỗi cái giao lộ tất nhiên xuất hiện dân binh hoặc là công sát người, cư nhiên không thấy. Kéo lại một cái đi ngang qua đồng hương hỏi hạ, mới biết được loại tình huống này đã có một đoạn thời gian. Chính là bởi vì những người này biến mất, trợ thượng mới có thể càng ngày càng náo nhiệt. Được đến tin tức này, lý trí quân thập phần vui vẻ chịu trách nhiệm gánh nặng về nhà. Kết quả, mới còn chưa đi đến tự mình ra đã bị đột nhiên nhảy ra tới đại hắc cấp hoàng sợ. Lý trí quân há hốc mồm nhìn cái đuôi thượng thiếu một rú mau đại hắc, thật sự lộng không rõ, hắn còn không phải là đi ra ngoài bán chanh đậu hủ, như thế nào nhà hắn đại hắc liền biến thành như vậy a? Dựa vào nhà hắn đại hắc hung hãn trình độ, người ngoài cũng gần không được nó thân, có thể đem đại hắc chỉnh thành như vậy, phòng trường chỉ có người trong nhà. Lý trí quân trong đầu thực mau liền dần hiện ra tới một cái người, Sau đó chỉ nghe được nhà hắn khuê nữ cầu cầu bước tiểu béo chân từ nhà chính trên ngạch cửa cố sức vượt qua, trong miệng còn vẫn luôn kêu đại hắc, đại hắc. Nhưng thật ra đại hắc vừa nghe đến cầu cầu thanh âm, trong miệng cư nhiên phát ra cùng loại người giống nhau ố ố ủy khuất thanh âm tới. Phe phẩy cái đuôi ở Lý Chí Quân mông mặt sau đảo quanh, chính là bất quá đi. Phải biết rằng ngày thường trong nhà mặt khác tam hải tử một kêu đại hắc, đại hắc trên cơ bản đều là trực tiếp đem Lý Chí Quân bỏ xuống lập tức vui sướng chạy qua khứ, nay vẫn là đầu một hồi, đại hắc bị tiểu chủ nhân hô, lại còn không muốn qua khứ, câu cầu vốn là chạy ra tìm đại hắc tiếp tục chơi, kết quả vừa thấy đến lý chi quân, lập tức hưng phấn hô lên ba ba ba ba, tiêu tiêu cả người liền nhanh hơn tốc độ, đối với lý chi quân liền vọt lại đây, sau đó ôm chặt lý chi quân đuổi, ý đồ cố sức từ trên đuổi bò lên trên đi. Lý Chí quân chạy nhanh có một bàn tay đỡ đòn đánh, một cái tay khác một vớt, liền đem cầu cầu cấp vớt lên, sau đó trực tiếp đem người phóng tới gánh nặng bên trong đi. Cầu cầu ngồi xuống đi vào, liền kéo kẹt kéo kẹt nở nụ cười, có vẻ đặc biệt sung sướng. Lý Chí quân chịu trách nhiệm cầu cầu tiến nhà chính, liền nhìn đến trên mặt đất một rúm màu đen cầu mau, bên cạnh còn nằm một phen đại kéo. Lúc này không cần phải nói, lý Chí quân liền minh bạch. Vì cái gì đại hắc cái đuôi thượng sẽ thiếu một dũng mao Nhưng cố tình cầu cầu tựa hồ còn rất đắc ý Một bụi gánh nặng bên trong bỏ ra tới Liền hiến vật quý giống nhau cùng Lý Trí Quân nói Ba ba, ta mới vừa cấp đại hắc cắt tóc Nói xong, còn một bộ cầu khích lệ bộ dáng Lý Trí Quân có chút đau đầu, thật sự không rõ Chính mình trong lòng sở hảo tưởng chi kỷ tiểu áo đông Rốt cuộc là như thế nào trưởng thành như vậy một bộ bộ dáng mà cầu cầu còn ở một bên chờ Lý Chi Quân khích lệ đâu, này sẽ chính dương đầu nhỏ mắt trông mong nhìn Lý Chi Quân, nhiên đối với cái này Lý Chi Quân thật đúng là trái lương tâm khích lệ không ra, không thấy được đại hắc hiện tại đều có điểm sợ cầu cầu sao? Hắn chỉ có thể ý đồ nói sang chuyện khác, cầu cầu mụ mụ ngươi cùng tỷ tỷ đâu? Nga, mụ mụ mang tỷ tỷ xuống ruộng trích tớt tay, cầu cầu nói cái này mà. Chỉ chính là nhà mình đất phần trăm Đã hỏi tới nhà mình tức phụ Cùng đại khuê nữ nơi đi sau Lý trí quân xoay người liền đem gánh nặng Bên trong không bán xong đồ vật cấp đem ra Bên trong còn có một miếng thịt Một bên lấy một bên đối cầu cầu nói Cầu cầu, ba ba hôm nay mua thịt trở về Một hồi làm cho ngươi ăn Thế nào Cầu cầu vừa thấy đến thịt Đôi mắt liền sáng Vô tiểu béo tay, cao hứng tuét miệng cười Hảo, cầu cầu muốn ăn thịt Lý trí quân lo lắng cầu cầu tiếp tục tóm được đại hắc quái rối, dứt khoát nấu cơm thời điểm, đem đứa nhỏ này cùng nhau cấp đưa tới nhà bếp đi. Thuận tiện từ góc tường sờ soạn một rổ cái đầu không tính đại, nhưng lớn lên tương đối cân xứng khoai lang đỏ cùng nhau xách qua đi. Trước đem bếp hôi lột ra một cái khẩu tử, chôn mấy cái khoai lang đỏ đi vào, lúc này mới điểm thượng hỏa, bắt đầu nấu cơm. Cơm làm được một nửa thời điểm, tạ lan hương mang theo Nữu Nữu đã trở lại. Tạ Lan Hương vừa đi đến nhà bếp liền cùng lý trí quân nói, quân tử, trong đất ớt cây hiện tại đều trích xong rồi, buổi chiều ta đi đem ớt cây miêu toàn cấp chém đi. Mấy ngày nay buổi sáng bắt đầu đánh xương, vì thế Tạ Lan Hương mới mang theo nữ nữ đi một chuyến trong đất, đem trên cây ớt cây bất luận lớn nhỏ đều cấp hái được đã trở lại. Nay xương một tá, ớt cây thụ đều bắt đầu héo, ớt cây tự nhiên không có khả năng lại trưởng thành. Lúc này nếu là không trích, Nhiều đánh mấy buổi sáng sương, chỉ sợ này ớt cay liền đều bị đông lạnh hỏng rồi, kia còn không bằng toàn hai xuống. Lý trí quân vừa nghe, lập tức liền đồng ý, hành, ta đây cơm nước xong liền qua đi. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lý trí quân mới vừa cơm nước xong đang chuẩn bị đi đất phần trăm một chuyến thời điểm, trong thôn loa lại bắt đầu vang lên tới. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, tạ lan hương nói, vậy ngươi đi đội thượng đi, trong đất vẫn là ta đi thôi. Chờ tới rồi đội thượng, mới biết được, lúc này là thật sự muốn phân địa. Mà sớm tại trước một đoạn thời gian, Lý Hữu Hỷ đã đem trong thôn đồng ruộng đều cấp nhất nhất đo đạc Ngay cả như thế nào phân, đều đã phân chia hảo. Lần này đem đoàn người đều triệu tập lên, chính là vì cái này phân mà sự tình. Lý Hữu Hỷ đứng ở đằng trước, cầm loa, đem như thế nào phân mà sự tình cấp nói một lần. Lúc này mới vừa nói xong, phía dưới liền có người ồn ào đi lên. Thư ký, nhà ta tức phụ mới vừa sinh loa, lúc này đây liền không thể phân sao." Hắn vừa nói xong, phía dưới tức khắc có vài câu ứng hỏa tiếng vang lên. Nhớ trước đây thượng hộ khẩu vẫn là năm trước sự tình, nay đảo mắt lại mau qua một năm, có chút nhân gia nhưng không phải sinh con thêm cầu sao? Đặc biệt là Lý Hữu Hỉ lại nói, "Là dựa theo đầu người tới phân, lại chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, không ngoài một ít nhân tâm liền nhớ mong suy nghĩ đa phần một ít địa." Nhưng mà đáng tiếc chính là, Lý Hữu Hỷ nói, này không có thượng hộ khẩu, đó chính là không đến mà phân. Mới vừa nói xong, phía dưới lập tức liền có người rũ đủ đốn ngực ở nơi đó hối hận không thôi. Vì cái gì hài tử cả đời ra tới, sao liền không nghĩ đi thượng hộ khẩu? Thật sự là quái trước kia không dưỡng thành thói quen, tổng cảm thấy tới rồi yêu cầu thượng hộ khẩu thời điểm, Lý Hữu Hỷ sẽ tiếp tục về đến nhà tới tự mình giúp đỡ lộng. Đương nhiên những người này vẫn là chạm số ít, cho nên thực màu Lý Hưu Hỷ liền ở mặt trên tuyên bố, mà từ ngày mai bắt đầu phân. Hiện tại các gia các hộ gia một cái đại biểu đi lên rút thăm. Bắt được cái nào tự hào, ngày mai liền từ một bắt đầu, dựa theo nhà hắn dân cư từ điển, mà, hoa cúc mà như vậy một đường phân qua đi. Cho nên, này cứu con số khẳng định là ở càng phía trước càng tốt. Lý Hưu Hỷ tuyên bố sau khi xong. Liền cầm một cái đại sọt che lại đây Bên trong đã nhét đẩy gấp lên tờ giấy Làm các thôn dân các gia các hộ đại biểu Theo thứ tự xếp thành hàng nhất nhất rút thăm Lý trí quân lần này kêu trảo đến cũng không tệ lắm Là thứ sáu, con số đã dự trước lại thuận lợi Hơn nữa dựa theo này rút thăm tự hào Phỏng chừng ngày mai là có thể đem hắn mà cấp phân số dưới Trên thực tế, ngày hôm sau đi theo Lý Hữu hỉ Còn có trong thôn đo đạc thổ địa người cùng đi thời điểm Lý trí quân mà thật đúng là liền phân xuống dưới. ruộng nước phân vị trí đặc biệt hảo, dựa gần một cái lũ lục mương. Nói như vậy mỗi năm thấy mạ mùa liền không cần lo lắng ương trong đất thiếu thủy. Phân song đồng ruộng phân ruộng cạn, ruộng cạn phân song chính là quan trọng nhất hoa cốc địa. Nay mà một phân, liền phân thật nhiều tiên. Chờ đến mà hoàn toàn phân song, lý trí quân liền tìm đến tạ lan hương đem ý nghĩ của chính mình cấp nói một lần. Gì, ngươi nói ngươi muốn cùng nhân gia đổi mà. Không trách tạ lan hương như vậy kinh ngạc, thật sự là dựa theo lý trí quân trong miệng mặt nói, hắn là tưởng lấy hoa cúc mà đi đổi nhà mình cửa phòng khẩu vài mẫu ruộng cạn. Phải biết rằng này hoa cúc mà chính là toàn bộ lý gia thôn quan trọng nhất kinh tế nơi phát ra, cho nên đoàn người so với ruộng cạn tới, tựa hồ càng coi trọng cái này. Nay ở nào đó người trong mắt, chính là cầm nhà mình bánh bao thịt đi đổi ở trong tay người khác lương thực phụ bánh bột bắp a. Nhưng mà lý trí quân là có ý nghĩ của chính mình. Đổi lấy ruộng cạn, hắn tính toán năm nay liền bắt đầu thí loại mùa đông rau dưa. Trong lòng đánh giá một chút, này một quý rau dưa trồng ra, như thế nào cũng so này hoa cúc mà tới kiếm tiền lại nhẹ nhàng đi. Húng chi, liền đơn chỉ hoa cúc mà vất vả tới nói, hắn còn tình nguyện mỗi ngày buổi sáng chịu trách nhiệm gánh nặng đi bán đậu hủ gì, đã kiếm tiền lại không như vậy mệt. Như vậy cùng tạ Lan Hương một giải thích. Tạ Lan Hương nhưng thật ra gì cũng không nói, hành, ngươi là một nhà chi chủ, ngươi nói gì chính là gì đi. Không thể không nói, đây là Tạ Lan Hương một cái rất lớn ưu điểm. Đừng nhìn Lý Trí Quân mỗi lần bán gì đều đem tiền giao cho Tạ Lan Hương trong tay mặt, nhưng trong nhà muốn thực sự có gì đại sự yêu cầu làm quyết định thời điểm, kia đều là Lý Trí Quân nói cái gì, Tạ Lan Hương liền nghe cái gì. Lý Trí Quân quyết định muốn bắt nhà mình hoa cúc mà đổi cửa phòng khẩu ruộng cạn. Kêu hắn liền cảm thấy càng nhanh càng tốt. Nói như vậy, còn có thể đuổi kịp năm nay nhiều loại một tháng cuối đông quý rau dưa. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền đi tìm phân đến này mà chủ nhân đi. Tuy rằng nhân ra không lớn minh bạch lý trí quân vì sao nguyện ý làm như vậy, nhưng loại này chống rông rơi xuống chuyện tốt, không có người sẽ không đồng ý vì thế lý trí quân, thực thuận lợi liền đem mà đều cấp thay đổi đã trở lại. Nay một đổi về tới, phải vì năm nay trồng rau bắt đầu làm chuẩn bị. Đặc biệt là hiện tại trợ thượng đã không có dân binh bắt đầu kiểm tra, lý trí quân có dự cảm, này một năm đồ ăn sẽ so năm rồi hảo bán rất nhiều. Nhưng mà lý trí quân này nhất cử động, nhưng thật ra thành trong thôn mặt đoàn người gần nhất thảo luận trọng điểm. Bọn họ trong miệng mặt, không ngoài chính là nói lý trí quân người này thật đúng là chính là lười tới rồi cực điểm. Giống lấy hoa cúc mà đổi ruột cạn, còn không phải là ăn không hết trích hoa cúc đau khổ sao. Này tin tức thực mau liền truyền tới Tạ Quế Hoa lỗ hai bên trong, Tạ Quế Hoa lập tức liền buông xuống trong tay sống, cất bước liền hướng Lý Chí Quân trong nhà chạy tới. Chương 90 chương 90. Quân tử, quân tử, ngươi ở nhà sao? Này Tạ Quế Hoa người còn không có vào nhà, liền ở bên ngoài bắt đầu lôi kéo cái lớn giọng hô đi lên. Lý Chí Quân nghe được thanh âm, chạy nhanh đi ra, liền nhìn đến cấp hừng hực chạy tới Tạ Quế Hoa, "Mẹ, ngươi sao tới?" Là có gì sự sao? Chỉ thấy tạ quế hoa vài bước liền chạy đến Lý Trí Quân trước mặt, bắt đầu chất vấn, ta nghe người trong thôn nói, ngươi lấy hoa cúc mà cùng người đổi thành ruộng cạn. Lý Trí Quân còn tưởng rằng là ra gì sự, có thể đem tạ quế hoa cấp cấp thành dáng vẻ này, trực tiếp liền chạy trong nhà tới, vừa nghe, nguyên lai like là bởi vì cái này, đúng vậy. Hắn vừa mới trả lời xong, liền thấy tạ quế hoa lộ ra tới một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Ngươi nói ngươi có phải hay không đốc? Em đẹp hoa cúc mà cầm đi cùng người thay đổi rồi cạn, Ngươi chính là không nghĩ chính mình loại. Ngươi sao không tới cùng mẹ ngươi đổi, cùng ngươi tẩu tử đổi. Đối với cái này, Lý Chí Quân ngay từ đầu là nghĩ đến người trong nhà bên trong. Nhưng là không có biện pháp à? ta Quế Hoa bọn họ phân mà qua xa. Lý Chí Quân nếu là thật loại thành này mùa đông giao dưa, khẳng định là nhà mình cửa phòng khẩu mà lộng lên phương tiện một ít. Khác không nói nhiều. Chỉ cần này đồ ăn một loại ra tới, trong thôn mặt khẳng định lão nhiều người đến trong đất đi nhìn nhìn. Này nếu là loại đến xa, hắn còn thấy thế nào cố đến lại đây a Húng chi, lý chí quân còn phải để phòng có người xuống ruộng trộm đồ ăn. Tuy rằng đều là một cái trong thôn mặt ở quê nhà hương thân, nhưng này phòng người chi tâm vẫn là đến có một ít. Đặc biệt này lại là mùa đông rau dưa, không nói này giá cả, liền nói này hiếm lạ trình độ. Chưa chừng liền có người sẽ nhịn không được đi rút một chút về nhà thử xem. Lý trí quân cũng là trải qua một phen suy nghĩ cạn kẽ, lúc này mới làm lấy hoa cúc mà đổi cửa phòng khẩu ruộng cạn quyết định. Nay sẽ lý trí quân chỉ có thể nhẫn lại tính tình, Hảo Hảo cùng tạ quế hoa giải thích một lần. Cũng may, lý trí quân bán rau dưa sự tình, tạ quế hoa là vẫn luôn đều biết đến. Tuy rằng không lớn rõ ràng rốt cuộc kiếm lợi bao nhiêu tiền, Nhưng là từ nghiêm tú tú như vậy tích cực ham thích đi tham dự chuyện này tới xem, khẳng định là không ít kiếm. Nàng cũng là lập tức chứ cấp, không có trải qua lo lắng nhiều, liền như vậy cấp vội vàng chạy tới. Nay sẽ lý trí quân một cùng nàng giải thích rõ ràng, tạ quế hoa khí lập tức cũng liền tiêu đi xuống. Bất quá đương mẫu thân vẫn là có điểm lo lắng, quân tử à, ngươi lúc này đây lộng nhiều như vậy, có thể bán phải đi ra ngoài sao. Cái này lý trí quân thật đúng là không lo lắng. Không thấy được hiện tại chợ thượng đều đã không có dân binh kiểm tra sao. Chỉ cần không có cái này trở ngại, hắn liền không nóng nảy. Mặc kệ là cái nào niên đại, luôn là không thiếu kẻ có tiền. Tống cổ xong rồi tạ quế hoa, lý trí quân phải bắt đầu vì trồng rau làm chuẩn bị. Đầu tiên này mà khẳng định là muốn trước phiên tốt, hơn nữa đến thừa dịp không hạ tuyết phía trước liền chuẩn bị cho tốt. Mặt khác, trong đất giữ ấm công tác là cái gian khổ mà quan trọng công trình kia có thể so dùng phòng ở giữ âm nguồn khó khăn nhiều. Lý Trí Quân nhưng thật ra thừa dịp trong khoảng thời gian này đi hỏi thăm tờ lặt tiệp màng giá cả, huyện thành bên trong Bách Hóa Đại Lâu có đến bán, giá cả cũng còn có thể. Vì thế Lý Trí Quân tính toán mấy ngày nay liền đi tìm Lý Trí Tú, làm nàng hỗ trợ mua nhiều điểm tờ lặt tiệp màng trở về. Đến nỗi toàn bộ trong đất cái giá, ngược lại là nhất cực khổ. Rốt cuộc liều lớn rau dưa không có phổ cập, còn không có loại này riêng cái giá bán. Hơn nữa nếu đơn độc đi đính làm nói, một cái là giá cả khả năng không thấp, một cái khác, lý trí quân cũng không có phương pháp có thể trực tiếp đính làm được đến A. Cuối cùng, lý trí quân không biện pháp, chỉ có thể đem chủ ý đánh tới nhà mình rừng trúc thượng. Nói đến rừng trúc, bởi vì từng nhà đều phải rửa cây trúc tới bệnh một ít hàng ngày dùng đồ vật, cho nên dân bản xứ đều thích ở nhà mình chung quanh loại một mảnh cây trúc hơn nữa loại này nhà mình loại cây trúc đại có thể thành công người cẳng chân phẩm chất gian chắc không nói còn rất có dẻo dai cái này nhưng thật ra cấp hiện tại lý trí quân giải quyết một cái đại phiền toái trưa hôm đó lý trí quân liền cầm đem dao trẻ tuổi đem trong rừng trúc mặt lớn một chút cây trúc đều cấp thai hỏa cái biến chém xong cây trúc lúc sau lý trí quân liền đem chúng nó nhất nhất chém thành chính mình muốn bộ dáng sau đó lượng ở nhà mình bình địa mặt trên hào đem hơi nước phơi khô Chứ bỏ này đó chuẩn bị công tác, trong đất độ phì cũng rất quan trọng. Dông chính mình dưỡng heo tồn xuống dưới heo phân, vùng núi lây trở về phân bón từ từ, lý trí quân nhất nhất đem chúng nó đều lộng tới phiên tốt trong đất đi. Nay một vội, thời gian nhưng thật ra quá đến bay nhanh lên. Chờ đến chỉnh đến không sai biệt lắm thời điểm, lý trí quân bớt thời giờ đi một chuyến huyện thành, tính toán đem cỡ lặt tiệp màng cấp mua trở về. Đi thời điểm. Tạ Lan Hương cổ ý hướng lý trí quân trên người nhiều thả điểm tiền, liền sợ hắn không đủ dùng. Lý trí Tu đối với lý trí quân mua nhiều như vậy tỡ lặt tìm màng, vẫn là tâm tồn nghi ngờ. Nhưng nàng tương đối sẽ là người, đặc biệt là loại này để để ra sự tình, nàng chỉ biết huyển chuyển nhắc nhở một câu. Nếu lý trí quân nếu là tiếp tục đi xuống, nàng cũng liền sẽ không nói thêm nữa lần thứ hai. Mang theo lý trí quân trực tiếp vào bách hóa đại lâu, mua một đống lớn tỡ lặt tìm màng. Nhìn kia một đống lớn đồ vật, lý trí tú hỏi, quân tử a, nhiều như vậy, ngươi như thế nào lấy về đi a? Lý trí quân cũng có chút đau đầu, đồ vật trọng hắn đảo không sợ, dù sao chính mình sức lực đại, sách lên tới cũng không gì cảm giác. Chính là hiện tại vấn đề không phải đồ vật trọng, mà là quá tán quá nhiều không hảo lấy. Đặc biệt là lý trí quân còn nghĩ tới một việc, đó chính là hắn không có khả năng vẫn luôn như vậy dựa nghiêm tú tú bán đi xuống. Rốt cuộc lúc trước đồ ăn thiếu, nghiêm tú tú như vậy lăn lộn tuy rằng phiền toái một chút, nhưng cũng có thể tiêu hao xong. Lý trí quân lúc này nhưng không giống nhau, trực tiếp lộn nhiều như vậy, lại nơi nào là dựa vào nghiêm tú tú một người là có thể làm đến định A. Cho nên, vẫn là đến dựa chính hắn mới được. Cũng may mấy năm nay đậu hủ thật đúng là không phải bạch bán, ít nhất cái nào địa phương có chợ, người ở nơi nào khẩu nhiều, cái nào thôn giàu có từ từ một loạt tình huống. Lý Trí Quân đều cho giải danh mạch. Giống lúc này làm cho rau dưa, hắn tính toán ở huyện thành Tân Lộng lên chợ bán thức ăn chung quanh đi thuê một cái cửa hàng. Cũng không cần thuê quá dài thời gian, vừa lúc chính là ăn tết trước sau một tháng. Như vậy đến lúc đó, khiến cho tạ Lan Hương đi bán, chính mình mỗi ngày đi đưa đồ ăn là được. Nếu không phải hiện tại đỉnh đầu tiền không đủ, Lý Trí Quân thậm chí tính toán trực tiếp mua cái cửa hàng xuống dưới, như vậy tổng so thuê cửa hàng muốn phương tiện nhiều. Hơn nữa hiện tại phòng ở nhiều tiện nghi a tương lai không chừng đến phiên cái mấy chục thượng gấp trăm lần, kia đã có thể kiếm quá độ. Hùng chi lý trí quân hiện tại áp lực cũng đại, trong nhà đều bốn cái hoa, qua mấy cái hải tử về sau yêu cầu dùng tiền, kia đều nhiều đi. Hắn nếu là hiện tại không nỗ lực, tương lai hải tử phải so người khác thua ở trên vạch xuất phát. Trở về thời điểm, lý trí tu xem lý trí quân như vậy nhiều đồ vật, xác thật không hảo lộng. Cuối cùng giúp đỡ tìm người quen, lộng chiếc xe bỏ lại đây. Lý Chi Quân lên xe lúc sau mới nhớ tới có chuyện còn không có cùng Lý Chi Tú nói. Đại tỷ, ta còn phải phiền toái ngươi một việc. Lý Chi Tú, nói đi, gì sự a? Chính là ta tính toán mua một chiếc xe đạp, nhưng là ta lộng không đến xe đạp phiếu. Ngươi nơi này có thể có biện pháp lộng sao? Này xe đạp Lý Chi Quân tưởng mua hồi lâu, nhưng này phiếu thật sự không hảo lộng. Lý Chí Quân cũng không phải không muốn tìm quá Lý Chí Tú, chính là cảm thấy phiền phức quá nhiều, có điểm ngượng ngùng. Bất quá lúc này là thật sự đến mua. Một cái là năm nay nếu đem cửa hàng thuê xuống dưới, hắn đến mỗi ngày qua lại tái tạ lan hương. Một cái khác chính là sang năm 6 tháng cuối năm, nhà mình hai cái song bảo thai đều năm năm cấp, đến đi quê nhà trung học niệm sơ trung. Này nhưng không thể so tiểu học điểm này khoảng cách. Từ Lý Chí Quân ra đến trung học trường học. Quang đi đường đều đến đi lên hơn một giờ. Mùa hè đảo còn hảo, ban ngày trường, nhiều nhất cũng liền dậy sớm tới một chút. Nhưng này nếu là tới rồi mùa đông, kia không được dậy sớm sờ soạn qua lại trên dưới học. Hơn nữa hắn bên này sơn lại nhiều, lý trí quân tổng cảm thấy có điểm không lớn yên tâm. Giống lý trí cương trong phòng lý hương kỳ, hiện tại mỗi ngày không đều là như thế này đi học. Lý trí quân vài lần chịu trách nhiệm gánh nặng bán đậu hủ, đều cấp đụng phải. Phải biết rằng Lý Trí Quân mỗi ngày bán đậu hủ, bởi vì còn muốn vội vàng trở về ra sớm công, kia chính là dạng sáng 4-5 điểm phải ra cửa. Nhìn Lý Hồng Kỳ đi học vất vả như vậy, Lý Trí Quân nhìn đều có điểm đau lòng. Nay sẽ lại đến phiên nhà mình hai hải tử, đó là càng sâu. Nếu không phải lúc này trường học không có ký túc, Lý Trí Quân thật đúng là tưởng cấp hai hải tử lộng ký túc được. Lý Trí Quân làm ơn Lý Trí Tú mua xe đạp, Sắc thật xem như một kiện không được tốt làm cho sự tình. Nay niên đại xe đạp quản đường nghiêm, không có xe đạp hiếu, thật đúng là mua không được. Hơn nữa mua lúc sau không riêng muốn thượng giấy phép, còn phải làm đăng ký. Bất quá tuy rằng khó, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Lý trí tú lược một tự hỏi, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, ta trở về cùng ngươi tỷ phu nói một chút, làm hắn ngẫm lại biện pháp. Chờ mua được, ta lại cho ngươi đưa qua đi. Đối với Lý Trí Tú như vậy chịu hỗ trợ, Lý Trí Quân là vạn phần cảm kích. Bất quá nhà mình tỷ đệ, nói quá đa tạ liền có điểm khách khí. Lý Trí Quân quyết định, chờ về sau Lý Trí Tú có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, chỉ cần mở miệng là hắn có thể làm đến, hắn nhất định sẽ không chối tử. Mặt khác năm nay mùa đông, Lý Trí Quân tính toán nhanh nhanh Lý Trí Tú đưa gọi món ăn qua đi. Cũng coi như là một loại hồi quỹ, bằng không luôn là làm nhân ra một mặt trả giá. Chính mình trong lòng cũng băn khoăn. từ huyện thành bên trong đem cỡ lạt tiệp màng đều cấp vận trở về lúc sau, lý trí quân liền bắt đầu khởi công. Hắn như vậy lan lột, nhưng thật ra cấp người trong thôn trả dư tiểu hậu cung cấp không ít đề tài. Hiếu kỳ trọng một chút trực tiếp chạy tới hỏi, kết quả nghe được nhân gia nói muốn chống rau, lập tức liền cười ha ha. Giáp mặt chưa nói cái gì, sau lưng lại nói lý trí quân đây là ở ý nghĩ kỳ lạ, không thực tế bất quá mặc kệ đoàn người là như thế nào nghị luận lý trí quân này mà nhưng thật ra chậm rãi chỉnh đi lên này đồ ăn cũng chậm rãi loại lên rồi chỉ là bên ngoài bị lý trí quân dùng sám xịt gọi là tiệp màng cấp bao cái kín mít đi ngang qua người từ bên ngoài lại nhìn không tới tình huống bên trong cũng không phải không có người tưởng đi vào xem một chút nhưng lý trí quân này đồ ăn liền loại ở nhà mình cửa phòng khẩu bọn họ cũng không hảo trực tiếp liền như vậy đi vào hơn nữa chính yếu chính là Lý trí quân gia còn dưỡng một cái hung hãn đại chó săn. Ngay thường các thôn dân liền không lớn ái hướng lý trí quân gia chạy, bởi vì mỗi lần đi thời điểm, lý trí quân gia cái kêu kêu đại hắc khẩu liền dùng một đôi thấm người mắt chó nhìn chầm chầm vào người, nhìn chầm chầm đắc nhân tâm bên trong thẳng phát mao. Nay cũng mất công lý trí quân nhà ở là đơn độc tu, trung quanh cũng không gì hàng xóm, nhưng thật ra cho hắn tỉnh không ít phiền thoái. chương 91 Trường 91 Tan học về nhà trên đường Lý Hồng Lợi cùng Lý Hồng Tinh huynh đệ hai cái, một người kéo một đại bó dâm dạ, gian nan hành tẩu. Theo chân bọn họ cùng nhau tan học tiểu đồng bọn này sẽ từ phía sau, chạy chậm đuổi theo, Hồng Lợi, Hồng Tinh, đi mương chảo con cua, có đi hay không? Lý Hồng Tinh nhìn nhìn chính mình trên tay kéo dâm dạ, lại nhìn nhìn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt ca ca. Cứ việc này sẽ, hắn tâm cũng đi theo ngứa lên, nhưng vẫn là cự tuyệt, không được ta còn muốn đem này dơm dạ kéo về nhà đâu. Kéo dơm dạ làm gì? Nay ngoạn ý nhóm lửa còn không thắng nổi cây tung diệp, còn không bằng đi trong núi lây cái kia đâu. Làm gì? Đương nhiên là kéo trở về, làm tạ lan hương bệnh thành từng khối từng khối mảnh, tương lai trở thiên lại lánh một chút, muốn che đến lẻo lớn mặt trên đi. Nào biết đâu rằng, Lý Hồng Tinh mới vừa nói xong, tiểu đồng bọn lập tức cắm eo cười ha ha lên, đừng kéo, ta mãi đều nói. Nói ngươi ba ở ý nghĩ kỳ lạ. Cười cười, đột nhiên liền cảm nhận được đến từ song bảo thai hai huynh đệ hừng hực tức giận, tiểu đồng bọn không tự giác nuốt nuốt nước miếng, kia cái kia lại không phải ta nói, là ta nãy nói. Này hai huynh đệ cũng không phải là cái thiện tra, chóng bao, chính là trực tiếp lấy nắm tay nói chuyện. Huynh đệ hai cái trừng song tiểu đồng bọn, nay sẽ thực rõ ràng chính là sinh khí, liền cành cũng không chịu lý người, trực tiếp kéo dơm dạ liền hướng trong nhà đuổi. Thông qua mấy năm nay cùng lý trí quân ở chung, ở song bảo thai trong lòng, nhà mình ba ba đó là khắp thiên hạ nhất có khả năng người. Mặt khác đều có thể chịu đựng, chính là không thể chịu đựng người khác nói hắn một đinh điểm nói bậy. Cho dù là ngày thường chơi đặc biệt tốt đồng bọn cũng không được. Huống chi, rốt cuộc có thể hay không trồng ra rau dưa, huynh đệ hai cái là tự mình cảm thụ quá. Hợp với mấy năm mùa đông, nhà mình đều thành công trồng ra. Chẳng qua người trong nhà giáo dục quá, không cho ra bên ngoài nói mà thôi. Lý Trí Quân giờ phút này mới từ sau núi lây hai bao tải sơn hôi xuống dưới, vừa vận động phải cắt cưới một chiếc xe đạp Lý Trí Tú hai vợ chồng. Sơ mới gặp đến này hai vợ chồng trong nháy mắt kìa, Lý Trí Quân có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Lý Trí Tú cùng Lưu Mãn Kim vừa thấy đến Lý Trí Quân, nhưng thật ra đặc biệt cao hứng. Lập tức liền từ xe đạp trên dưới tới. Sau đó lý trí tú chỉ vào chính mình dưới thân kia một chiếc nói, quân tử, khả xảo, này ở trên đường đều có thể đụng tới. Xem, ngươi xe đạp ta cho ngươi lộng tới. Lý trí quân nhìn đến xe đạp, cũng là đặc biệt cao hứng. Tuy rằng biết lý trí tú có biện pháp, nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua đi bao lâu thời gian, này xe liền cấp lộng tới. Đại tỷ thỉ, thỉ phu, thật là quá cảm tạ các ngươi. Lưu Mãng Kim trực tiếp cười phất tay. Cảm tạ gì, đều là người trong nhà. Lời này vừa ra tới, Lý Trí Quân cùng Lý Trí Tú đều nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái Lưu mãn Kim. Đảo không phải vì khác, mà là dựa theo trước kia Lưu mãn Kim đối đại Lý Trí Quân thái độ, kia cùng hiện tại một đối lập, chính là khác nhau như trời với đất. Lý Trí Quân đến bây giờ còn nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên đánh tới lợn rừng đưa đến Lý Trí Tú trong nhà đi thời điểm, Lưu mãn Kim kia xem kỹ cùng cảnh giác ánh mắt. Bất quá này sẽ nhân ra nếu nguyện ý kỳ hảo, lại là nhà mình thật sự thân thích, Lý Trí Quân khẳng định là cười ha hả tiếp nhận rồi. Chờ đến đã nhà chính, Lý Trí Chí Quân liền bắt đầu tề lan hương, mau ra đây, đại tỷ tỷ phu hôm nay lại đây. Nghe được Lý Trí Quân tiếng la, trước hết chạy ra cư nhiên là nhà mình tiểu khuê nữ cầu cầu. Ba ba, ba ba, ngươi nhưng đã trở lại. Hoa nhi này vừa thấy đến Lý Trí Quân, liền thói quen tính hướng Lý Trí Quân trên người bò. Nhưng mà lý trí quân mới trên núi bái song sơn hôi trở về, một thân dơ muốn chết, khẳng định là không thể ôm Hải tử. Khuyên can mãi đem cầu cầu cấp khuyên lại, hoa nhi này liền thấy được phía sau lý trí tú cùng lưu Mãn kim. Lập tức mở to một đôi to mò mắt to, chớp chớp nhìn nhân ra. Lý trí quân chạy nhanh làm Hải tử gọi người, cầu cầu, mau gọi người, đây là đại cô cô cùng đại dượng. Cầu cầu cũng không sợ sinh, trực tiếp giòn sinh hô một câu, đại cô cô. Đại dượng, mới vừa kêu xong, Tạ Lan Hương mang theo liễu liễu từ nhà bếp mặt sau lại đây. Đại tỷ, tỷ phu các ngươi tới à? Lý Chí quân nói, Đại tỷ bọn họ hôm nay là lại đây cấp chúng ta đưa xe đạp. Lan Hương, ngươi một hồi làm cơm chiều nhiều làm vài món thức ăn, chúng ta hảo hảo chiêu đái một chút Đại tỷ bọn họ. Mới vừa nói xong, bên kia Lý Chí tú chạy nhanh nói, Đường Thiên Thoái, ta và ngươi tỷ phu ngày mai còn phải đi làm. Nếu là trở về chấm nói, trời tối lộ sẽ không dễ chạy. Nếu như vậy, lý trí quân tự nhiên không hảo lại tiếp tục lưu người. Hỏi lý trí tú xe đạp bao nhiêu tiền, làm tạ Lan Hương chạy nhanh về phòng đi lấy. Lý trí tú hai vợ chồng một tiếp nhận tiền, lập tức liền cưỡi tự mình kia chiếc xe đạp đi trở về. Nhìn lý trí tú hai vợ chồng đi xa bóng dáng, tạ Lan Hương nhịn không được cảm thán một câu, đại tỷ người cũng thật hảo, đều giúp nhà ta không biết bao nhiêu lần rồi cũng không phải là sao. Lý Chí Quân cũng như vậy cảm thấy. Không nói hắn không có mặc tới phía trước, Tạ Quế Hoa là như thế nào từ Lý Chí Tú kia quải biện pháp giúp đỡ chính mình. Liên nói hắn tới lúc sau, trong nhà an dùng, không có phương tiện không hảo làm cho, cơ hồ đều là Lý Chí Tú ban đội. Đối với Lý Chí Tú một nhà, Lý Chí Quân là đầy cõi lòng cảm kích. Luôn muốn về sau nên như thế nào hồi báo nhân gia mới hảo. Lý Hồng lợi cùng Lý Hồng Tinh cố sức kéo dơm dạ, cuối cùng là thành công đem dơm dạ cấp kéo trở về nhà. Lý trí quân nhìn hai hải tử trên mặt bị dơm dạ diệp cắt ra tới hồng dấu vết liền đau lòng thực. Nhìn không được liền bắt đầu nhắc mãi, các ngươi này hai hải tử, hảo hảo niệm thư là được. Này dơm dạ nếu là thiếu, ba ba chính mình sẽ lộn. Nhắc mãi sau khi xong, lại chạy nhanh đến phía sau lấy chậu rửa mặt đánh nước gấm lại đây cấp hai hải tử rửa mặt. Sau khi xong lại hỏi, còn có đau hay không? Ngứa không ngứa a? Chỉ nghe hai song bảo thai cười hì hì nói, không đau không ngứa. Lý Chí Quân lúc này mới thoáng phóng khoáng tâm, bất quá lại một lần dặn dò hai người, làm hai người lấy niệm thư làm chủ yếu. Thằng đến hai hài tử một cái kính gật đầu, tỏ vẻ nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, Lý Chí Quân lúc này mới đình chỉ nhếch mãi. Chờ đến hai hài tử viết xong tác nghiệp lúc sau, Lý trí quân hưng thú bừng bừng bốn cái hài tử đều hô lại đây, nói muốn dạy bọn họ kỵ xe đạp. Kết quả lọt vào tạ lan hương khinh thường, nói chính hắn đều còn không có kỵ quá xe đạp, cư nhiên liền nói muốn dạy bọn nhỏ. Lý trí quân vừa định phản bác nói, chính mình như thế nào liền sẽ không. Đông nhiên mới nhớ tới, giống như phía trước lý trí quân trong nhà trước nay liền không có quá xe đạp, khả năng thật đúng là sẽ không. Nhưng này sẽ trong nhà bốn cái hài tử đều mắt trông mong nhìn chính mình, lý trí quân còn tưởng bảo trì một chút hắn cái này làm phụ thân, ở bọn nhỏ trước mặt không gì làm không được hình tượng đâu. Tức khắc đối với tạ Lan Hương liền nói, này có gì khó a? Ta hôm nay liền cho ngươi nhìn nhìn, cái gì kêu thiên phú? Nói xong, đối bốn cái hài tử thét to một tiếng, bọn nhỏ, chạy nhanh đuổi kiếm A. Sau đó khiêng xe đạp, trực tiếp ra nhà chính đại môn. Đừng nhìn tạ Lan Hương vừa mới mới phản bác xong lý trí quân nói, nhưng này sẽ nàng chính mình trong lòng cũng ngứa lên. Dứt khoát quyết định cơm trễ chút lại làm, trước theo sau nhìn xem trước. Lý trí quân đem xe đạp khiêng đến ngoài phòng bình địa thượng, cố ý ho khan một chút, đối với mấy cái hài tử nói, xem chọc a Nhìn nhìn ngươi ba, nhìn xem ngươi ba rốt cuộc là có thể vẫn là không thể. Nói xong, còn cố ý xem xét tạ Lan Hương liếc mắt một cái. Lúc này mới làm cho tạ lan hương mặt, xoay người liền cưỡi lên xe đạp, ở bốn cái hài tử kinh ngạc ánh mắt hạ, thành công học xong như thế nào kỵ xe đạp. Cơ hồ là lý trí quân một con đi lên, phía sau liền theo bốn cái cái đuôi nhỏ, vẫn luôn truy ở lý trí quân xe đạp mặt sau. Thương thương truyền đến một tiếng, ba ba, ngươi chậm một chút, từ từ ta. Kêu gọi. Đi theo đằng trước, khẳng định là song bảo thai huynh đệ hai cái. Mặt sau cùng tự nhiên là nhỏ nhất cầu cầu. Đứa nhỏ này tính tình hiển nhiên thập phân nóng nảy, đuổi theo một hồi mắt nhìn đuổi không kịp, dứt khoát đặt ngông liền làm được trên mặt đất, trực tiếp lôi kéo cái lớn rộng bắt đầu kêu, ba ba, ba ba. Cũng may lý trí quân không chỉ lo khoe ra, có chú ý tới phía sau động tĩnh. Nhìn đến cầu cầu như vậy chơi xấu, chạy nhanh một cái quẹp vào, đem xe cấp đảo cưới trở về, sau đó ngừng ở cầu cầu trước mặt. nay dừng lại, Cầu Cầu lập tức liền từ trên mặt đất bò lên, chạy nhanh ôm lấy Lý Chí Quân ủi, ngẩng đầu nhỏ, một cái kính nhảy, ba ba, ba ba, cầu cầu cũng muốn kỵ xe đạp. Lý Chí Quân còn không có tới kịp nói, ngươi còn nhỏ, không có biện pháp kỵ. Dậm một chút, dư lại Tam Hải Tử đều vây quanh lại đây. Đôi mắt tặc lượng tặc lượng nhìn chằm chằm chính mình, tràn đầy khát vọng. Đối với giáo bọn nhỏ kỵ xe đạp, đó là khẳng định muốn dạy. Bất quá ở giáo bọn nhỏ phía trước, Lý Trí Quân còn không quên lấy đắc ý ánh mắt nhìn một chút tạ Lan Hương, ý bảo chính mình cũng không có nói dối. Chờ thu hoạch đến tạ Lan Hương sùng bái ánh mắt ghi, Lý Trí Quân càng thêm đắc ý đi lên. Làm tam Hải tử trước tránh ra, nói muốn trước đem tạ Lan Hương giáo hội trước. Nay một giáo, sẽ dậy tới rồi trời tối lúc sau, người một nhà mới chưa đã thèm trở về nhà. Chờ đến tạ lan hương vội vội vàng vàng vội vàng đi nhà bếp nấu cơm thời điểm, lý Chí quân nhớ tới chính mình một buổi trưa rất là ấu trĩ hành động, tức khắc có vài phần e lệ lên. Hắn cũng không biết lúc ấy vì cái gì, chính mình sẽ có như vậy hành động. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đến ra một cái thực không thể tưởng tượng đáp án. Chẳng lẽ đây là bởi vì làm nam nhân làm lâu rồi, ở nhà mình thê nhi trước mặt, liền không tự giác muốn xây dựng ra một cái không gì làm không được hình tượng. Dù sao mặc kệ có phải hay không nguyên nhân này, lý trí quân đều cảm thấy, Tạ lan hương cùng bọn nhỏ sùng bái ánh mắt, có thể làm hắn hư vinh tâm đắc đến vô cùng thỏa mãn. Mà này đó thỏa mãn, là mặt khác đổ vật sở so không được. Mà giáo hài tử kỵ sẽ đạp, hợp với dạy mười ngày qua thiên, nhìn song bào thai hai cái kỵ đến ra dáng ra hình, hơn nữa tái người gì đó đều không có vấn đề thời điểm, lý trí quân liền chạy nhanh bất thời giờ đi mua điều xích sắt cùng đại khóa trở về sau đó đem xe đạp cùng xiềng xích đều cấp đến hai hải tử nói về sau khiến cho hai hải tử cưỡi xe đạp đi trên dưới học. dù sao chờ đến liều lớn rau dưa đại diện tích thành thuộc thời điểm phỏng trừng cũng đến chờ đến hải tử phóng nghỉ đông đi đến lúc đó chính mình lại dùng cũng không muộn lời nói vừa mới nói xong lý hồng tinh lập tức liền hưng phấn thét chói hai nhảy dựng lên mặc dù là lao thành lý hồng lợi nay sẽ cũng bởi vì hưng phấn mà đỏ lên khuôn mặt nhỏ Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Lý Chí Quân. Chờ đến bọn nhỏ hưng phấn xong, Lý Chí Quân mới đem hai hải tử kéo đến bên người, lần nữa dặn dò, nói xe đạp kỵ đến trường học lúc sau, cần thiết lấy tiền xích khóa đến trong trường học mặt trên đại thụ. Rốt cuộc xe đạp như vậy quý đồ vật, vẫn là phải cẩn thận một chút mới hảo. Hai hải tử nghe xong lúc sau, lập tức một cái kính gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ tiểu tâm yêu quý hảo tự xe cầu. Có hai hải tử bảo đảm. Lý Trí Quân tức khắc yên lòng. Nhà mình này hai hải tử đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng vẫn là đặc biệt hiểu chuyện biết nặng nhẹ. Đặc biệt là Lý Hồng Lợi, lại cẩn thận lại phụ trách. Lý Trí Quân liền đem trong tay xiềng xích cùng chìa khóa, đều cấp giao cho Lý Hồng Lợi trên tay. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm, hương phấn không thôi Lý Hồng tình chạy nhanh lay song chính mình trong chén cơm liền bắt đầu thúc giục Lý Hồng Lợi. Tưởng tượng cho tới hôm nay có thể cưỡi xe đạp đi đi học. Hán tối hôm qua đều cả đêm không ngủ hảo. Hôm nay buổi sáng phá lệ không làm tạ lan hương tê tự mình sớm liền từ trên giường bỏ lên, liền chờ đi kỵ xe đạp. Kết quả, hai hài tử lại bởi vì ai tái ai vấn đề, mà đã xảy ra tranh chấp. Lý Hồng Tinh, ca, ta tái ngươi đi. Ta kỵ đến nhưng hảo nhưng hảo. Nhưng mà Lý Hồng lợi gì cũng không phản bác, chỉ là dơ dơ lên chính mình trong tay siềng xích cùng chìa khóa, Lý Hồng Tinh lập tức liền héo đi xuống. Cuối cùng ủy khuất đánh thương lượng, vậy ngươi trước tái ta, chờ tan học thời điểm, ta lại tái ngươi. Lý Hồng lợi không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, thong thả ung dung ăn xong chính mình trong chén cơm, đem chuẩn bị tốt hộp cơm cất vào cặp sách bên trong, lúc này mới không nhanh không chậm đi ra ngoài. Nhưng mà Lý Hồng Tinh không được đến Lý Hồng lợi trả lời, còn có điểm không tâm cam, vẫn luôn ở nơi đó nhắc mãi, ca, ca ca, được không, được không sao, nay sẽ. Lý Hồng Lợi đã cầm chìa khóa khai khóa, đẩy xe đạp ra cửa, mới quay đầu tới hỏi Lý Hồng Tinh, ngươi còn thượng không lên xe. Lý Hồng Tinh lập tức liền quên mất Lý Hồng Lợi còn không có trả lời chính mình vấn đề, tung ta tung tăng bỏ lên trên hậu tòa. Mãi cho đến thả học, như cũ là Lý Hồng Lợi trở chính mình thời điểm, Lý Hồng Tinh mới thật sâu cảm thấy, nhà mình đại ca thật là, quá rào hoạt. Nhưng mà chìa khóa không ở trên tay hắn, hắn cũng chỉ có thể nghe Lý Hồng Lợi. Chương 92 chương 92 Lý trí quân trong khoảng thời gian này, trừ bỏ bán đậu hủ, chính là hỏi thăm huyện thành bên trong có hay không phòng ở bán ra. Nhưng mà cái này niên đại, đã không có người mua giới, lại không có ngôi cao, hợp với xoay mo hơn nửa tháng, đều không có tìm hiểu đến nơi nào có phòng ở bán tin tức. Duy nhất có thể an ủi chính mình, đại khái chính là ở huyện thành tân kiến chợ bán thức ăn nơi đó, thành công thuê tới rồi một cái bề mặt. Tiền thuê có điểm tiểu quý, 5 đồng tiền một tháng. Chủ yếu là Lý Trí Quân thuê thời gian quá ngắn, lại vừa lúc là năm trước năm sau sinh ý tốt nhất kia một tháng, chủ nhà chịu thuê liền không tồi. Thuê hảo phòng ở sau, Lý Trí Quân trở về liền cùng Tạ Lan Hương nói việc này. Đương Tạ Lan Hương còn ở nơi đó nhắc mãi tiền thuê nhà như thế nào như vậy quý thời điểm, Lý Trí Quân bắt đầu suy xét đi lên một khác chuyện. Hắn bán lâu như vậy đậu hủ không chỉ có riêng chỉ là bán đậu hủ liền xong rồi. Hắn mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, chung quanh trải qua, nhìn đến, tiết đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Lý trí quân ở nơi đó tưởng, nếu vẫn luôn mua không được phòng ở, vì cái gì chính mình liền không thể tu một đống ra tới đâu. Bất quá này nhà mới tu ở đâu, địa điểm là quan trọng nhất. Nghĩ đến đây, Lý trí quân quay đầu liền đi hỏi tạ Lan Hương, Lan Hương à, chúng ta tổn bao nhiêu tiền à? Tạ Lan Hương tuy rằng không rõ lý trí quân như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nhưng lý trí quân nếu hỏi, nàng vẫn là lập tức trả lời, vốn dĩ không sai biệt lắm, có 3000 tới khối, nhưng phía trước mua tờ lặt tiệp màng cùng xe đạp hoa không ít tiền, hiện tại cũng liền 2000 nhiều một chút. Lý Trí Quân ở trong lòng tính toán một chút, hành, ra đây đã biết. Tạ Lan Hương xem hắn như vậy, có điểm tò mò, ngươi đây là lại tính toán làm gì a? Lý Trí Quân lập tức chính xác hỏi Tạ Lan Hương, Ngươi nói chúng ta lại tu một đống phòng ở thế nào? Tạ Lan Hương nhưng thật ra tán đồng lý trí quân đề nghị sửa nhà kiến nghị, nhưng lại cùng lý trí quân tưởng tựa hồ có điểm không lớn giống nhau. Ân, nhà ta có hai cái nam hài, là đến còn muốn lại tu một đống phòng ở bất quá, hai hài tử rốt cuộc còn nhỏ, tạm thời cũng không nóng nảy, có thể từ từ tới. Lý trí quân lập tức không biết nên như thế nào cùng Tạ Lan Hương giải thích. Chính mình sửa nhà không phải vì suy xét hai hài tử phân ra sự tình, mà là vì đầu tư tăng giá trị tài sản làm tính toán. Tính, hiện tại nói cái này vẫn là có điểm sớm. Lý trí quân hiện tại liền địa điểm đều còn không có tuyển hảo, vẫn là chờ tuyển hảo địa phương, tiền cũng tồn đủ rồi rồi nói sau. Này một năm mùa đông, thời tiết cư nhiên cực kỳ hảo. Tuy rằng độ ấm vẫn là rất thấp, nhưng đã không có hạ tuyết cũng không có trời mưa cấp lý trí quân gieo trồng lều lớn rau dưa giảm bất không ít phiền toái Lý trí quân chờ đến thời tiết lại lánh một chút thời điểm, cũng liền trạng vạng thời điểm đi cấp lều lớn đắp lên chiếu tử, đến ban ngày thái dương ra tới lúc sau, lại đem chiếu cấp sốc lên, làm bên trong rau dưa cũng tiến hành một chút tác dụng quang hợp. Trong thôn mặt gần nhất về hắn lời ra tiếng vào rất nhiều, nhưng mặc kệ những người khác là như thế nào thảo luận, này lều lớn bên trong đồ ăn nhưng thật ra càng thêm lớn lên hảo. Ngay cả rảnh rỗi lúc sau giúp đỡ lý trí quân cùng nhau tới xử lý rau dưa tạ quế hoa, mỗi lần tiến lều lớn lúc sau, đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn rau dưa, liên tiếp ra tới. Tạ quế hoa rất đắc ý, đặc biệt đắc ý nếu không phải lý trí quân lần nữa dặn dò nàng, trong đất sự tình tận lực không cần truyền ra đi, để tránh nhận người đỏ mắt. Chỉ sợ tạ quế hoa giờ phút này hận không thể sau lưng dài quá đôi cánh, lập tức bay đến những cái đó sau lưng nghị luận người trước mặt hung hăng khoe ra một phen. Ngay cả nghiêm thu tú gần nhất cũng thường thường tới liều lớn bên trong đảo quanh. Nói là hỗ trợ, nhưng rốt cuộc mục đích là gì dạng, lý trí quân trong lòng minh bạch, đảo cũng chưa nói gì. Dù sao chờ này một quý loại song, khẳng định là sẽ ở trong thôn mặt khiến cho sóng to gió lớn. Những người khác có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng lý trí cương làm chính mình đại ca, lại là không có biện pháp cự tuyệt. Liên tính là những người khác tới hỏi. Sau đó động tâm tư về nhà loại. Không nói kỹ thuật được chưa, nhưng loại này đồ ăn phí tổn cũng không thấp, phòng chừng có thể đạt tới cái này quy mô rốt cuộc vẫn là số ít. Trở lại quá mấy năm, tiền kiếm nhiều, lý trí quân tự nhiên sẽ đổi mặt khác biện pháp đi kiếm tiền, cũng liền không cần thiết lại nhìn chằm chằm trước mắt địa bàn. Chỉ cần quốc gia chính, sách một sửa, cách, mặt sau liền không lo kiếm không đến tiền. Cho nên nghiêm tú tú lại đây xem thời điểm. Lý Trí Quân thoải mái hào phóng làm nàng xem, đụng tới cái gì vấn đề còn cùng nghiêm tú tú nói một chút. Phòng chưng là xem Lý Trí Quân giáo tương đối thiệt tình, nghiêm tú tú hợp với tới vài ngày sau, trở về liền cùng Lý Trí Cương nói, nhà ngươi cái này huynh đệ a, là cái thật sự người. Nghiêm tú tú khen Lý Trí Quân, Lý Trí Cương so với chính mình bị khích lệ cao hứng. Hắn cùng Lý Trí Quân là thân huynh đệ, khi còn nhỏ, tạ quế hoa cùng Lý Xuân Hỉ bởi vì muốn xuất công không biện pháp mang hải tử. Lý trí Chí quân chính là đi theo lý trí cương ngông mặt sau lớn lên. Đối với cái này đệ đệ, lý trí cương vẫn là rất có cảm tình. Chẳng qua mặt sau lý trí quân trở nên lại lười lại hốn, lý trí Chí cương chính mình lại ăn nói vụng về sẽ không dạy người. Mà cùng nghiêm tú tú kết hôn lúc sau, nghiêm tú tú càng là chán ghét lý trí quân tới rồi cực điểm. Cơ hồ là lý trí quân vừa lên nhà mình tới một chuyến. Nghiêm tú tú phải tóm được lý trí cương hảo một hồi nhắc mãi. Hơn nữa tạ quế hoa bất công, lý trí cương trong lòng cũng không phải không có một chút ý tưởng. Nhưng một cái là chính mình mẫu thân hòa thân đệ đệ, một cái là nhà mình tức phụ, rất nhiều thời điểm, hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Nay trầm xuống mặc, nghiêm tú tú nhắc mãi liền càng nhiều. Tại đây phía trước, lý trí cương căn bản tưởng cũng không dám tưởng, có một ngày có thể từ nghiêm tú tú trong miệng nghe được đối lý trí quân khích lệ. Tức khắc lý trí cương một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng. Chính là hắn này cười, nghiêm tú tú liền nhịn không được bĩu môi, ở trong lòng nói thầm một câu, thật là cái thằng đốc, nàng khen chính là lý trí quân, thật không biết lý trí cương ở chỗ này nhạc ra gì. Bất quá lúc này nghiêm tú tú tâm tình hảo, cũng liền không chỉ trích lý trí cương, ngược lại cùng lý trí cương nói. Ta nhìn quân tử một người lộng như vậy rất nhiều là vất vả, liền ta mẹ gần nhất đều qua đi hỗ trợ. Dù sao hiện tại lại không cần xuất công, ngươi rỗi dánh liền đi giúp giúp hắn đi. Vì thế ngày hôm sau, nghiêm tú tú liền đem lý trí cương cung cấp đưa tới trong đất đi. Nghiêm tú tú cười đối lý trí quân nói, quân tử a, gần nhất không cần xuất công, đại ca ngươi ở nhà nhàn rỗi cũng là nhà nhàn rỗi, còn không bằng lại đây giúp đỡ ngươi làm điểm sống. Có gì yêu cầu đại ca ngươi làm, nói thẳng là được. Đều là nhà mình huynh đệ, nhưng ngàn vạn đường khách khí A. Đừng nói, lý trí cương rốt cuộc là trồng trọt lão bắt tay, có lý trí cương hỗ trợ, lý trí quân sắc thật thoải mái rất nhiều. Mà lý trí cương người này, làm việc làm việc thật sự thực, đó là một chút cũng không mang theo lưỡi biếng dùng manh lưới. Tới rồi mặt sau, cơ bản đều không cần lý trí quân làm nhiều ít sống, đảo biến thành lý trí cương mỗi ngày xuống ruộng đảo quanh. Trong thôn mặt người nhìn này huynh đệ hai như vậy bận việc, trong lòng nhưng thật ra càng thêm tò mò lên. Mặc dù là đoàn người đều ở sau lưng nói thầm lý trí quân là ý nghĩ kỳ lạ, không thực tế. Nhưng này trong lòng tựa như bị người vẫn luôn dùng lông chim kích thích, ngỡ lợi hại a Đảo không phải không có người đi hỏi lý trí quân một nhà. Cũng mặc kệ như thế nào hỏi, lăng là gì cũng hỏi không ra tới. Mỗi khi vừa hỏi, đều đánh qua loa mắt, ha ha hai tiếng liền rời đi khai đề tài. Chờ đến Lý Trí Cương một tham dự đi vào, lập tức liền có người bắt được một cơ hội liền đi hỏi Lý Trí Cương. Cương tử A, các ngươi này mỗi ngày bận việc, rốt cuộc là làm gì A? Lý Trí Cương, còn có thể bận việc gì, trồng rau A? Hỏi chuyện người một nghẹn, tiếp tục hỏi, ta là hỏi, kia đồ ăn loại ra cái gì dạng tới A? Lý Trí Cương kỳ quái nhìn hắn một cái, người hỏi thật hay kỳ quái, này đồ ăn trồng ra không phải đồ ăn, còn có thể biến thành gì dạng A? Hỏi chuyện người bị đổ đến mau ra nội thương, còn tưởng tiếp tục hỏi thời điểm, lại thấy lý trí cương bãi dừng tay, nha, không được, ta không thể cùng ngươi tán gẫu, ta phải xuống ruộng làm việc. Nói xong, người liền trực tiếp đi rồi. Lưu lại hỏi chuyện người một ngụm lao huyết đều sắp đổ ra. Mở to hai mắt trừng mắt lý trí cương bóng dáng, không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Vốn dĩ cho rằng lý trí cương là này toàn ra bên trong thành thật nhất cảm tình sâu nhất tàng không lộ nguyên lai like là hắn A. Nhưng mà Lý Trí Cương trở về cùng nghiêm tú tú vừa nói, vừa định phát biểu một chút chính mình ý kiến. Lại được đến nghiêm tú tú khích lệ, hảo, cương tử, ngươi nhưng xem như thông minh một hồi. Ngay cả nhà mình cha mẹ cũng là nhạc ca nhìn chính mình, Lý Trí Cương sờ sờ đầu, cũng đi theo đoàn người cùng nhau nhạc ca nhạc A. Đại tuyết rốt cuộc vẫn là ở một ngày nào đó ban đêm, lặng lẽ rớt xuống xuống dưới. Lý trí quân một giấc ngủ dậy, nhìn đến bên ngoài trang xóa một mảnh, trong lòng liền cả kinh. Chạy nhanh bỏ lên, sau đó nhanh chóng đem quần áo mặc tốt liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn này vừa động, đem tạ Lan Hương cũng cấp đánh thức tới. Tạ Lan Hương xoa nhập nhèm đôi mắt, hỏi, quân tử, ngươi như vậy vội vội vàng vàng, là làm gì à? Lý trí quân một bên ăn mặc quần áo, một bên trả lời tạ Lan Hương, tối hôm qua tuyết rơi, ta phải chạy nhanh xuống ruộng nhìn xem. Miễn cho tuyết đem cái giá cấp áp đảo. Nghe thấy cái này, tạ Lan Hương lập tức liền tỉnh táo lại. Chạy nhanh cũng đi theo bò lên, nói, từ từ ta, ta cũng cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Chờ đến hai vợ chồng mặc tốt quần áo mở ra nhà chính môn vừa thấy, liền thấy được nhà mình đất trồng rau bên trong tựa hồ có hai bóng người ở đồng đưa. Hai vợ chồng nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức liền đoán được kia hai người là ai. Rốt cuộc có thể tới nhà mình đất trồng rau bên trong đi. Lại không khiến cho nhà mình đại hắc kêu to thành cũng cũng chỉ có Lý Trí Cương bọn họ. Chờ đến gần vừa thấy, nhưng còn không phải là nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương sao. Này hai vợ chồng hiển nhiên đã tới có một hồi, Lý Trí Quân một đường đi tới xem qua đi, vài hợp lại trên giá tuyết đã bị quét tức sạch sẽ. Nhìn đến Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương, Lý Trí Cương chào hỏi, quân tử, ngươi đi lên A. Lý Trí Quân đống nhiên trong lòng đặc biệt cảm động lên, đại ca, đại tẩu. Các ngươi gì thời điểm lại đây a Như thế nào cũng không gọi một chút ta cùng lan hướng a Lý trí cương cười ha hả nói, không có việc gì, không có việc gì, ta và ngươi đại tẩu cũng là buổi sáng lên thượng bê nút cờ, mới phát hiện tuyết rơi. Này không, xem các ngươi còn ngủ, cũng liền không kêu các ngươi. Dù sao cũng không nhiều lắm, ngươi xem, này không đều mau lộng xong rồi sao? Giờ phút này, Lý trí quân cũng không biết nên nói gì. Rứt khoát vén tay áo, trước đêm sống làm xong lại nói. Thực mau, trên giá mặt tuyết đã bị rửa sạch sạch sẽ. Chờ đến tuyết một rửa sạch xong, nghiêm tú tú cùng Lý Trí Cương liền phải đi trở về, lại bị Lý Trí Quân cấp tiêu ở. Đại ca, đại tẩu, nếu không hôm nay đều đến nhà ta tới ăn cơm đi. Một hồi ta tiến trong đất trích điểm rau xanh, chúng ta đánh cái biên lò thế nào? Vừa nói đến đánh biên lò, Lý Trí Cương liền nhịn không được nuốt nước miếng, một cái kính gật đầu. Hảo nha, hảo nha, nhìn kia lý trí cương kia ngốc dạng, như là đói bụng 800 năm dường như, nghiêm tú tú lại nhịn không được muốn nhét mãi. Nhưng là này sẽ có lý trí quân cùng tạ lan hương ở, nghiêm tú tú ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tuy rằng nàng ái tóm được lý trí cương thuyết giáo, nhưng lại trước nay không lo người ngoài mặt. Tổng cảm thấy nam nhân nhà mình lại không tốt, ở bên ngoài thời điểm, vẫn là đến cấp nam nhân nhà mình lưu đủ mặt mũi nay sẽ phỏng chừng sợ chính mình nhìn lý trí cương kia bộ dáng nhịn không được nàng kia tính tình nghiêm tú tú dứt khoát nói kia hành ta về phòng cùng ba mẹ nói một chút một hồi ta liền mang theo bọn họ lại đây nói xong chạy nhanh nhanh hơn bước chân rời đi một mặt đi một mặt còn cùng chính mình nói tính này rất tốt không khí cũng đừng làm cho chính mình này tính tình cấp phá hủy cũng may đều là người trong nhà lý trí cương là gì bộ dáng cũng không cần nói nhiều cứu Chương 93 Chương 93 Nay niên đại khai cửa hàng làm buôn bán, không cần giống đời sau như vậy chú ý đóng gói nhiều tinh mỹ. Giống lý trí quân bọn họ như vậy bán rau dưa, chỉ cần trước tiên một ngày đem trong tiệm vệ sinh quét tước một chút, sau đó đem trong nhà cái soạn, soát che gì đổ vật hướng trong tiệm ngăn, sau đó đem trong đất rau dưa hướng bên trong một phóng, liền có thể trực tiếp khai trương làm buôn bán. Bởi vì là tân cửa hàng khai trương, Cho nên lý trí cương cùng nghiêm tú tú đều tới hỗ trợ. Mặc dù là lý trí quân đoán trước đến sinh ý khả năng không tồi, nhưng này hỏa bạo trình độ vẫn là đại đại gia ngoài hắn tưởng tượng. Tươi mới rau dưa, rực rỡ hỏa mới mẻ ớt tay, tím đến tỏa sáng cả tím. Nhưng đường quá người nhìn đến lúc sau, đều nhịn không được dừng lại nhiều coi trọng vài lần. Này vừa thấy, trong lòng liền bắt đầu ngứa lên. Tâm một ngứa, liền nhịn không được đi hỏi giá cả. Tuy rằng ngẩng cao giá cả dọa lui một bộ phận người, nhưng vẫn là lục tục có người người trước ngã xuống, người sau tiến lên chui vào nhà này tiểu điếm. Lão bản, nấy ớt cay cho ta tới 2 cân. Lão bản, ta cũng muốn ớt cay. Ta muốn 5 cân. Ta còn muốn cà tím, đậu que, còn có cái này mang tây. Lão bản, ngày nay, từ khai trương bắt đầu, mỗi người đều vội đến liền uống miếng nước, đi về đốt cờ thời gian cũng không có chuẩn bị tốt hai cân đòn cũng bởi vì không có phân công hảo thường xuyên là nghe được ai thét to thành liền đem cân ở chuyển tới ai trên tay đi đoàn người bị làm cho luôn cuống tay chân này mùa đông khắc nghiệt lăng là làm người bởi vì bận rộn mà khiến cho phía sau lưng đều bị hãn làm ướt sở mang đến đồ ăn không chờ đến ăn cơm trưa đã bị bán đến không còn một mảnh lại có người tiến vào khi chỉ có thể nhìn đến đầy đất tàn chi lá úa lão bản đồ ăn đâu Nga, đồ ăn à, bán xong rồi, đến ngày mai mới có. Một phen đơn giản đối thoại sau, tới bán đồ ăn người chỉ có thể thất vọng rời đi. Chờ đến khách nhân vừa đi, huynh đệ hai cái đem đại môn một quan. Sau đó bốn người đem hôm nay từng người bán tiền sờ mó ra tới phóng tới trên bàn. Trên bàn lập tức liền nhiều một cái tiền trinh đôi. Tạ Quế Hoa cùng nghiêm tú tú phụ trách đem tương đồng mặt chán tiền sửa sang lại đến cùng nhau. Lý trí quân tác phụ trách đếm tiền. Lý Trí Cương trực tiếp ngồi sổm Lý Trí Quân trước mặt, nhìn hắn số. Lý Trí Quân số xong tiền lúc sau, đang muốn hưng phấn tuyên bố một chút hôm nay rốt cuộc bán bao nhiêu tiền. Kết quả vừa nhấc đầu, đối thượng tam song thẳng lăng lăng đôi mắt. Nguyên lai không biết khi nào, nghiêm tú tú cùng tạ Lan Hương cũng đi theo Lý Trí Cương cùng nhau, đều tới nhìn chầm chầm Lý Trí Quân đếm tiền. Lập tức bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn chầm chầm, Lý Trí Quân hơi có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Chờ đến hắn đem con số một tuyên bố, lập tức liền nghe được vài tiếng hoan hô. Lý trí cương dứt khoát còn trực tiếp loát nổi lên tay háo. Quân tử, ta hiện tại liền hồi trong đất đi trích đồ ăn, chúng ta còn có thể đuổi kịp buổi tối lại bán một trận đâu. Nhưng mà lý trí cương xem xét bên ngoài sắc trời cùng đám người, lắc lắc đầu, không được, nơi này ly đất trồng rau vẫn là xa điểm. Ngươi này một đi một về, hơn nữa trích đồ ăn yêu cầu hoa thời gian, chỉ sợ đồ ăn lộng lại đây thiên cũng không sai biệt lắm đen. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, vừa lúc còn có thể theo kịp cơm điểm. Chờ ngày mai, ngày mai chúng ta nhiều lộng một ít là được. Lý Chí cương nghe xong tựa hồ có chút tiếng đuối, còn tưởng tiếp tục nói vài câu, nghiêm tú tú mở miệng, ơn, ta cảm thấy quân tử nói có đạo lý, chúng ta hôm nay vẫn là sớm một chút trở về đi. Nàng một mở miệng, lý Chí cương cho dù là lại có ý kiến, cũng cũng đến biến thành không có ý kiến. Đến nỗi Tạ Lan Hương, nàng mấy năm nay đã dưỡng thành một cái thói quen, đó chính là Lý Trí Quân nói gì chính là gì. Dù sao Lý Trí Quân là nàng trượng phu, chỉ cần Lý Trí Quân làm là chính sự, Tạ Lan Hương đều là vô điều kiện duy trì. Vì thế dư lại tới thời gian, Lý Trí Quân cùng Lý Trí Cương huynh đệ hai cái phụ trách quét tước vệ sinh, nghiêm tú tú cùng Tạ Lan Hương phụ trách sửa sang lại cái soạn chờ đồ vật. Đơn giản sửa sang lại xong lúc sau. Bốn người liền vội vội vàng vàng hướng trong nhà đuổi trở về. Tạ Quế Hoa giờ phút này đang ở nhà bếp nấu cơm, nghe được bên ngoài có người nói chuyện thanh, chạy nhanh liền chạy đi ra ngoài. Nhìn thấy bốn người này, chạy nhanh liền hỏi, sao làm? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại a? Kỳ thật Tạ Quế Hoa càng muốn nói chính là, chẳng lẽ này rau dưa lấy qua đi căn bản liền không ai mua, cho nên bọn họ mới trở về sớm như vậy. Bất quá sợ bọn họ khổ sở. Lúc này mới chịu đựng không hỏi như vậy. Lý trí cương vừa nghe đến tạ quế hoa hỏi, lập tức liền vẻ mặt hưng phấn muốn cùng tạ quế hoa khoe ra một chút hôm nay chiến tích. Mẹ, ta và ngươi nói, ngươi cũng không biết, chúng ta hôm nay xin ý. a, nay cuối cùng một tiếng A. Là bởi vì nghiêm tú tú ở trong tối, đối với hắn bên hông mềm thị thùng hàng khác một phen. Đau lý trí cương đều nhịn không được kêu ra tới, nhưng cũng thành công ngăn trở lý trí cương kế tiếp muốn nói nói. Nghiêm tú tú veo xong lý trí cương sau, trực tiếp làm lơ hắn này sẽ đầu lại đây mang theo lên án ánh mắt, tức giận nói, đi vào, đi vào. Đều đổ cửa làm gì, có gì lời nói không thể vào nhà nói a? Nói, lại hung hăng đẩy lý trí cương một phen, đem người cấp trực tiếp đẩy mạnh trong phòng đi. Thật đương nàng không phát hiện a? từ bọn họ mấy cái vừa đi vào thôn tử, liền phát hiện không ít trộm đánh giá bọn họ ánh mắt. Liền nói vừa mới. Cách vách ra A bà liền cố ý từ nhà chính đi tới cửa tới đổ nước. Nay đảo cái thủy có thể hoa bao lâu thời gian A. Khả nhân lăng là đảo song thủy lúc sau, vẫn luôn ở dưới mái hiên mặt đứng không có vào nhà. Nay còn có thể là vì cái gì, còn không phải là thấy được bọn họ mấy cái đã trở lại, lại nghe được tạ quế hoa hỏi chuyện, muốn biết cụ thể tình huống gì dạ bái. Nhưng nghiêm tú tú liền không muốn những người này biết, cho nên mới khắp lý trí cường ngăn trở hắn kế tiếp muốn nói nói. Chờ đến chính thai nghe được lý trí quân bọn họ nói, bán đồ ăn sinh ý đặc biệt hòa bạo, cho nên mới sẽ đem chuẩn bị tốt đồ ăn cấp trước tiên bán xong rồi. Tạ Quế Hoa giờ phút này, cười đến miệng đều khép không được. Cương tử, quân tử, các ngươi hôm nay đều mệt mỏi, chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi trước, mẹ liền đi nấu cơm, một hồi liền có đến ăn. Nói xong lúc sau, lại vội vội vàng vàng chạy về nhà bếp đi nấu cơm. Cơm nước xong, lý trí quân nhìn sắc trời còn sớm, mang theo tạ lan hương trở về lúc sau, chịu trách nhiệm gánh nặng lại vội vàng vội vàng chạy tới trong đất. Bọn họ hôm nay đến nhiều trích gọi món ăn xuống dưới mới được. Từ hôm nay hỏa bạo trình độ có thể đoán trước được đến, tương lai sinh ý chỉ biết một ngày hảo quá một ngày. Rốt cuộc càng về sau, liền càng tiếp cận cửa ải cuối năm. Kết quả hai vợ chồng mới vừa trích xong một gánh, liền nghe được bên ngoài nghiêm tú tú cùng lý trí cương thanh âm. Nguyên lai nghiêm tú tú trợ Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương vừa đi, cũng nghĩ đến vấn đề này. Vì thế liền ngồi không được, lập tức mang theo Lý Trí Cương lại đây. Có Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú hỗ trợ, trích đồ ăn tốc độ lại nhanh không ít. Thành công ở trời tối phía trước, lộng vài gánh ra tới. Này sẽ, bên ngoài đã hát thấu. Lý Trí Quân ra nhà chính, sớm liền đem đèn cấp mở ra. Lý Trí Quân cùng Lý Trí Cương hai cái ở sửa sang lại hái xuống đồ ăn đem hỏng rồi. Thoạt nhìn bán tương đặc biệt kém cỏi cấp xả xuống dưới, mà Tạ Lan Hương cùng nghiêm tú tú trước mặt đều đôi một đống rơm rạ, tắc đem lý trí quân cùng lý trí cương sửa sang lại ra tới rau dưa cấp chia làm một bó một bó cố chắc. Đây cũng là bởi vì hôm nay bán xong đồ ăn trở về lúc sau, lý trí quân để một cái ý kiến, một cái là vì phương tiện, một cái khác còn lại là vì giảm bớt đồ ăn hư hao trình độ, nay buộc chặt tốt đồ ăn hoặc là chính là một phen một phen lấy, liền tính là muốn chọn, kia cũng là một phen một phen chọn lựa. Mà không đến mức giống hôm nay bộ dáng này, vài người vây quanh ở một cái cái sót trước, đối với bên trong rau dưa lăn qua lộn lại chọn lựa, kết quả đâu? Rất nhiều nguyên bản thực tốt rau dưa, bởi vì như vậy chọn lựa, không lý do hư hao không ít. Nhìn kia một đống lớn thái diệp tử, lý trí quân miễn bản có bao nhiêu đau lòng. Phải biết rằng này đó đồ ăn. Nhưng đều là hắn cực cực khổ khổ trồng ra. Cũng là đường qua nông dân lúc sau, mới cảm nhận được trong đó gian khổ cùng không dễ. Cho nên vì tránh cho chuyện như vậy lại phát sinh, Lý Trí Quân liền nghĩ tới biện pháp này. Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú vẫn luôn vội đến sở hữu rau dưa gì, đều sửa sang lại sau khi xong mới trở về. Đi thời điểm còn nói, ngày mai tiếp tục tới giúp bọn hắn bán đồ ăn. Buổi tối Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương nằm ở ấm áp trong ổ chăn nói đến cái này thời điểm lý trí quân liền nhịn không được cảm thán cái gì kêu thân nhân a cái này kêu thân nhân gì là thân huynh đệ lúc này mới tính chân chính thân huynh đệ cảm thán sau khi xong lý trí quân cùng Tạ Lan Hương bắt đầu thương lượng Lan Hương a ngươi nói đại ca đại tẩu như vậy tới giúp chúng ta chúng ta khai nhiều ít tiền lương a nhưng mà vấn đề này Tạ Lan Hương cũng không biết nên như thế nào trả lời ở nông thôn bên trong Đừng nói là thân huynh đệ tới hỗ trợ, liền tính là cùng cái trong thôn mặt tới hỗ trợ làm điểm sự, đều không có nghe nói qua trả tiền lương. Ở nông thôn bên trong, liền chú ý quê nhà chi gian ngươi giúp ta, ta giúp ngươi. Dân già, đoàn người đều cấp dưỡng thành thói quen. Cho nên nói đến trả tiền lương, tạ Lan Hương liền trực tiếp hỏi Lý Chi Quân, ngươi này cấp đại ca đại tẩu tiền, này tiền bọn họ sẽ nhận lấy sao? Tạ Lan Hương như vậy vừa nói, Lý trí quân nghe xong liền muốn cười, xem ra tạ Lan Hương vẫn là không đủ hiểu biết nghiêm tú tú, Ân, đại ca khả năng sẽ không thu, nhưng là đại tẩu. Mặt sau mặc dù là lý trí quân không có nói ra, tạ Lan Hương cũng biết lý trí quân mặt sau muốn nói nói. Chính là lý trí cương chưa chắc sẽ thu, nhưng là nghiêm tú tú là khẳng định sẽ nhận lấy đi. Nhưng như vậy vòng một vòng, lại vòng trở lại cấp bao nhiêu tiền vấn đề lên rồi. Hai vợ chồng ngươi xem ta. Ta xem ngươi, ai cũng không biết nên cấp bao nhiêu tiền mới tính hảo. Cuối cùng tạ Lan Hương đề nghị, nếu không, ngươi ngày mai tìm một cơ hội đi hỏi hạ ta mẹ. Lý Chí Quân lập tức lắc đầu, hỏi ta mẹ không được, việc này a còn phải hỏi ta ba. Không biết vì cái gì, Lý Chí Quân liền có một loại trực giác. Việc này, thật đúng là chỉ có thể đi hỏi Lý Xuân Hỷ. Nếu là hỏi lập tức tạ Quế Hoa, chỉ sợ tạ Quế Hoa câu đầu tiên lời nói khẳng định chính là Đều là thân huynh đệ, sao còn phải cho thượng tiền đâu? Trên thực tế, Lý Trí Quân tưởng một chút cũng không kém. Bởi vì hắn ngày hôm sau hỏi Lý Xuân hỉ thời điểm, vừa lúc tạ Quế Hoa vừa vặn từ bên cạnh đi qua, sau đó liền cấp nghe được. Không chờ Lý Xuân hỉ trả lời, tạ Quế Hoa lập tức liền mở to hai mắt nhìn, gì, đưa tiền. Đều là thân huynh đệ, sao còn phải cho thượng tiền đâu? Lý Trí Quân, xem đi, hắn nhiều có dự kiến trước. Nhìn nhìn tạ Quế Hoa như bây giờ, nhưng không cùng hắn tối hôm qua tưởng giống nhau như lúc sau. Tạ Quế Hoa mới vừa nói xong, đã bị Lý Xuân Hỷ cấp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi hả tồn nào gì, ta xem việc này quân tử suy xét đối. Này tiền, thật đúng là cấp. Chương 94 chương 94 Lần này, thật đúng là không phải tạ Quế Hoa bất công Lý Chí Quân. Mà là ở nàng nhận chi bên trong, Lý Chí Cương cùng Lý Chí Quân là thân huynh đệ. Này đường ca ca giúp đỡ để để làm chút chuyện, như thế nào còn cần đưa tiền. Đồng dạng, nếu hai người vị trí đổi lại đây một chút, nàng cũng là giống nhau như vậy cho rằng. Lúc này bị Lý Xuân Hỉ trưng mắt nhìn, tạ Quế Hoa có điểm không lớn cao hứng, hậm hực ngồi ở ghế trên mặt, nhìn Lý Xuân Hỉ cùng Lý Trí Quân ở nơi đó thương lượng cấp bao nhiêu tiền sự tình. Chờ đến thương lượng sau khi xong, Lý Trí Quân cũng đi trở về. Tạ Quế Hoa lập tức kéo dài qua cái mặt đối với Lý Xuân Hỷ, tới biểu đạt nàng giờ phút này không cao hứng. Lý Xuân Hỷ bởi vì Lý Tri Quân trong khoảng thời gian này tiến tới, nỗ lực, mà có vẻ tâm tình phá lệ hảo. Chính yếu chính là Lý Tri Quân hôm nay tới tìm hắn thương lượng chuyện này, lại làm hắn cảm thấy mặc dù là nhi tử đều trưởng thành, cưới vợ sinh con, nhưng có gì nan để thời điểm, vẫn là thực yêu cầu hắn cái này làm phụ thân ý kiến. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền xem nhẹ Tạ Quế Hoa, chờ đến Lý Xuân Hỷ đi nhà bếp đánh nước gấm lại đây, thói quen tính đem khăn lông trước xoa làm đưa cho Tạ Quế Hoa thời điểm mới phát hiện Tạ Quế Hoa cư nhiên vẫn luôn ở sinh khí. Lý Xuân Hỷ buồn bực nhìn Tạ Quế Hoa liếc mắt một cái, ngươi sao đột nhiên liền không cao hứng a? đều là vài thập niên lão phu lão thê, chính là đối phương hơi chút giàu một chút ngông là có thể biết là muốn nhị phân còn muốn kéo nước tiểu. Hùng chi tạ quế hoa giờ phút này đều biểu hiện như vậy rõ ràng, Lý Xuân hỉ lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới tạ quế hoa giờ phút này không cao hứng. Hơi chút nghĩ lại một chút, Lý Xuân hỉ đông nhiên liền minh bạch, tạ quế hoa rốt cuộc là vì sự tình gì ở không cao hứng. Lý Xuân hỉ nhìn tạ quế hoa, rất có vài phần bất đắc dĩ, ta nói ngươi nha ngươi, mỗi khi chính là hảo tâm, lại lao làm được tội nhân sự tình. Nghe đến đó, Tạ Quế Hoa càng không cao hứng. Lúc này, là trực tiếp chừng mắt nhìn qua đi. Rất có Lý Xuân Hỷ nếu là không cho nàng giải thích rõ ràng, nàng phải cùng hắn không để yên ý tứ. Ta hỏi ngươi, nhà ta này hai cái nhi tử thế nào? Nói đến chính mình hai cái nhi tử, Tạ Quế Hoa rất là đắc ý, Kia còn dùng nói, khẳng định là tốt nhất ta. Lý Xuân Hỷ nghe xong, trong lòng lập tức liền hừ hừ hai hạ. Cũng liền Tạ Quế Hoa như vậy. Sẽ cho rằng nhà mình hai nhi tử là tốt nhất. Bất quá đối với chính mình hai cái nhi tử, Lý Xuân Hỷ cũng là rất là vời lòng. Tuy rằng đã từng lý trí quân làm hắn thất vọng quá, nhưng ít ra sau lại là thật sự lãng tử hồi đầu. Lý Xuân Hỷ lại hỏi tiếp, ta đây hỏi ngươi, nhà ta này hai cái con dâu đâu? Nói đến con dâu, tạ Quế Hoa liền chuyển hướng tự hỏi, một lát sau mới nói, Lão Đại tức phụ tính, tử, tinh, Lão Nhị tức phụ tính, tử. Nguyên. Vậy ngươi cho rằng, lão đại tức phụ nếu là đã biết người hôm nay lôi kéo quân tử, không cho quân tử cho bọn hắn phu thê tiền sự tình, lão đại tức phụ sẽ như thế nào? Nghĩ đến này, tạ quế hoa lập tức liền trầm mặc. Tự mình ở nơi đó suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tức giận trắng Lý Xuân Hỷ liếc mắt một cái. Hành, liền ngươi có thể, ngươi gì đều nghĩ đến minh bạch. Đừng nhìn tạ quế hoa hiện tại vẫn là như vậy, nhưng nhiều năm phu thê Lý Xuân Hỷ minh bạch. Tạ Quế Hoa đây là quải quá kia nói con. Đến cuối cùng, Lý Xuân Hỷ vẫn là nhịn không được lại nói thêm tỉnh Tạ Quế Hoa một câu. Quế Hoa à, bọn nhỏ đều lớn, có chính mình gia đình, cũng liền có chính mình gánh nặng. Di sự đâu, vẫn là đến chính bọn họ quyết định. Chúng ta à, vẫn là trộm điểm lười, nhiều hưởng điểm phúc đi. Lý trí quân Tử Lý Xuân Hỷ nơi đó sau khi trở về, trong lòng liền có chú ý chờ tới rồi buổi chiều kết thúc công việc thời điểm. Lý trí quân liền đem nghiêm tú tú cùng lý trí cương cấp gọi lại, đại ca, đại tẩu, ta có một chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Dì sự á quân tử, ngươi nói bái. Lý trí cương nói, lý trí quân liền đơn giản đem chính mình ý tứ cùng lý trí cương cùng nghiêm tú tú nói một chút, đại ca, đại tẩu, trong khoảng thời gian này đâu, sắc thật thật sự ít nhiều các ngươi hỗ trợ. Cho nên ta cùng lan hương ở nhà tự hỏi một chút, ta tưởng nói. Hoặc là các ngươi từ ta nơi này lấy một phần tiền lương, hoặc là vẫn là giống năm rồi giống nhau, đại tẩu từ ta nơi này lấy đồ ăn đi bán, dựa theo năm rồi giá cả cho ta là được. Các ngươi xem thế nào? Mới vừa nói xong, lý trí cương liền ồn ảo khai, nói gì đâu, quân tử. Làm đại ca đại tẩu giúp điểm hội, nào còn có thể muốn ngươi tiền A? Không được không được, tuyệt đối không được. Nói xong, đầu riêu đến cùng cái chống bỏi dường như... Vì thế đang muốn theo lý trí quân cái này bậc thang, đem chính mình ý tưởng nói ra nghiêm tú tú, lập tức bị lý trí cương làm cho vô pháp mở miệng. Nghiêm tú tú, ta thật là đổ tám đời vận xui đổ máu, quán thượng như vậy một cái khờ hóa trượng phu a. Mất công lý trí quân là hạ quyết tâm, nếu cái này vội chỉ là một ngày hai ngày, chẳng sợ lại mệt, chúng ta là thân huynh đệ cũng liền không ngoài nói. Nhưng các ngươi cũng đều thấy được, nay hiển nhiên liền không phải giúp một hai ngày sự tình. Hắn vừa nói xong, nghiêm tú tú liền đuổi ở lý trí cương mở miệng trước, chạy nhanh nói, đúng vậy, đúng vậy, quân tử nói có đạo lý. Lời vừa ra khỏi miệng, mới ý thức được chính mình tựa hồ có chút vội vàng, lập tức có điểm ngượng ngùng lên, nghiêm tú tú đối với lý trí quân ngượng ngùng cười cười, lập tức không nói. Lý trí quân cũng không để ý nghiêm tú tú vội vàng, trực tiếp hỏi nghiêm tú tú, kia đại tẩu là muốn tiền lương. Vẫn là tưởng đi theo năm như vậy từ ta nơi này lấy đồ ăn a Mặc kệ là loại nào, lý trí quân đều tỏ vẻ có thể tiếp thu Ở trong tiệm hỗ trợ, chính mình cùng tạ Lan Hương liền nhẹ nhàng điểm Từ hắn nơi đó lấy đồ ăn bán, kia cũng đúng, chính mình là có thể thiếu thao điểm tâm Dù sao năm nay rau dưa loại không ít, mà chân chính hảo bán, cũng liền này một tháng rươi thời gian Chờ tới rồi quá xong tháng riêng phân Chỉ sợ này đồ ăn doanh số cũng liền bắt đầu chậm rãi đi xuống sườn núi lộ. Nghiêm tú tú chỉ là hơi chút tự hỏi một chút, liền quyết định cùng năm rồi giống nhau, từ lý trí quân nơi này lấy đồ ăn, sau đó chính mình đi ra ngoài bán. Cái này, kỳ thật cũng ở lý trí quân đoán trước giữa. Rốt cuộc lấy hắn hiểu biết nghiêm tú tú là một cái thập phần khôn khéo người. Cho nên như vậy lựa chọn, cũng liền một chút cũng không kỳ quái. Nếu nghiêm tú tú quyết định lấy đồ ăn chính mình đi bán, cho nên ở trong tiệm bán đồ ăn cũng chỉ có tạ Lan Hương cùng Lý Chí Quân. Cũng may hai vợ chồng vội vài ngày sau, bọn nhỏ liền đều phóng nghỉ đông. Nay một nghỉ, song Bảo thai cũng đi theo đến trong tiệm tới hỗ trợ. Hơn nữa trừ bỏ nhỏ nhất cầu cầu bị đưa đến tạ Quế Hoa nơi đó giúp đỡ chăm sóc, ngay cả Nữ Nữ cũng đi theo đi trong tiệm, có thể hỗ trợ dọn dẹp một chút đồ vật. Mỗi khi nhìn đến nhà mình này tam hiểu chuyện hài tử, lý trí quân trong lòng liền cảm thấy vô cùng ớt tiếc, Mà nghiêm tú tú bởi vì năm nay chính, sách sửa, cách, cũng không cần giống năm rồi như vậy bán cái đồ ăn đều đến lén lút, giống giống làm ăn trộm đi lan lộn. Nàng cung lý trí cương sáng sớm tinh mơ liền chịu trách nhiệm gánh nặng, về đến nhà thuộc dưới lầu đi thét to, này một thét to, hiệu quả vẫn là thực không tồi. Đặc biệt là người nhà trong lâu mặt người. Đều là ở trong thành mặt có công tác đơn vị, trong nhà điều kiện đều sẽ không quá kém. Cho nên đừng nhìn nghiêm tú tú như vậy, là so lý trí quân bọn họ vất vả một ít, nhưng này tiền cũng không thiếu tránh là được. Nếu không phải này đường xa quá xa xôi, qua lại một chuyến như vậy chịu trách nhiệm bán đặc biệt vất vả không nói, ngày này qua lại lăn lộn như vậy một hai lần, thiên lập tức liền đen. Làm cho nghiêm tú tú mỗi ngày buổi tối chẳng sợ đều vất vả muốn đánh buồn ngủ thời điểm đều còn ở nhắc mãi hôm nay lại thiếu tránh bao nhiêu tiền. Lý Trí Cương, kia nếu không, ta cũng cùng quân tử giống nhau, cũng mua một chiếc xe đạp trở về. Vốn dĩ một bên phao chân, một bên đầu đều cùng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nghiêm tú tú nghe đến đó, lập tức liền ngẩng đầu lên, ánh mắt thập phần thanh minh nhìn Lý Trí Cương. Sau đó, bắt đầu xem kỹ nổi lên Lý Trí Cương. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Này Lý Trí Cương cư nhiên có một ngày. Thật đúng là thế nàng cấp suy nghĩ cái biện pháp ra tới. Này xe đạp một mua, chính mình mỗi ngày nhưng dĩ vãng trong thành ít nhất nhiều kéo hai ba tranh đồ ăn không nói, này đến nhiều tránh bao nhiêu tiền a Càng đừng nói, người còn không có như vậy mệt mỏi. Hơn nữa Lý Hồng Kỳ hiện tại cũng thượng sơ chung, mỗi ngày buổi sáng như vậy xa đi đường, nghiêm tú tú không phải không đau lòng a Chẳng qua trong nhà tiền thật không nhiều lắm, một chiếc xe đạp để được với trong nhà một năm suất công kiếm tiền. Nhiều như vậy tiền liền vì cấp cái hài tử mua chiếc xe đạp, nghiêm tú tú trong lòng lại là thật sự liên tiếp. Trước mắt đã có thể nhiều tránh điểm tiền, chờ đến Lý Hồng Kỳ khai giảng, cũng có thể cưỡi xe đạp đi học. Này thật đúng là một công đôi việc chuyện tốt à. Đều do nàng, sao liền không sớm một chút nghĩ đến này đâu. Chính là nghiêm tú tú không biết chính là, lý trí cương bị nàng như vậy vừa thấy, lập tức liền khiếp sợ. Sợ tới mức vốn dĩ đem chân đắp ở buồn tắm mặt trên phơi khô thủy lý trí cương một cái giật mình, hoảng sợ nhìn nghiêm tú tú, sợ chính mình vừa mới lại nói sai rồi cái gì, nghiêm tú tú không phải tóm được hắn nói một đốn, chính là đến tấu hắn một chút. Nào biết đâu rằng nghiêm tú tú đột nhiên tiến đến lý trí cương trước mặt, liền cho hắn tới một cái hùng ôm. Nay một ôm, lý trí cương mặt già, xoát một chút trở nên nóng rát. Trong miệng liền bắt đầu nói lắp lên, tú, tú a. Ta, ta đều lão phu lão thê, ta, ta không thịnh hành kia bộ A. Nếu không phải lý trí cương người này mặt hắc, chỉ sợ đã sớm trướng đến đỏ bừng đỏ bừng. Vốn dĩ đang muốn khen lý trí cương thật vất và khai hồi khiếu nghiêm tú tú, lúc này trực tiếp đem chân từ buồn tắm bên trong ước lộc cộc đem ra, đối với lý trí Chí cương chính là một chân đạp qua đi. Mặc dù là nghiêm tú tú không chế lực đạo không có đá đến đa dụ lực, Nhưng Lý Trí Cương vẫn là bị nghiêm tú tú cấp một chân đá hạ ghế, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Lý Trí Cương mê mang nhìn nghiêm tú tú, tú a, ngươi lúc này là làm gì muốn đá ta a. Bị Lý Trí Cương kia lời nói làm cho có vài phần e lệ nghiêm tú tú, hung tợn chừng mắt nhìn Lý Trí Cương liếc mắt một cái. Nhưng bởi vì e lệ gương mặt còn phiếm hồng, nhưng thật ra lập tức đem Lý Trí Cương cấp xem trận tròn mắt. Ngồi dưới đất Lý Trí Cương không tự rắc nuốt nuốt nước miếng. Đồng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Vì cái gì nghiêm tú tú giờ phút này như vậy hung, như vậy đưa hãn, hắn sao liền còn cảm thấy đẹp đi lên đâu. Nghiêm tú tú đã xong lý trí cương, trong lòng lại có điểm hối hận. Đặc biệt là nhìn đến lý trí cương ngây ngốc ngồi dưới đất, lại như vậy hỏi chính mình. Trong lòng thực sự có vài phần bán khoan. Nhưng nàng người này, càng là bán khoan, càng là trột dạ thời điểm, liền càng thích dùng hung hãn tới võ trang chính mình. Hung tận trừng xong lý trí cương lúc sau tiếp tục tức giận nói ngươi choáng vắng a ngồi dưới đất không lạnh a lý trí cương hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây lúc này mới từ trên mặt đất bò lên tùy ý vô vỗ trên mông hồi nhưng mà đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nghiêm tú tú mắt xem lăng là không bỏ được dịch mở mắt xem đến nghiêm tú tú hết sức không được tự nhiên đi lên vì thế lại tiếp tục hung lý trí cương nhìn cái gì mà nhìn còn không đem ngươi kia dơ chân lại rửa rửa a Loại này hung cùng phía trước hung đã có thể có điểm không giống nhau ý vị. Lý Chí Cương bị hung đến chạy nhanh ngồi xuống ghế trên, nhanh chóng đem chân bỏ vào bồn tắm bên trong rửa rửa. Liên sợ nghiêm tú tú một cái không cao hứng, vậy lại đến sinh khí. Nhưng mà tẩy tẩy, Lý Chí Cương nuốt chính mình còn có điểm gia tốc tim đập, phi thường nghi hoặc tự hỏi, vừa mới chính mình rốt cuộc là làm sao vậy a? Chương 95 chương 95. Cơ hồ là Lý Chí Cương chân trước một mua xe đạp sau lương toàn bộ trong thôn mặt liền không ai không biết. Đoàn người đều đang nói, này đồ ăn làm huynh đệ hai cái khẳng định kiếm lợi bất lao thiếu, không thấy liền lý trí cương đều có thể đem xe đạp cấp mua sao. Hùng chi kia lều lớn bên trong rau dưa là một gánh lại một gánh từ bên trong cấp kéo ra tới, kia thủy linh linh, tươi đẹp diễm bộ dáng, thực sự câu không ít người trong mắt. Vì cái này lều lớn rau dưa, tạ quế hoa ở nhà giúp đỡ mang hải tử nấu cơm. Lý Xuân Hỷ trực tiếp đi lý trí quân ra, cũng không nhiều lắm làm cái gì, chính là dọn điều ghế dựa ngồi ở cửa phòng khẩu, thủ phía trước lều lớn bên trong đồ ăn. Rốt cuộc chỉ dựa vào đại Hắc nhìn, vẫn là có điểm không lớn yên tâm A. Lý trí quân sợ Lý Xuân Hỷ như vậy mỗi ngày ở bên ngoài thủ có điểm lãnh, liền cùng Lý Xuân Hỷ đề nghị, ba, Nếu không ngươi cứ ngồi trong phòng mặt đi, ta cho ngươi lộng cái lò sưởi, dù sao bên ngoài có đại Hắc nhìn. Người tới ngươi ở đi ra ngoài nhìn xem là được. Lý Xuân Hỷ nghe xong lại nói làm Lý Tri Quân không cần lo cho, hắn đều biết đến. Kết quả vài lần Lý Tri Quân cưỡi xe đạp về nhà trích đồ ăn, đều thấy Lý Xuân Hỷ ngồi ở trong viện. Mà đại hắc ghé vào Lý Xuân Hỷ bên chân, phé phẩy cái đuôi vung vung. Lý Tri Quân trích xong đồ ăn, lại vội vội vàng vàng cưỡi xe đạp chạy về cửa hàng. Nay càng tiếp cận ăn tết, sinh ý liền càng thêm hảo lên vẫn luôn vội đến giữa trưa cơm điểm qua xong rồi nhân tài dần dần thiếu điểm lý trí quân đánh giá mọi người đều đói bụng liền cho tiền cấp đến lý hưng lợi làm hắn đến đối diện sạp thượng mua mấy chén miến tới nay miến sạp cũng là gần nhất mới xuất hiện bán miến là khoai lang đỏ phun làm hương vị cực hảo hơn nữa này đại lãnh thiên tới một chén nóng hôi hổi miến ăn đến trong bụng thực sự là một loại hưởng thụ miến là lão bản giúp đỡ cùng nhau đoàn lại đây bên trong gì cũng không phóng liền thả điểm hành mặt cùng lão bản chính mình làm chát đồ ăn. Lý trí tú lại đây thời điểm, Lý trí quân người một nhà chính tụ tập ở bên nhau ăn miến, vẻ mặt thỏa mãn dạng. Lý trí quân vừa thấy đến Lý trí tú tới, chạy nhanh buông trong tay chén, đại tỷ ngươi sao lại đây a Lý trí tú đem trong tay một bao đồ vật dơ dơ lên, ngươi lần trước không phải kéo ta cấp ba mẹ mua kiện hậu áo đông sao. Ta đánh giá ngươi này trong tiệm sinh ý bội, rứt khoát liền cho ngươi đưa lại đây. Này áo khoác là Lý Trí Quân cố ý cấp tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân Hỷ mua. Vốn là tính toán mua bố cùng đông chính mình làm, nhưng là này trong tiệm sinh ý thật sự là bận quá. Lý Trí Quân đành phải thừa dịp đi cấp Lý Trí Tú đưa đồ ăn công phu, làm ơn nàng cấp mua trang phủ. Đang nghĩ ngợi tới ngày nào đó chịu cái thời gian đi lấy một chút, không thành tưởng, Lý Trí Tú hôm nay cư nhiên cấp đưa tới. Lý Trí Quân vui mừng đem áo khoác cấp tiếp qua đi, đại tỷ, ăn cơm không. Ta đi cho ngươi tiêu chén miến thế nào? Không cần, ta lại ăn cơm lại đây. Lý Trí Tú chạy nhanh nói. Vừa vặn tới khách nhân, Lý Trí Quân tính toán đứng lên đi tiếp đãi, bị Lý Trí Tú cấp đoạt ở đằng trước. Ngươi chạy nhanh sấn nhiệt ăn, đại tỷ giúp ngươi bán là được. Lý Trí Tú là ở Bách Hóa Đại lâu bên trong đi làm thượng thói quen, này tiếp đãi khởi khách nhân tới, so Lý Trí Quân còn muốn quen thuộc không ít. Hỏi rõ ràng đồ ăn giá cả sau. Bên kia thực mau liền thượng thủ. Lý Trí Quân nhìn hạ cảm thấy không thành vấn đề, lúc này mới bưng lên chén ăn lên. Buổi chiều bởi vì không cần đi làm, xem trong tiệm bận rộn như vậy, Lý Trí Tú dứt khoát cũng không quay về, vẫn luôn ở trong tiệm hỗ trợ. Thằng đến lâm đóng cửa thời điểm, mới xách theo Lý Trí Quân cho nàng lưu đồ an về nhà. Lý Trí Quân cùng tạ Lan Hương chờ Lý Trí Tú vừa đi, liền bắt đầu tiếp đón nhà mình Tam Hải tử thu thập đồ vật quét tức vệ sinh. Sửa sang lại xong lúc sau, lý trí quân đem xe đạp cấp đẩy ra tới, làm tạ lan hương mang theo nữ nữ cưới đi. Sau đó đem gánh nặng đem ra, làm xong bảo thai một đầu ngồi một cái chịu trách nhiệm về nhà. hắn cước trinh mau, huống chi này sức lực cũng đại. Tuy rằng một đầu chịu trách nhiệm một cái hài tử, cũng không cảm thấy có gì trọng lượng. Đi đến một nửa thời điểm, thiên liền bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết. Lý trí quân ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, không khỏi lại nhanh hơn bước chân. Mới vừa đi đến nhà mình cửa phòng khẩu thời điểm, bị đột nhiên nhảy ra tới tiểu hắc ảnh cấp khiếp sợ. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là nhà mình đại hắc, đang chuẩn bị quát lớn thời điểm, liền nghe được cầu cầu vui sướng tiếng la, ba ba, ba ba. Lý trí quân dừng lại vừa thấy, này chạy đến chính mình trước mặt, béo đến cùng viên cầu giống nhau tiểu thân ảnh, nhưng còn không phải là cầu cầu sao. Cầu cầu vốn dĩ nhìn đến lý trí quân liền đặc biệt cao hứng nàng chính là nhìn đến mụ mụ cùng tỷ tỷ trở về lúc sau, liền vẫn luôn ở cửa phòng hậu thủ. mới vừa nhìn đến Lý Chi Quân xuất hiện, liền chạy nhanh trốn thoát lại đây. nay một chạy tới, liền thấy được ngồi ở gánh nặng bên trong song bảo thai huynh đệ hai cái, vì thế cầu cầu lập tức không làm. ba ba, ba ba, ta cũng muốn ngồi. Lý Chi Quân tưởng nói, đều mau đến cửa nhà. nhưng một đôi thượng cầu cầu khát vọng ánh mắt, cự tuyệt nói liền nói không ra mà bên này cầu cầu đã chạy đến gần nhất bên kia cái sọt bắt đầu nỗ lực hướng bên trong bò đáng tiếc nàng vóc dáng quá lùn lại quá béo làm cho cái sọt đều bắt đầu đánh quen quen cũng không có thể thành công bò đi vào ngay cả ngồi ở cái sọt bên trong tính toán hỗ trợ Lý Hồng Lợi cũng bị chuyển có chút chóng váng đầu lên Lý Chí Quân xem có chút buồn cười hướng đang theo cái sọt phấn đấu cầu cầu vây vây tay cầu cầu lại đây bà bà giúp người cầu cầu vừa nghe Chạy nhanh ngừng lại, bước chân ngắn nhỏ chạy tới Lý Trí Quân bên người. Lý Trí Quân một bàn tay đỡ đòn gánh, một cái tay khác nhắc tới, liền nhẹ nhàng đem cầu cầu cấp nhắc lên. Sau đó đem cầu cầu trực tiếp cấp sách tới rồi Lý Hồng lợi trong lòng ngực. Cầu cầu đi vào, liền mừng rỡ kéo kẹt kéo kẹt nở nụ cười. Một bên cười, còn cách không đối Lý Hồng Tinh làm mặt quỷ. Lý Hồng Tinh cũng thích chơi đùa, cầu cầu bên này một lộng, hắn cũng đi theo ở sọt làm lên. Đầu đến cầu cầu một cái kính ở cái sọt bên trong, cười ha ha. Mãi cho đến bảo nhà, tam hải tử vẫn là không muốn xuống dưới. Lý trí quân dứt khoát cũng mừng rỡ bồi bọn họ cùng nhau chơi, chịu trách nhiệm gánh nặng ở nhà chính bên trong chuyển quyền quyền Còn thường thường gẩy đẩy một chút cái sọt dây thừng, đem hai cái cái sọt khoảng cách cấp kéo gần một chút. Vốn dĩ đi theo tạ lan hương tiên tiến phòng nữ nữ nghe được nhà chính tiếng cười, cũng chạy nhanh chạy ra tới, mắt trông mong nhìn Lý trí quân. Lý trí quân bàn tay to một vớt, Giây tiếp theo, nữ nữ liền vào Lý Hồng Tinh bên kia cái soạn. Cái này hảo, một bên hai cái, vừa vặn liền đối xứng. Tạ Lan Hương vừa lúc đem bán tiền sửa sang lại xong, sau đó tẳng đến trong ngăn tủ đi. Sửa sang lại sau khi xong, ra tới tính toán kêu lý trí quân bọn họ này liền qua đi tạ Quế Hoa nơi đó ăn cơm chiều. Bọn họ từ bắt đầu khai cửa hàng bán rau dưa lúc sau, đều là đi tạ Quế Hoa nơi đó ăn cơm. Kết quả vừa ra tới, liền thấy được một màn này. Vì thế, tạ Lan Hương bắt đầu đối với Lý Trí Quân nhắc mãi, ngươi liền quán bọn họ đi. Ngươi nhìn xem, ngươi đều đem bọn nhỏ cấp quán thành cái gì dạng. Nói đến cùng kỳ thật vẫn là đau lòng Lý Trí Quân, như vậy mỗi ngày bận rộn trong ngoài, về nhà còn phải chịu trách nhiệm hai hải tử trở về. Đừng xem thường chỉ là hai đứa nhỏ, kia một cái ít nhất cũng có mấy chục cân đi. Thêm ở bên nhau nói, đều thượng trăm cân hơn nữa từ huyện thành trở về lộ như vậy xa còn không biết có bao nhiêu người đâu vì thế chạy nhanh đối với cái sọt Tam Hải Tử nói đều về đến nhà còn chơi cái gì chơi chạy nhanh cho ta xuống dưới Tam Hải Tử đều có điểm sợ Tạ Lan Hương vừa nghe lời này Ma Lưu liền nói muốn đi xuống Tạ Lan Hương nhìn đến bọn nhỏ đều xuống dưới sau vẫn là không buông tha Lý Chí Quân tiếp tục nhắc mãi ngươi cũng là đều bao lớn cá nhân còn đi theo hải tử cùng nhau ấm ý. Bị tạ Lan Hương gian dạy Lý Trí Quân, vung hải tử sau, cũng nhịn không được sở sở cái mũi. Lý Trí Quân cũng không biết làm sao vậy. Dù sao gần nhất thấy thế nào tạ Lan Hương, như thế nào liền cảm thấy tạ Lan Hương gần nhất có một loại nghiêm tú tú cảm giác quen thuộc. Đi ở đi tạ Quế Hoa bên kia trên đường, Lý Trí Quân còn ở nơi đó tưởng, chẳng lẽ là bởi vì tạ Lan Hương gần nhất cùng nghiêm tú tú tiếp xúc quá nhiều, cho nên, Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tưởng tượng đến tạ Lan Hương khả năng sẽ biến thành nhà mình cái kia khôn khéo đại tẩu, lý trí quân liền nhịn không được run lập cập. Hán tình nguyện tạ Lan Hương còn giống lúc trước như vậy, nhưng ngàn vạn không cần biến thành cái thứ hai nghiêm tú tú à. Dù sao nghiêm tú tú như vậy, cũng liền nhà mình đại ca có thể thích. Đến nỗi chính mình sao, vẫn là thích ôn nhu một chút. Tạ Lan Hương cũng không biết nói lý trí quân còn suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn đến lý trí quân dùn, còn tưởng rằng lý trí quân lãnh, quân tử, ngươi sao lạc, có phải hay không lành à? Nếu không, các ngươi đi trước, ta trở về cho ngươi lại lấy kiện hậu quần áo lại đây. Đối với vẻ mặt quan tâm tạ lan hương, lý trí quân nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới đôi sao? Hắn liền nói, nhà mình ôn nhu tức phụ, sao có thể sẽ biến thành nghiêm tú tú như vậy a Nhìn xem, không phải là đặc biệt quan tâm chính mình sao? Tới rồi Lý Trí Cương ra, Tạ Quế Hoa vừa vặn đem đồ ăn cấp mang lên bàn. Nhìn đến Lý Trí quân cùng Tạ Lan Hương mang theo bọn nhỏ lại đây, chạy nhanh nói, đều ngồi xuống đi, hiện tại liền có thể khai ăn. Lý Trí quân đem trong tay háo khoác rào cho Tạ Quế Hoa trên tay. Đây là lại đây thời điểm, Lý Trí quân cố ý lấy lại đây. Gần nhất thiên càng thêm lạnh Lý Xuân hỉ lại không nghe khuyên bảo, mỗi ngày đều ngồi ở trong viện đầu xem đất trồng rau. Vẫn là đến xuyên hậu điểm, miễn cho đông lạnh chứ. Tạ Quế Hoa vừa thấy đến áo khoác, quân tử, ngươi đây là. Lý Trí Quân nói, mẹ, đây là ta kéo đại tỷ giúp ngài cùng ba mua, ngài thử xem, nhìn xem vừa người không. Tạ Quế Hoa tiếp nhận quần áo, vẻ mặt oán trách nhìn Lý Trí Quân, ngươi đứa nhỏ này, chính là tay tùng, không hiểu được tổ tiền. Lúc này mới bán mấy ngày đồ ăn, liên loạn cho ta cùng ngươi ba mua đồ vật. Trong miệng tuy rằng ở trách cứ, quay đầu liền đối với buồng trong kêu, Lão nhân, ngươi mau ra đây. Nhà ta quân tử cho ta cùng ngươi mua quần áo. Mau, ra tới thử xem. Lý Xuân Hỷ vừa nghe đến thanh âm, chạy nhanh chạy ra tới. Chỉ nhìn đến tạ quế hoa cao hứng cầm một kiện nam sĩ áo khoác ra tới, phóng tới Lý Xuân Hỷ trên người khoa tay múa chân, một bên khoa tay múa chân một bên nói, nhà ta quân tử chính là thật tinh mắt, này quần áo thật đẹp. Lại đẩy Lý Xuân Hỉ một phen, đi một chút, chúng ta đi vào thử xem. Không trong chốc lát, tạ Quế Hoa liền đổi hảo quần áo ra tới. Làm cho đại gia hỏa mặt, xoay cái vòng hỏi, đẹp đi. Nghiêm tú tú xem tạ Quế Hoa như vậy cao hứng, chạy nhanh nịnh hót nói, ai nha, ta mẹ xuyên cái này chính là đẹp. Quân tử ánh mắt quả nhiên là không tồi. Lý Chí quân bị khen có điểm xấu hổ, chạy nhanh nói, này quần áo là đại tỷ giúp đỡ tuyển. Vẫn là đại tỷ ánh mắt hảo, cũng hiểu biết ta mẹ Ngay cả một bên Lý Xuân hỉ nghe xong Cũng cười tán dương đối với lý trí quân gật gật đầu Ai biết tạ Quế Hoa nghe xong Lập tức liền nói, kia cũng là nhà ta quân tử công lao Không nhà ta quân tử, ta và ngươi ba có thể mặc vào này quần áo sao Lời này vừa ra tới, trong phòng mặt người nháy mắt không nói Đều nhìn tạ Quế Hoa Đặc biệt là nghiêm tú tú vốn dĩ bởi vì gần nhất dựa vào Lý Tri Quân kiếm lời không ít tiền, nghĩ tạ Quế Hoa khen Lý Tri Quân, chính mình đi theo khen hai câu, đã có thể lấy lòng Lý Tri Quân, lại có thể hống đến tạ Quế Hoa cao hứng cao hứng. Chính là tạ Quế Hoa lời này vừa ra tới, nàng như thế nào nghe, như thế nào liền cảm thấy có điểm không lớn thoải mái đâu. Lý Xuân Hỷ đột nhiên ho khan một chút, thành công hấp dẫn đoàn người chú ý sau, ơn, đều hảo, đều hảo, tiểu tu ánh mắt hảo, Quân tử có tâm, lão đại gia cũng không tồi, hàng năm chiếu cố chúng ta hai vợ chồng già. Có các ngươi mấy cái hiếu thuận, ta và ngươi mẹ ơi, về sau liền có phúc hưởng lâu. Nghiêm tú tú nghe được Lý Xuân Hỉ nói, trong lòng lập tức liền thoải mái không ít. Vốn dĩ có điểm khó coi sắc mặt, lập tức liền thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Nói đến cùng, ai đều thích nghe lời hay. Đôi khi, ngươi khen như vậy một câu, người chính là làm lại nhiều sự tình đều cảm thấy cam tâm tình nguyện. Lý Chí Quân cũng không nghĩ tới một kiện quần áo sẽ biến thành như vậy, thấy Lý Xuân Hỷ đánh hồi giảng hòa, chạy nhanh nói, mẹ, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm đi. Tạ Quế Hoa phỏng trừng cũng thấy đến chính mình vừa mới lời nói có vấn đề, có điểm xấu hổ đi xem nghiêm tú tú cùng Lý Chí Cương. Nghe được Lý Chí Quân như vậy vừa nói, lập tức nói, ai, đúng đúng đúng. Đoàn người khẳng định đều đói bụng, đều chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Nói xong, quay đầu liền đi dọn ghế. Nghiêm tú tú kỳ thật cũng liền để ý như vậy một lát, rốt cuộc nhà mình bà bà là cái gì tính cách, nàng đã sớm cấp thói quen. Thật muốn như vậy nhất nhất so đo nói, phòng trường này sẽ trong nhà đã sớm xảo xé trời. Cũng may công công vẫn là hiểu lý lẽ công chính, biết nhà nàng trả giá là được. Cho nên nhìn đến tạ quế hoa đi dọn ghế, nàng cũng chạy nhanh đi theo qua đi hỗ trợ. chương 96, chương 96 Lý trí quân phòng trừng là thật sự có điểm bị cảm, chờ đến cơm nước xong trở về thời điểm, liền bắt đầu một cái kính đánh hắt xì. Đem tạ Lan Hương làm cho đau lòng muốn chết, tiến phòng liền chạy đến nhà bếp đi thiêu nước ấm, sau đó làm lý trí quân uống nước ấm, phao cái nước ấm chân phát đổ mồ hôi lại đi ngủ. Lý trí quân phao chân thời điểm, tạ Lan Hương liền ngồi ở bên cạnh nhắc mãi, ta nói ngươi à ngươi, bao lớn người, còn đi theo hải tử như vậy chơi. nhìn xem. Ngươi liền làm cho bị cảm lạnh sao? Lý trí quân nhìn tạ Lan Hương, thật sự không lớn minh bạch, chính mình không phải chịu trách nhiệm gánh nặng đối bọn nhỏ chơi một chút, như thế nào liền cùng chính mình cảm mạo cấp nhắc lên quan hệ? Tạ Lan Hương lại bắt đầu nhắc mãi, còn nhớ rõ cấp ta bà ta mẹ mua áo khoác, như thế nào liền không thấy ngươi cho chính mình mua một kiện? Như vậy lanh thiên, xuyên ít như vậy, xứng đáng ngươi như vậy. Lý trí quân, tạ Lan Hương tiếp theo tiếp tục nhắc mãi, Ngươi nói ngươi nhà ngươi, thêm quần áo đơn giản như vậy sự tình cũng không biết, còn luôn đến để cho ta tới thao cái này tâm. Nhắc mãi đã lâu, kết quả nửa ngày cũng không nghe được lý trí quân trả lời. Chuyển qua tới vừa thấy, lý trí quân túi đầu ở nơi đó một bên giữa chân, một bên phát lốc, cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ gì. Tạ Lan Hương chạy nhanh đẩy hắn một phen, tức giận chừng hắn một cái, ai, ta đang nói ngươi đâu. Ngươi nhưng thật ra nghe lọt được không có A. Lý trí quân chạy nhanh trả lời, nghe lọt được, nghe lọt được. Xem ra cái này thật đúng là không phải chính mình ảo giác, nhà mình nguyên bản ôn nhu vô cùng tức phụ, thật sự càng ngày càng có nghiêm tú tú tư thế. Tưởng tượng đến cái này, lý trí quân liền cảm thấy tương lai nhật tử không được tốt quá. Càng là bận rộn nhật tử, liền quá đến càng thêm mau. Nhoáng lên, liền đến đại niên 30 ngày này. Lý trí quân cùng tạ lan hương bọn họ sớm liền đem đồ ăn cấp gánh tới rồi trong tiệm đi. Mà ngày này, cơ hội là một mở cửa, trong tiệm người liền không thiếu quá. Đem đoàn người cấp lộng cái luôn cuống tay chân, mặc dù là bán hơn nửa tháng đồ ăn, vẫn là có điểm ăn không tiêu nhiều người như vậy cùng nhau nảy lên tới trường hợp. Nay một vội, liền vội tới rồi mau đến cơm chưa điểm, nhân tài dần dần thiếu lên. Ngay cả chung quanh bảy quán người bán rong, cũng không thấy rất nhiều. Lý Trí Quân nhìn bán đến không sai biệt lắm rau dưa, hỏi tạ Lan Hương, Lan Hương, nếu không chúng ta cũng trở về đi. Tuy rằng nói năm nay ăn Tết trước, liền cùng Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú thương lượng hảo, mọi người đều cùng nhau ăn Tết. Cho nên Lý Trí Quân trừ bỏ mua điểm tiếp đại chúc Tết dùng hạt dưa kẹo, mặt khác giống nhau đều không có chuẩn bị. Nhưng thời gian này cũng không còn sớm, như thế nào cũng đến sớm một chút chạy trở về giúp đỡ tạ Quế Hoa bọn họ làm điểm sống mới hảo. Tạ Lan Hương tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Vì thế người một nhà chạy nhanh đơn giản thu thập một chút, liền cấp vội vàng hướng trong nhà đuổi. Đuổi tới thời điểm, Lý Trí Cương cùng nghiêm tú tú đã sớm đã trở lại. Nay sẽ một cái ở nhà bếp giúp đỡ tạ Quế Hoa lộn đồ ăn, một cái khác cầm hai chỉ mới vừa năng quá nước cấm gà, đang ở nơi đó rút lông gà. Lý Hồng Kỳ cưỡi xe đạp chính trở Lý Tiểu Phương ở trong sân mặt đánh chuyện. Câu đến cầu cầu một cái kính ở phía sau đi theo chạy. Câu cầu này sẽ nhìn đến lý trí quân bọn họ cũng lại đây, lập tức từ bỏ đi theo Lý Hồng kỳ mặt sau, xoay người liền ôm lấy lý trí quân đùi, Sợ trường chỉ vào lý hồng kỳ bọn họ nói, ba ba, cầu cầu cũng muốn đạp xe xe. Cái này, lý trí quân thật đúng là không dám làm cầu cầu đi kỵ, rốt cuộc đứa nhỏ này vẫn là quá nhỏ điểm. Bất quá này sẽ song bảo thai huynh đệ hai cái cũng bị câu nổi lên hứng thú. Đã chạy về ra đi lấy xe đạp. Tạ Lan Hương đã sớm chạy đến nhà bếp đi hỗ trợ, Lý Chí Quân dứt khoát một phen vớt lên bên người cầu cầu, cũng tiến đến Lý Chí Cương trước mặt giúp đỡ cùng nhau rút nổi lên lông gà tới. Đêm nay cơm tất nhiên, ăn đặc biệt náo nhiệt cùng vui vẻ. Đại niên sơ nhị ngày này, Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương như cũ xách theo đồ vật, mang theo bọn nhỏ đi cấp tạ ái quốc cùng Chu Trường Anh chúc Tết. Còn không có vào nhà đâu, liền nghe được bọn nhỏ khóc nháo thanh còn có Dương Mỹ Lệ lớn rộng, Tạ Quân Hòa, ngươi chạy nhanh lại đây à? Nhị mao nước tiểu, tam mao kéo, ta lo liệu không hết quá nhiều việc à? Lý Chí Quân cùng Tạ Lan Hương trước sau chân vừa vào cửa, liền nhìn đến Tạ Quân Hòa vốn dĩ chính ôm Đại Mau đâu, này sẽ nghe được Dương Mỹ Lệ kêu to, chỉ phải trước đem Đại Mau cấp đến Chu Trường Anh, lại vội vội vàng vàng hồi buồn trong cầm hai khối Tạ ra tới, mà Tạ Hồng Chính mang theo lão nhị Tạ Thành đi theo Tạ Ái Quốc bên người. Nhà chính trên bàn còn đôi một ít đồ vật. Thoạt nhìn hẳn là Tạ Quân Hòa cùng Dương Mỹ Lệ hôm nay muốn lấy lại nhà mẹ để chúc Tết dùng năm lễ. Chẳng qua Lâm xuất phát thời điểm bị trong nhà Tam Bảo Thai cấp lăn lộn chậm trễ ra cửa. Đúng vậy, không sai. Dương Mỹ Lệ thành công đạt tới nàng muốn nhiều sinh hải tử nguyện vọng. Hơn nữa lúc trước Hoài cũng không phải Chu Trường anh tưởng Song Thai, mà là Tam Bảo Thai. Chính yếu chính là này Tam Hải Tử đều là Nam Hải. Lấy tên thời điểm trực tiếp cấp lấy tam nhũ danh đại mao, nhị mao, tam mao. Bất quá Hải tử tuy rằng sinh hạ tới, lại không có đạt tới nàng đoán tưởng hiệu quả. Tạ Quân Hòa như cũ giống như trước đây, không có gì quá lớn biến hóa. Dương Mỹ Lệ cũng tưởng sai Sử Tạ Quân Hòa học lý trí quân như vậy đi cấp Hải tử tẩy tã, nhưng nàng quên mất một việc, đó chính là nàng bên cạnh còn có bà bà cùng nàng cùng nhau ở. Tạ Quân Hòa liền giúp đỡ dọn sạch như vậy một hồi. Nhưng đem Chu Trường Anh cấp đau lòng hỏng rồi. Đứng ở trong viện, chỉ cây dâu mà mang cây hỏe hơn nửa ngày. Cuối cùng không biện pháp, chỉ có thể chính mình giúp đỡ thầy. Cũng may Chu Trường Anh xác thật đặc biệt thích tôn tử, tuy rằng không lớn xem đến quán Dương Mỹ Lệ, nhưng bởi vì nhiều cho nàng sinh tam tôn tử phân thượng, rất nhiều chuyện cũng liền nhịn đi xuống. Nhưng Dương Mỹ Lệ đắc ý a, Phải biết rằng nàng không riêng gì cấp lao tạ ra sinh tam tôn tử, vẫn là đuổi ở thượng hộ khẩu tiền sinh. Cho nên tam hải tử lúc ấy cũng trực tiếp cấp thượng hộ khẩu, mặt sau lại thuận lợi đa phần tới rồi ba người đầu mà. Này đó, nhưng đều là nàng Dương Mỹ lệ mới mang đến hảo vật khí. Cho nên sinh hạ hải tử lúc sau, Dương Mỹ lệ khí thế nhưng thật ra càng thêm tăng vọt. Cuối cùng, con buộc tạ quân hòa tìm Chu Trường Anh, lăng lại cho nàng mua một bộ kim hoa thai mới bỏ qua. Này hai vợ chồng này sẽ, luôn cuông tay chân hảo một thời gian. Mới cuối cùng đem Tam Hải tử sự tình cấp chuẩn bị cho tốt. Sau đó Dương Mỹ lệ đem này Tam Hải tử giao cho Chu Trường Anh trong tay. Này Tam Hải tử còn quá tiểu, cho nên lúc này liền không tính toán mang theo đi nhà mẹ để chúc Tết. Làm tạ quân hòa sách lên trên bàn đồ vật. Tô Hồng ở phía sau mang theo tạ thành, cùng tạ Lan Hương cùng Lý Trí quân bọn họ đánh một chút tiếp đón, liền ra cửa. Nhưng cố tình Tam Hải tử không chịu, một cái kính ở nơi đó khóc nháo muốn mụ mụ gì. Làm cho lý trí quân cùng tạ Lan Hương cũng chỉ đến chạy nhanh qua đi, một người ôm một cái hải tử giúp đỡ chu trường anh hống. Chu trường anh đem chính mình trong tay cái kia cấp đến tạ Ái Quốc, về phòng đi cầm một cái đĩa hạt dưa cùng đường ra tới. Trước cấp mấy cái cháu ngoại nắm, sau đó tam hải tử trong miệng một người cấp tắc một khối lúc sau, này tam hoa lập tức liền không làm ấm ý. Chu trường anh lúc này mới có thể đằng ra tay tới làm chuyện khác. Nữ nhi con rể đều tới cửa. Nàng đến chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm. Kết quả cơm làm được một nửa thời điểm, nghe được bên ngoài một trận gào khóc. Chu Trường Anh còn tưởng rằng ra gì sự, cầm nồi sạn chạy ra vừa thấy. Rõ ràng đã đi nhà mẹ để chúc Tết Dương Mỹ Lệ không biết gì thời điểm lại đã trở lại, chính ôm Tạ Lan Hương một cái kính manh khóc. Tạ Lan Hương hiển nhiên bị Dương Mỹ Lệ khóc ngông, vội an ủi Dương Mỹ Lệ. Mà một bên Tạ Quân Hòa thoạt nhìn, còn lại là vẻ mặt bất đắc dĩ. Chu Trường Anh còn tưởng rằng ra gì đại sự, chạy nhanh chạy qua đi, khẩn trương hỏi, sao kéo, sao kéo. Tuy rằng cái này con dâu chính mình là không lớn thích, nhưng cũng là người trong nhà A. Hơn nữa Dương Mỹ Lệ trời sinh tính biêu hán thực, ngày thường đều chỉ có nàng khi dễ người khác, còn chưa từng thấy nàng khóc thành dáng vẻ này đâu. Chính là Dương Mỹ Lệ nghe được Chu Trường Anh dò hỏi sau, gì cũng chưa nói, ngược lại khóc càng thêm thương tâm lên. Gấp đến độ chu trường anh cái kia bạo tính tình a, huy nổi sạn đối với tạ quân hòa bắt đầu hỏi, ngươi tức phụ này rốt cuộc là làm sao vậy a? Ngươi nhưng thật ra mau nói chuyện a. Chỉ thấy tạ quân hòa vẻ mặt bất đắc dĩ xem xét Dương Mỹ lệ sau, thật dài thở dài một hơi, mới đem sự tình trải qua cấp nói một lần. Nguyên lai like hai vợ chồng mang theo hai hải tử đi đến nửa đường, Dương Mỹ lệ bỗng nhiên liền bụng đau, nói là tưởng kia gì? Chính là này tất nhất, Ngươi cũng không thể chạy đến trong nhà người khác đi mượn vê đút cờ ị phân đi. Tạ quân hòa cùng Dương Mỹ Lệ nói, làm nàng trước nhẫn nhẫn, chờ tới rồi nàng nhà mẹ để trở lên. Chính là Dương Mỹ Lệ sắc thật là nhịn không nổi, cuối cùng làm tạ quân hòa ở bên ngoài nhìn, chính mình tìm cái sơn tử liền đi vào kia gì. Cuối cùng là thống khoái giải quyết xong Dương Mỹ Lệ, mới vừa mặc vào quần da tới thời điểm, kết quả xuống núi thời điểm cùng một người đụng vào nhau. Này va chạm! Liền cảm giác được bên trái lỗ thai một trận kịch liệt đau đớn. Đau dương Mỹ lệ nhịn không được a một tiếng, hô to ra tới. Tạ quân hòa nghe được tiếng gọi ở Mỹ, chạy nhanh chạy tới, liền nhìn đến dương Mỹ lệ ngồi sổm trên mặt đất, sở trường che lại tả nhĩ. Mà che ở trên lỗ thai cái tay kia, chính ra bên ngoài lưu trự máu tươi. Sợ tới mức tạ quân hòa chạy nhanh hỏi, Mỹ lệ a người sao lạc? Dương Mỹ lệ lúc ấy đau nhà, nửa ngày nói không ra lời. Chờ đến nàng hoán lại đây lúc sau, mới khóc lóc cùng tạ quân hòa nói, mới vừa có người đụng phải nàng một chút, còn đem nàng tả nhị thượng hoa thai cấp đoạt đi rồi. Nhưng mà lúc này mới nói, người đã sớm không biết chạy chạy đi đâu. Nhưng cố tình dương Mỹ lệ còn ở nơi đó một cái kính thúc dục tạ quân hòa, người mau đi à, đi giúp ta đem người truy trở về. Tạ quân hòa bị buộc đuổi theo, nhưng đã sớm không thấy người nọ bóng dáng. Đến nỗi hoa thai khẳng định là truy không trở lại. Ra như vậy một sự kiện, Dương Mỹ Lệ liền nháo nổi lên cảm xúc tới, một cái kính khóc, sau đó như thế nào cũng không muốn lại đi nhà mẹ đẻ. Cho nên mới có hiện tại một màn này. Chu Trường Anh vừa nghe tạ quân hòa đem trải qua nói xong, liền huy động nổi sạn hung tận mắng một hồi lâu kia cướp bóc phạm. Mà tạ Lan Hương tắc chạy nhanh đi hống Dương Mỹ Lệ, còn làm Lý Hồng Lợi đi đánh nước gấm tới cấp Dương Mỹ Lệ tẩy tẩy lỗ thai, hảo trở lên điểm dược. Nhưng bất luận tạ Lan Hương như thế nào hống, Dương Mỹ Lệ chính là khóc cái không ngừng. Khóc đến mặt sau đoàn người đều có điểm không lớn kiên nhẫn. Tuy rằng nói Dương Mỹ Lệ này tao ngộ rất làm người đồng tình, rốt cuộc hoa thai bị đoạt đi rồi, lỗ thai còn bị thương thành như vậy. Nhưng mà ngươi luôn khóc, luôn khóc, vẫn là cái loại này gào khóc. Khóc lâu rồi, đoàn người đầu đều bắt đầu phát đau. Đặc biệt là tạ Lan Hương, nàng bởi vì an ủi Dương Mỹ Lệ. cho nên Dương Mỹ Lệ cả người là nhào vào trên người nàng. Nàng hiện tại cảm thấy huyệt thái Dương đều bắt đầu nhảy dựng nhảy dựng. Tạ Lan Hương không biện pháp, chỉ có thể lấy cầu cứu ánh mắt đi xem Lý Trí Quân. Lý Trí Quân chạy nhanh sau này lui một bước, không phải hắn không giúp Tạ Lan Hương, thật sự là hắn lấy Dương Mỹ Lệ cũng không có biện pháp à. Nhưng rốt cuộc vẫn là không đành lòng nhìn đến Tạ Lan Hương bị Dương Mỹ Lệ như vậy tra tấn, Lý Trí Quân đi đến Tạ Quân Hòa trước mặt đẩy một phen. Ý bảo tạ quân hòa suy nghĩ biện pháp. Tạ quân hòa khỏe miệng chiều chiều. Được rồi, đừng khóc, ta lại đi mua một bộ đi. Lời này vừa ra tới, giống như là TV khai lớn thanh âm lúc sau, đột nhiên bị người ớn nhỏ. Chỉ thấy Dương Mỹ lệ ngẩng đầu, khu khịt đối tạ quân hòa nói, ta đây muốn mua một bộ sò cái này còn trọng. Tạ quân hòa rất có điểm bất đắc dĩ, hành, không thành vấn đề. Sau đó thực thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy Dương Mỹ lệ cuối cùng là nguyện ý rời đi tạ lan hương trong lòng ngực, lại còn có chính mình lấy tay háo xoa xoa nước mắt, ngáy mắt liền không khóc. Chương 97 Chương 97 Huyện thành cửa hàng chỉ thuê đến tháng riêng 15, cho nên đồ ăn cũng chỉ bán được kia một ngày. Bất quá cũng may trong khoảng thời gian này sinh ý đặc biệt không tồi, hơn nữa còn có nghiêm tú tú cùng nhau ở bán, cho nên lều lớn bên trong đồ ăn dư lại cũng không nhiều lắm. Cửa hàng vừa đến kỳ. Lý Chí Quân lập tức liền thu thập đồ vật đã trở lại. Vì thế hắn lại làm thượng phía trước nghề cũ, tiếp tục bán đậu hũ. Đến nỗi liệu lớn bên trong còn dư lại về điểm này đồ ăn, toàn giao cho Nghiêm Tú Tú đi bán. Lý Chí Quân bởi vì trong lòng tồn điểm ý tưởng, cho nên trong khoảng thời gian này bán đậu hũ đều là hướng hương trấn hoặc là huyện thành quanh thân đảo quanh. Như vậy xoay hơn nửa tháng sau, thật đúng là làm hắn cấp chuyển tới thích hợp địa phương. Hắn nhìn chúng miếng đất kia cơ Là kề tại quốc lộ bên cạnh, một cái ngã tư đường địa phương. Quốc lộ hai đầu, một bên thông huyện thành bên trong lớn nhất chấn, một bên trực tiếp thông đến huyện thành. Cùng quốc lộ giao nhau con đường kia, một đầu hợp với một cái khá lớn hương, một đầu hợp với bọn họ Lý Gia Thôn. Hơn nữa gần nhất ở ngã tư đường nơi đó, đã hình thành một cái loại nhỏ chợ, lượng người cũng không tồi. Chính yếu còn có một chút, vị trí này khoảng cách song bảo thai huynh đệ hai cái thượng trung học. Đi đường không đến 15 phút liền có thể đến. Lý trí quân cơ hồ là vừa thấy đến cái này địa phương, hắn liền bắt đầu tâm động. Hắn muốn ở chỗ này tu một đống phòng ở, nhất phía dưới một tầng có thể lấy tới làm bề mặt. Sau đó mặt trên tu mấy tầng, có thể ở người. Hơn nữa vị trí này, hiện tại mua trạch nền sửa nhà giá cả còn không quý. Chờ tới rồi về sau, khẳng định là có thể trướng đi lên đến lúc đó chính mình nếu là không muốn làm sinh ý cũng có thể thuê cho người khác như thế nào tính đều cảm thấy cái này địa phương đặc biệt không tồi thuyền hảo địa phương lúc sau lý trí quân hưng thú vội vàng chịu trách nhiệm gánh nặng về phòng cùng tạ lan hương thương lượng đi tạ lan hương nghe xong có điểm do dự nên mua sai như vậy a nàng là ở lý gia thôn trụ thói quen hơn nữa phân đến mà cũng ở chỗ này nếu là thật sự dựa theo lý trí quân như vậy đi làm nói Kêu người một nhà chẳng phải là muốn trụ tới đó đi. Nói như vậy, trong nhà mà còn như thế nào loại A? Bất quá tạ Lan Hương người này có một cái chỗ tốt, đó chính là tương đối nghe lý trí quân nói, đặc biệt là ở như vậy đại sự mặt trên. Cho nên lý trí quân chỉ là đơn giản cùng tạ Lan Hương phân tích một chút, tạ Lan Hương liền không hề phản đối. Hành, ngươi nếu là cảm thấy hảo, kia chúng ta liền mua tới. Hai vợ chồng thương lượng hảo lúc sau. Liền tính toán đi mua đất cơ. Bất quá bởi vì này nền không phải nhà mình trong thôn, cho nên mua thời điểm hơi chút phiền phái điểm. Lý trí quân trước đến đêm này nên chủ nhân tìm hiểu đến, sau đó mới tới cửa tìm nhân gia đi mua. Nay niên đại sửa nhà gì, cơ bản đều là ở nhà mình tu. Nay nên gì, cũng không cần mua. Tu thời điểm chính mình tuyển hảo vị trí, sau đó liền đi trong thôn tìm đại đội thư ký phê là được. Phê xuống dưới. Ngươi liền trực tiếp bắt đầu xây nhà. Không có phê xuống dưới, vậy chỉ có thể mặt khác tuyển vị trí. Nay cũng mất công là phân song địa, nếu không lý trí quân tưởng mua còn không nhất định có thể mua được đến. Mà chủ nhân cũng không bán quá nền, cho nên lý trí quân tìm tới tới thời điểm, hắn còn có điểm ngông, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy. Giống nhau trong thôn mặt nếu là coi trọng nhà người khác trạch nền, kia đều là lấy chính mình cùng người khác đổi một chút. Này mua đất cơ, hắn vẫn là đầu một hồi nghe nói. Bất quá nông dân trong xương cốt đối mặt nền đều có loại mãnh liệt lòng trung thành. Vừa nghe lý trí quân ý đổ đến, nhân ra liền một cái kính thẳng lắc đầu. Không được, không được, này nền không thể bán. Thẳng đến lý trí quân khai ra 51 gian trạch nền giá cả. Người nọ trên mặt bắt đầu lộ ra rồi dám biểu tình. Lý trí quân muốn kia một mảnh trạch nền, hợp với liền có 6 gian. Như vậy tính toán kia không được có 300 đồng tiền. Phải biết rằng, bọn họ người một nhà vất vả suốt công một năm, cũng mới 100 tới đồng tiền thu vào A. Hắn tâm động, thật sự thực tâm động. Nhưng là, này nếu là bà nói, có thể hay không bị trong thôn người trọc cột xuống A. Rốt cuộc bán đất cơ, đến chỗ nào đều không phải cái hảo thanh danh sự A. Lý trí quân tự nhiên nhìn ra hắn rồi dám, chạy nhanh tới động chi lấy tình. Đại huynh đệ, ta biết cái này làm khó dễ ngươi. Nhưng ta đây cũng là vì nhà ta bốn cái hải tử A. Sau đó lý Chi Quân cùng người nọ nói, nhà mình hiện tại có bốn hoa, trong đó hai cái lập tức liền phải thượng trung học. Nhưng nhà hắn ly trường học đi đường đến một cái nhiều gần hai giờ. Giống hắn đại ca gia hải tử đã thượng trung học, mỗi ngày buổi sáng bốn năm giờ phải rời giường vội vàng đi đi học. nay đương cha mẹ nhìn, có thể không đau lòng sao. Cho nên hắn mua này nền, chính là vì nhà hắn mấy cái hoa. Đến nỗi làm buôn bán sự tình, lý trí quân lựa chọn giấu giếm không nói. Thực hiện nhiên, người nọ thật đúng là liền ăn lý trí quân mặt sau nói lời này. Lược một tự hỏi, liền cấp đồng ý. Xác định hảo lúc sau, lý trí quân liền vui dạo dực chạy nhanh về nhà nói cho tạ Lan Hương tin tức tốt này. Nơi nào hiểu được tạ Lan Hương vừa nghe, khiếp sợ, quân tử, ngươi nói gì? ngươi một hơi mua tới sáu gian. Tạ Lan Hương nguyên bản cho rằng lý chi quân nhiều nhất mua 2 gian trạch nền, nơi nào hiểu được lý chi quân này một chỉnh, liền chỉnh nhiều như vậy. Vì thế Tạ Lan Hương thập phần lo lắng lên, nay 6 gian phòng ở một đắp lên đi, cũng không biết nhà ta tiền còn có đủ hay không a. Đừng nhìn cửa hải cuối năm biên bán đồ ăn tránh không ít tiền, nhưng này nếu là lập tức tu nhiều như vậy phòng ở, này tiền thật đúng là không nhất định đủ. Hơn nữa nghe lý chi quân ý tứ là, lúc này không phải tu một tầng mà là tính toán giống trong thành như vậy trực tiếp tu thành tiểu tứ tầng nhà lầu tới, làm cho Tạ Lan Hương này sẽ đau lòng không thôi. Một mặt lo lắng tiền không đủ, một mặt lại luyến tiếc thật vất vả tổn xuống dưới tiền lại không có. Lý Chí Quân đảo không lo lắng cái này, rốt cuộc này sáu gian phòng ở nếu tính toán cái nhà lầu nói như vậy này, nền phải đánh đến so giống nhau phòng ở muốn thâm một chút. Như vậy quang đánh nền phải tiêu tốn mấy tháng thời gian, mà trong khoảng thời gian này. Hắn buổi sáng làm theo có thể đi bán đậu hủ kiếm tiền. Mặt khác hắn cũng tính toán hảo, nhà mình nguyên lai loại rau dưa phòng ấm, có thể hơi chút sửa sang lại một chút, bên trong dùng thổ gạch cách thành một tiểu cái một tiểu cái phòng đơn. Hắn tính toán năm nay đều chảo mấy đầu heo tử trở về dưỡng, như vậy dưỡng đến ăn tết, lại là một bút không nhỏ thu vào. Hơn nữa năm nay nhà hắn lại không loại hoa cúc, khẳng định là có thể vội đến lại đây. Lý trí quân nhưng thật ra đặc biệt lạc quan nhưng tạ Lan Hương lại từ biết lý trí quân dùng một lần đính sáu gian nền sau, liền vẫn luôn lo lắng xuất ruột, dầu dĩ không vui bộ dáng Hơn nữa mặc kệ lý trí quân như thế nào cùng nàng nói, cũng chưa có thể làm tạ Lan Hương yên tâm. Lý trí quân không biện pháp, nhìn thoáng qua chính mang theo cầu cầu ở nhà chính chơi nữ nữ, trước mắt, hướng hai hải tử vây vây tay, nữ nữ, cầu cầu, mau, lại đây một chút. Nghe được ba ba triệu hoán. Lũi lũi cùng cầu cầu lập tức liền chạy qua đi, vây quanh ở Lý Chi Quân bên người. Lý Chi Quân nói: Lũi lũi, cầu cầu, ba ba cho ngươi tu nhà mới trụ được không? Lũi lũi cùng cầu cầu nghe xong, lập tức vỗ tay nhỏ hoan hô: Hảo a, hảo a, ta muốn trụ nhà mới. Sau đó, Lý Chi Quân lại đi xem Tạ Lan Hương. Tạ Lan Hương bị Lý Chi Quân cùng hai Hải Tử tha thiết ánh mắt, xem đến trong lòng lại lay động lên. Hơn nữa tạ Lan Hương ở đại sự mặt trên, vốn dĩ liền không thế nào quyết định. Hùng chi lý trí quân nền tiền đều cấp giao, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Nếu đều tưởng trụ nhà mới, vậy tu đi. Vì thế tạ Lan Hương vẻ mặt dứt khoát nói, kia hành, vậy lộng đi. Tiền nếu là thật sự không đủ, ta liền hồi ta nhà mẹ để vay tiền. Vốn dĩ nghe được tạ Lan Hương đồng ý sửa nhà sự tình, lý trí quân còn rất cao hứng. Vừa nói phải về nhà mẹ để vay tiền, nhưng đem lý trí quân cấp dọa tới rồi. Liên tạ Lan Hương đại tẩu dương Mỹ lệ như vậy, không nói có nguyện ý hay không vay tiền cho bọn hắn. Liên tính là mượn, lý trí quân cũng chưa chắc dám muốn đâu. Nhưng đừng lại vì như vậy chuyện, làm cho tạ Lan Hương nhà mẹ để lại không được can bình. Bất quá lời này, lý trí quân khẳng định không cùng tạ Lan Hương nói. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, chỉ có thể nói như vậy, Lan Hương. Cái này còn không nóng nảy. Rốt cuộc chúng ta nhiều ít tồn điểm tiền. Nếu là thật sự không đủ, ta đánh giá đại ca đại tỷ nơi đó, khẳng định là nguyện ý mượn một ít cấp chúng ta. Tạ Lan Hương tưởng tượng cũng là, so với nhà mình nương phòng tới, này lý trí cương cùng lý trí tú điều kiện vẫn là muốn hảo rất nhiều. Tưởng tượng đến xây nhà tiền có lạc chỗ, Tạ Lan Hương đẻ ở ngực một cục đá cuối cùng là bông ra. Nghĩ đến lý trí quân cùng nàng nói, Năm nay có thể nhiều chảo mấy đầu heo tới dưỡng, tạ Lan Hương lập tức liền ngồi không được, quân tử, ta thượng trong thôn đi dạo, một hồi liền trở về. Nói xong, người liền đi ra ngoài. Tạ Lan Hương cảm thấy, chính mình đến trước tiên đem heo con cấp dự định hảo. Rốt cuộc có thể nhiều dưỡng một đầu, kia một năm là có thể nhiều tránh 300 tới đồng tiền đâu. Tạ Lan Hương vừa ra đi, lý trí quân cũng ngồi không yên. Dứt khoát một tay dắt một hải tử. Trực tiếp thượng lý trí cương ra. Với vạn, nghiêm tú tú cùng lý trí cương mới vừa bán xong rau dưa trở về không bao lâu. Nhìn đến lý trí quân vào nhà, nghiêm tú tú lập tức liền thay đổi một trương gương mặt tươi cười. Quân tử, ngươi sao lại đây à? Phải biết rằng, nghiêm tú tú dựa vào lý trí quân loại rau dưa, này ăn tiết trước sau hơn một tháng, còn thật tránh không ít tiền. Chính yếu chính là, lý trí quân còn tay cầm tay dạy bọn họ hai vợ chồng như thế nào loại? Nghiêm tú tú cảm thấy, chờ đến tiếp theo cái mùa đông, nhà mình liền cũng có thể đem này lều lớn rau dưa cấp loại thượng. Đến lúc đó, chỉ sợ kiếm tiền liền càng nhiều. Kể từ đó, có thể không đối lý trí quân nhiệt tình sao. Đừng nhìn lý trí quân cùng tạ lan hương nói như vậy nhẹ nhàng, nói có thể tìm lý trí cương vay tiền gì. Cũng thật tới rồi nhân ra thời điểm, hắn ngược lại một chút không biết nên như thế nào mở miệng. Đứng ở nơi đó do dự cả buổi. Cuối cùng vẫn là nghiêm tú tú nhìn ra điểm không thích hợp tới, quân tử a, ngươi đây là gặp được gì khó xử sự tình. Trực tiếp cùng tẩu tử nói, tẩu tử có thể giúp nhất định giúp. Lý trí cương cũng chạy nhanh đi theo nói, đúng vậy, quân tử, có gì sự cùng đại ca nói thẳng, đại ca đi giúp ngươi làm. Lời nói vừa ra tới, nghiêm tú tú liền hận không thể đá lý trí cương một chân. Cái gì kêu nói thẳng, hắn đi làm a. Này nếu là liền lý trí quân đều khó xử sự tình, chẳng lẽ lý trí cương cái này khờ hóa cho rằng, chính mình liền nhất định có năng lực này làm được. Đều nói không thể nói lời quá vẹn toàn, đến chừa chút đường sống A. Lý trí cương này đảm nhiệm nhiều việc, lý trí quân một hồi thật muốn là cái gì đặc biệt khó làm sự tình, nàng xem lý trí cương mặt sau làm sao bây giờ. Lý trí quân nơi nào nghe không hiểu nghiêm tú tú cùng lý trí cương hai người lời nói bất đồng. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể lý giải nghiêm tú tú, mà đối với Lý Trí Cương, Lý Trí Quân càng là từ đấy lòng lại thân cận hai phân. Đại ca, đại tẩu kỳ thật cũng không chuyện khác. Ta chính là tính toán sửa nhà, khả năng tiền không lớn đủ, muốn tìm các ngươi mượn một chút. Nghiêm tú tú nghe thế, lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua Lý Trí Quân. Nàng nhớ rõ Lý Trí Quân ra phòng ở Tu Hảo còn không có mấy năm thời gian, như thế nào lại muốn sửa nhà. Hơn nữa là muốn tu gì phòng ở A, đều tới rồi muốn vay tiền nông nỗi. Người khác không rõ ràng lắm, nghiêm tú tú nhưng lén đi tính quá. Liền lý chí quân này ăn tiết một tháng bán đồ ăn kiếm tiền, đều có tiểu mấy ngàn. Càng đừng nói, lý chí quân phía trước còn mỗi ngày đi ra ngoài bán đậu hủ. Nàng đang muốn hỏi cẩn thận một chút đâu. kia đầu lý chí cương đã mở miệng nói chuyện, Ơn, cái này là chính sự, đại ca nhất định duy trì ngươi. Tú tú. Ta nhớ rõ chúng ta năm nay bán đồ ăn tránh có tiểu một ngàn đi. Ngươi mau đi lấy ra tới, vừa lúc cấp quân tử mang về. Nói lúc sau, Lý Trí Cương nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, đúng rồi, phía trước chúng ta tổn bao nhiêu tiền à. Nếu là quân tử không đủ nói, ngươi lại hướng bên trong thêm điểm. ngày xưa, Lý Trí Cương chưa bao giờ nhọc lòng trong nhà tiền sự tình. Trong nhà tài chính quyền to, đều là nắm giữ ở nghiêm tú tú trong tay. Ngay cả lý trí cương đi ra ngoài mua điểm đồ vật, đều đến trước trước tiên cùng nghiêm tú tú nói một chút, từ nghiêm tú tú cầm trên tay đến tiền mới có thể. Nay sẽ biết như vậy rõ ràng, chủ yếu là bởi vì hắn mỗi ngày đi theo nghiêm tú tú ở bên ngoài bán đồ ăn. Hơn nữa nghiêm tú tú bởi vì sinh ý hảo, mỗi lần buổi tối sửa sang lại trước thời điểm không quên đối với lý trí cương nghiệm thượng vài câu. Cho nên, lý trí cương mới có thể biết gần nhất rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền. Nhưng nghiêm tú tú lại thiếu chút nữa không bị tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết ra tới. Cái này ngu xuẩn, trong nhà có điểm gì đấy liền như vậy trực tiếp đối với nhân gia cấp toàn đổ ra tới. Liên tính là lý trí quân cùng hắn là thân huynh đệ, kia cũng không thể như vậy tới a Nay sẽ nếu không phải lý trí quân còn ở nơi này, nàng khẳng định đến cấp lý trí cương một chút nhan sắc nhìn xem. Làm lý trí cương minh bạch một chút, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói. Bất quá đối với lần này vay tiền cấp lý trí quân, nghiêm tú tú đảo không có gì không đồng ý hung hăng trừng mắt nhìn lý trí cương liếc mắt một cái sau, nhưng thật ra chưa nói gì trực tiếp về phòng cầm một ngàn đồng tiền ra tới cấp đến lý trí quân. Quân tử, này tiền ngươi trước cầm đi. Nếu là không đủ nói, tẩu tử lại giúp ngươi tưởng điểm biện pháp. Ai, cảm ơn đại ca đại tẩu. Lý trí quân cảm kích tiếp nhận tiền. hắn tuy rằng dự đoán quá nghiêm khắc tú tú sẽ đồng ý mượn. Nhưng thật đúng là không nghĩ tới có thể như vậy sảng khoái mượn hắn nhiều như vậy. Có này một ngàn, hơn nữa chính mình tồn xuống dưới, liền tính là thiếu, phòng trừng cũng ít không nhiều lắm. Chờ đến lý trí quân chân trước vừa ly khai, sau lưng nghiêm tú tú liền bắt đầu cùng lý trí cương tính sổ. Nàng đột nhiên lập tức nhéo lý trí cương lỗ thai, ta làm ngươi tự mình quyết định. Hảo ngươi cái lý trí cương, thật đúng là chính là trường năng lực A. Lý trí cương bị nghiêm tú tú nắm đến lỗ tai đều phát đầu, hơn nữa hắn còn đặc biệt ủy khuất, quân tử là ta đệ đệ, ta không giúp hắn ai có thể giúp hắn. Nói nữa, không phải ngươi nói ở phía trước muốn giúp quân tử sao. Nghiêm tú tú khi đều nói không ra lời. Nàng nói chính là có thể giúp nhất định giúp, mà không phải lý trí cương trong miệng mặt, ta đi giúp. Bất quá cùng lý trí cương cái này đầu gâu ngật đáp cũng giải thích không rõ ràng lắm. Vì thế nghiêm tú tú nghiêm khắc cảnh cáo Lý Trí Cương, lần này còn chưa tính. Lần tới mặc kệ ai tới vay tiền hoặc là làm gì, giống nhau đến đẩy đến trên người nàng đi. Không được Lý Trí Cương về sau lại lớn như vậy bao đại ôm, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Lý Trí Cương vốt bị nhéo đến nóng lên lỗ thai, quỷ khuất ứng hạ. Thật đương hắn ngốc ca. Nếu không phải tới vay tiền người là Lý Trí Quân, hắn sẽ như vậy một ngụm liền đáp ứng xuống dưới sao. Nhớ trước đây. Chính là lý trí hà tìm hắn chỉ mượn 10 đồng tiền, hắn không đều đi hỏi nghiêm tú tú lúc sau, ngạnh xinh xinh cấp cự tuyệt sao. Bất quá lời này, lý trí cương không dám lớn tiếng phản bác, chỉ dám ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm. chương 98 Trường 98 Lý trí quân mang theo hải tử trở về chính mình phòng, vừa lúc tạ Lan Hương cũng đã trở lại. Vì thế lý trí quân liền đem mượn đến tiền, giao cho tạ Lan Hương trên tay. Tạ Lan Hương cầm tiền. Nhìn không được cảm thán một câu, đại ca đối chúng ta là thật sự hảo a. Đối với cái này, Lý chí Quân cũng thâm biểu tán đồng. Liền hướng về phía chính mình này một mở miệng, liền số lượng đều không có nói. Lý chí Cương không nói hai lời, khiến cho nghiêm tú tú cấp lấy nhiều như vậy tiền ra tới. Nhà mình này đại ca, liền thật là đặc biệt đặc biệt hảo. Liền ở Lý chí Quân cùng Tạ Lan Hương đều ở nơi đó cảm thán Lý chí Cương người tốt thời điểm. Tạ Quế Hoa liền trực tiếp đã tìm tới cửa, tiến phòng liền lấy ra một bao tiền cấp đến Lý Chí Quân, đem Lý Chí Quân cấp hoảng sợ. Mẹ, ngươi đây là làm gì a? Tạ Quế Hoa nói, ta nghe tú tú nói, ngươi đây là lại muốn sửa nhà đi? Có phải hay không tiền không lớn đủ? Mẹ nơi này còn có một chút, liền tưởng cho ngươi đưa lại đây. Nói, liền đem kia bao tiền cấp nhét vào Lý Chí Quân trên tay. Bất quá tiền tuy rằng cho. Nhưng là tạ quế hoa lại còn ở nơi đó nhét mãi, quân tử A, ngươi có hai năm hoa, sắc thật hẳn là lại tu một đống phòng ở ra tới. Tìm ngươi hữu hỉ thúc phê mà không. Là tiếp tục tu tại đây phòng ở bên cạnh, vẫn là tu địa phương khác đi A. Lý Chí quân vừa định nói, hắn phòng ở không chuẩn bị ở trong thôn mà tu. Tạ quế hoa lại tiếp tục nói lên, ta cảm thấy đi, tu ngươi hiện tại phòng ở cách vách liền hảo. Huynh đệ hai cái nhà ở ai một hối. Còn có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe đến đó, Tạ Lan Hương nhịn không được nói, ta bởi vì cảm thấy nơi này hảo, chính là quân tử đã mua địa phương khác trạch nền a. Vì thế Tạ Quế Hoa ngông, a. Quân tử ngươi phòng ở không phải tu ta thôn a. Tạ Lan Hương cũng đi xem Lý Chí Quân, ngươi không nói cho đại gia ta nhà mới tu nơi nào a. Bị lão mẹ cùng tức phụ động tác nhất trí nhìn Lý Chí Quân, này sẽ cũng có chút ngông, ta lúc ấy lập tức quyến mất. Mặt sau lý trí quân chạy nhanh cấp tạ quế hoa giải thích một chút, chính mình mua mặt khác thôn trạch nền sự tình. Nghe xong lúc sau, tạ quế hoa cùng tạ lan hương giống nhau không lớn lý giải lý trí quân vì sao đem nhà mới tu như vậy xa, lại còn có hoa nhiều như vậy tiền đi mua. Vì thế tạ quế hoa hỏi, quân tử A, ngươi sao không ở tự mình trong thôn mặt sửa nhà A? Lộng xa như vậy, lại phí tiền lại không có phương tiện. Tạ lan hương như là tìm được rồi tổ chức giống nhau. Lập tức phụ họa tạ Quế Hoa nói, đúng vậy, ta lúc ấy cũng là như vậy tưởng, chính là quân tử không nghe khuyên bảo A. làm một cái có nho nhỏ bất công mẫu thần, tạ Quế Hoa liền tính là cảm thấy lý trí quân làm không đúng, kia cũng là tuyệt đối sẽ không cho phép tạ Lan Hương nói lý trí quân một đinh điểm không tốt. Cho nên đương tạ Lan Hương hơi chút để lộ ra tới một chút không hiểu lý trí quân cách làm khi, tạ Quế Hoa lập tức lời lẽ chính đang nói. Ta cảm thấy quân tử nhiều như vậy khẳng định là có đạo lý. Tạ Lan Hương bắt đầu tại nội tâm bi phẫn, mẹ, rõ ràng là ngươi trước nói như vậy, ta mới đi theo ngươi nói. Bất quá cũng bởi vì như vậy, tạ Quế Hoa nhưng thật ra gì cũng không nói lý trí quân. Cuối cùng đi thời điểm, vẫn là đem kia bao tiền cấp giữ lại. Lúc này tiền cũng không sai biệt lắm, lý trí quân liền tính toán bắt đầu kiến phòng ở bất quá này nhà lầu không thể so nông thôn bên trong phòng ở. Xây lên tới muốn phiền phái rất nhiều. Hắn cũng không kiến quá như vậy phòng ở, trừ bỏ sửa nhà cách cục thiết kế, mặt khác lý trí quân gì cũng không biết. Cuối cùng, ít nhiều lưu mãn kim hỗ trợ. Không nói sửa nhà tài liệu như thế nào lộng, ngay cả thi công đội ngũ đều là lưu mãn kim giúp đỡ tìm người. Cho nên lộng tới mặt sau, lý trí quân chỉ cần thường thường qua đi xem một chút tiến triển là được. Vì thế, lý trí quân nhà mới liền như vậy bắt đầu tu lên. Tin tức này thực mau, liền truyền khắp toàn bộ lý gia thôn. Trong ngay mắt, toàn bộ thôn đều bắt đầu sôi trào lên. Vốn dĩ lý trí quân phía trước bán rau dừa sự tình, cũng đã ở trong thôn mặt nháo đến ồn ào huyên náo Lúc ấy còn không có chồng ra phía trước, đoàn người đều nói, lý trí quân là ở ý nghĩ kỳ lạ, không thực tế. Nhưng chờ đến một xe một xe thủy linh linh rau dừa từ lều lớn bên trong vận ra tới lúc sau, liền hung hăng đánh những cái đó cười nhạo lý trí quân người mặt. Mà lần này lý trí quân một lần mua nhiều như vậy trách nền, càng là trực tiếp hung hăng đem nào đó người mặt hướng ngầm dẫm. Liên ở đoàn người đều toan đến không được thời điểm, Tạ lan hương lại làm một việc. Nàng dung một lần bắt tám đầu heo tử trở về, phóng tới nhà mình sau phòng dưỡng. Vì thế mỗi ngày buổi sáng, Tổng có thể nhìn đến lý trí quân ra bốn cái hài tử con sọn, cầm lưỡi hái đi cắt cỏ heo. Ngay cả nhỏ nhất cầu cầu, kia cũng là cắt đến ra dáng ra hình cắt xong cỏ heo đều đôi ở bên nhau, bốn cái hài tử mỗi ngày có thể bối nhiều ít liền trước bối nhiều ít trở về, bối không xong, chờ lý trí quân bán xong đậu hủ lúc sau, lại cùng nhau gánh trở về. Lang là đem kia 8 đầu heo cấp y lên. Đôi khi lý trí quân nhìn nhà mình hiểu chuyện bốn cái hài tử đều đau lòng thực, giống song bảo thai như vậy, cắt xong cỏ heo lúc sau còn phải vội vàng đi trường học đi học, tới rồi tan học lúc sau. Còn nhớ rõ lại đi cắt một sọt trở về Đều không cần đại nhân cùng bọn họ nói Đều là chính mình nhìn trong nhà vội Chủ động đi giúp đỡ làm Làm cho người trong thôn đều ở cảm thán Này lý trí quân cần mẫn sẽ kiếm tiền Dạy ra bọn nhỏ cũng hiểu chuyện có khả năng thực Nhà mới đánh hảo nền lúc sau Một đường liền tu thật sự nhanh Chờ tới rồi mùa thu Níu níu cũng học tiểu học lúc sau Nhà mới liền tu đến không sai biệt lắm Chỉ kém không có đỉnh cao Tạ Lan Hương từ đánh nền đi nhìn lần tới tới sau, liền hương phấn lôi kéo Lý Trí Quân vẫn luôn hỏi, quân tử, quân tử, kia một mảnh phòng ở đều là nhà ta sao? Tuy rằng Lý Trí Quân mua thời điểm, Tạ Lan Hương nhắc mãi vài câu. Chính là thật đi nhìn cái kia vị trí, Tạ Lan Hương cũng không khỏi thích lên. Nàng tốt xấu cũng đi theo Lý Trí Quân bán hơn một tháng rau dưa, xem bến tàu gì, nhiều ít cũng có thể nhìn ra điểm danh đường tới. huống chi? kia địa phương hiện tại chợ sáng thời điểm, miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt, lại hợp với bốn cái phương hướng, đều là nhất định phải đi qua nơi. Có thể nghĩ, chỉ cần mặt sau chính sách vẫn luôn như vậy hảo đi xuống, nơi đó chính là một khối bảo địa A. Thấy tạ Lan Hương như vậy cao hứng, lý Chí quân có điểm khoe khoang, thế nào? Người lão công làm việc, vẫn là thực đáng tin cậy đi. Tạ Lan Hương đầu lập tức cuồng điểm lên, đúng vậy, đúng vậy. Phi thường đáng tin cậy kia trong ánh mắt sùng bái cảm, đều sắp tràn ra tới. Xem đến lý trí quân hư vinh tâm lập tức liền bành trướng lên, đối với tạ Lan Hương nói bước nói phét, Ấn, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ làm các ngươi nương mấy cái hưởng thành phúc. Lời này vừa ra tới, tạ Lan Hương bỗng nhiên lập tức liền cúi đầu, trầm mặc lên. Lý trí quân chính náo không hiểu tạ Lan Hương đây là làm sao vậy, vừa định hỏi thời điểm, lại nhìn đến tạ Lan Hương đột nhiên lập tức, lại đem đầu cấp nâng lên. Này vừa nhấc đầu, lý trí quân liền thấy được tạ lan hương đôi mắt trở nên hồng hồng. Chỉ thấy tạ lan hương hít hít cái mũi, nghẹn ngào hô một tiếng quân tử sau, một đầu chui vào lý trí quân trong lòng lực. Lý trí quân bị tạ lan hương bộ dáng này một lộng, cả người lập tức cứng đờ lên. Do dự hảo nửa ngày, mới sở trường nhẹ nhàng vỗ tạ lan hương bị, hỏi, ngươi, ngươi đây là sao lạc? Tạ lan hương gì cũng không chịu nói chính là an vạ lý trí quân trong lòng ngực không chịu ra tới. Làm cho lý trí quân chỉ có thể một cái kính nhỏ rộng chân an. Kết quả, một màn này, đã bị nhà mình hai cái tiểu khuê nữ cấp thấy được. Nữu nữu nhỏ mà lên tới một câu, ba ba ôm mụ mụ, xấu hổ xấu hổ. Mà câu câu còn gì cũng không hiểu, chỉ biết lý trí quân này sẽ ôm tạ lan hương, nàng cũng muốn. Trực tiếp vọt tới lý trí quân bên chân, ôm lý trí quân đuổi liền bắt đầu nỗ lực hướng lên trên bò. Một bên bỏ một bên trong miệng còn tê ơ, ba ba, ba ba. Cầu cầu cũng muốn ôm một cái, ôm cầu cầu. Tạ Lan Hương nhìn đến hai khuê nữ đều tới, chạy nhanh đỏ mặt từ Lý Trí Quân trong lòng ngực chạy ra tới, sau đó nhanh chóng chạy về buồng trong. Lý Trí Quân hơi có chút bất đắc dĩ nhìn đang cố gắng cùng chính mình chân phấn đấu cầu cầu, hướng trong tay một vớt, trước cảm thụ một chút trong tay trọng lượng sau. Thở dài, đối với cầu cầu nói, cầu cầu A, ngươi đây là lại béo A. Cầu cầu này sẽ hơi chút đã hiểu điểm sự, biết béo chính là khó coi ý tứ. Lập tức dẩu cái miệng nhỏ không cao hứng trả lời, cầu cầu không mập, một chút cũng không mập. Hào đi, nhà mình khuê nữ nói không mập, vậy không mập đi. Sau đó Lý Chi quân vớt lên cầu cầu sau, liền hướng trên cổ một phóng, lập tức đậu đến cầu cầu cười ha ha lên. Tới rồi 10 tháng sơ thời điểm, nhà mới bên kia yêu cầu đỉnh cao, mà trong đất hạt thóc cũng đến bắt đầu thu. Trong nhà tám đầu heo đã bắt đầu dần dần phi lên, an cũng liền càng thêm nhiều. Còn có trong đất hoa màu, cũng đang chờ đoạt tay trở về. Nay từng cọc, từng cái sự tình, làm lý trí quân này sẽ mới xem như chân chính cảm nhận được, cái gì kêu vội đến cùng cái con quay giống nhau. Liên ở lý trí quân toàn gia đều vội đến xoay quanh thời điểm, hồi lâu không có tới cửa lý trí Mỹ đột nhiên mang theo la hiến cùng la lan lại đây. Lý trí Mỹ lại đây thời điểm, Tạ Quế Hoa bọn họ đang ở lý trí quân ruộng nước bên trong giúp đỡ các bạn. Lý trí Mỹ là đi trước trong nhà phát hiện không có người, hỏi cách vách hàng xóm lúc sau, trực tiếp tìm được trong đất tới. Tạ Quế Hoa nhìn đến lý trí Mỹ rất có điểm kinh ngạc, tiểu Mỹ, người sao tới a? Chủ yếu là này không năm không tiết, hơn nữa lại là ngày mùa mùa, này lý trí Mỹ đột nhiên liền trở về nhà mẹ đẻ, vẫn là ôm hai đứa nhỏ lại đây, có thể không cho tạ Quế Hoa khẩn trương sao. Tạ Quế Hoa chạy nhanh đứng thẳng eo, là ra gì sự sao? Mẹ, ta không có việc gì, chính là có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Cũng không phải bao lớn sự tình, chúng ta có thể làm song sống về nhà lại nói. Bất quá này sẽ, lý Chí Mỹ nhìn đến đoàn người đều ở vội, vì thế liền trước dặn dò La Yến mang hảo La Yến, sau đó đem giày một kéo, ống quần hướng lên trên một quyển đã đi xuống điền giúp đỡ cùng nhau cắt khởi mạ tới. Tạ Quế Hoa nhìn Lý Chi Mỹ tinh thần trạng thái thoạt nhìn rất không tồi, không giống như là ra gì sự bộ dáng. Hơn nữa Lý Chi Mỹ đều có thể xuống đất hỗ trợ làm việc, hẳn là cũng không phải cái gì suốt ruột sự tình. Bất quá Tạ Quế Hoa vẫn là có điểm lo lắng, Lý Chi Mỹ có phải hay không lại bị tề chiêu đệ cái kia lao yêu bà cấp trả tấn, mới đột nhiên chạy tới. Lý Chi Mỹ tay chân lanh lẹ, làm khởi sống tới lại mau lại hảo. Có nàng hỗ trợ, Một buổi sáng có thể nhiều cắt một tảng lớn mà mạn, đoàn người cũng liền thoải mái không ít. Chờ tới rồi giữa trưa về nhà ăn cơm, tạ quế hoa liền chạy nhanh đem Lý Chi Mỹ kéo đến một bên đi hỏi, ngươi cùng mẹ nói thực ra, rốt cuộc là ra gì sự a? Như thế nào lại đột nhiên chạy đã trở lại? Lý Chi Mỹ trầm mặc một hồi, mới cùng tạ quế hoa nói, mẹ, ngươi đỉnh đầu tùng không đông, có thể hay không cho ta mượn điểm tiền A? Nay không đầu không đuôi liền trực tiếp tới một câu vay tiền, làm cho Tạ Quế Hoa lập tức khẩn trương lên, bắt lấy Lý Chí Mỹ tay hỏi, ngươi mau nói cho mẹ, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Chí Mỹ thấy Tạ Quế Hoa khẩn trương thành như vậy, chạy nhanh trấn an, "Mẹ, ta không có việc gì, thật sự. Ta chính là, chính là không lớn tưởng ở nông thôn làm ruộng, bán điểm thức ăn." "Này em đẹp vừa mới phân xong mà, sao đột nhiên liền phải đi huyện thành bán thức ăn đi a?" Đối này, tạ quế hoa đặc biệt không hiểu. Lúc trước không phân mà thời điểm, đoàn người ăn không đủ no, mà không đủ ấm, không đều là như thế này lại đây sao. Hiện tại này mà còn không dễ dàng phân xuống dưới, đoàn người năm nay thu hoạch đều so năm rồi nhiều vài lần, đúng là cao hứng thời điểm. Lý trí Mỹ bỗng nhiên tới như vậy vừa ra, có thể không cho tạ quế hoa lo lắng sao. Chương 99 chương 99 Còn có thể vì cái gì? Còn không phải là này mà phân cấp làm ở Mỹ sao? Bởi vì là dựa theo dân cư phân, nhưng là Lão La Gia cố tình đăng ký hộ khẩu thời điểm, đem cả gia đình thượng tới rồi một cái sổ hộ khẩu. Lúc ấy Lý Chí Mỹ xuất công đi, cho nên không biết việc này. Vẫn là chờ đến phân mà kia một ngày, nàng mới biết được. Lý Chí Mỹ khi lúc ấy liền đi chất vấn La Kiến Dân, nhưng La Kiến Dân lại nói, tuy rằng người là ở một cái sổ hộ khẩu bên trong. Nhưng mà khẳng định là sẽ rửa theo đầu người tới phân cho bọn họ. Kết quả đâu? Ngay từ đầu tề chiêu đệ cũng chỉ chịu cho bọn hắn ba người mà. Còn nói cái gì khuê nữ là gả đi ra bên ngoài, không thể tính lao la ra người. Nhưng đem lý trí Mỹ cấp chọc giận quá mức, lúc ấy nghe xong lời này lập tức liền đứng lên, lạnh như băng nhìn tề chiêu đệ liếc mắt một cái. Tề chiêu đệ bị lý trí Mỹ này ánh mắt xem đến trong lòng có điểm chột dạ nghĩ tới cái gì? sắc mặt lập tức liền trắng đi, miệng con cường ngạnh tới một câu: Ta nói cho ngươi Lý Chí Mỹ, ta này mà đã như vậy phân, ngươi chính là về nhà tìm ngươi nhị ca, hắn cũng quản không đến ta lão la ra như thế nào phân mà sự. Nghe vậy, Lý Chí Mỹ cười lạnh một tiếng, điểm này việc nhỏ nào dùng đến tìm ta nhị ca a? Ta đi đội thượng hỏi một chút thư, nhớ không phải được rồi sao? Ta liền hỏi hắn, nhà ta hai khuê nữ rốt cuộc có hay không tư cách phân cái này mà? Nói xong, cất bước liền phải ra cửa. Lần này tử, đem lão la ra những người khác đều cấp dọa tới rồi. Đoàn người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền có người đứng lên, sau đó kéo lại liền phải ra cửa lý chi Mỹ. Tiểu Mỹ, ngươi nhìn xem, đều là người trong nhà trong nhà sự. Nhà này sự như thế nào còn nháo đến đại đội thư ký đi nơi nào rồi a? Này không thành việc xấu trong nhà sao? Giữ chặt lý chi Mỹ chính là nàng đại tẩu. Ngày thường hai người quan hệ không nóng không lạnh, nhưng cũng không gì dơ bẩn. Lý trí Mỹ bị nàng lôi kéo ngừng lại, sau đó vẫn luôn lấy ánh mắt đi xem la kiến dân. Xem la kiến dân bộ dáng, tựa hồ cũng là vừa biết việc này. Trước mắt xem tình huống này, chỉ sợ bọn họ cả gia đình lén đều thông qua khí, duy độc liền đem nàng này một nhà cấp rơi xuống. Chờ tới rồi thương lượng hảo lúc sau, bất quá là lại đây thông chi nàng một chút thôi. Sau đó đâu? Tạ Quế Hoa vẻ mặt sốt ruột hỏi, sẽ không nàng đem ngươi kéo xuống tới, sau đó ngươi liền đồng ý như vậy phân mà đi. Ta nói cho ngươi tiểu Mỹ, tuyệt đối không được, chúng ta không thể như vậy bị người khi dễ. Hơn nữa có một thì có hai, ngươi nếu là lúc này nhượng bộ, lần sau nhân gia nằm đúng ngươi này tượng đất tính tình, còn không được như thế nào khi dễ ngươi đâu. Nói, Tạ Quế Hoa liền khí không được, đối với bên ngoài liền gần cổ lên tê, tương tử, quân tử. Mau tiến vào. Lý trí cương cùng Lý trí quân nghe được tạ quế hoa kêu to, chạy nhanh chạy đi vào. Liếc mắt một cái liền thấy được bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên tạ quế hoa, còn có một cái kính ở bên cạnh nhỏ rộng an ủi Lý trí Mỹ. Mẹ, ra gì sự a? Lý trí Mỹ vội nói, đại ca nhị ca, không có việc gì. Sau đó quay đầu, nhìn tạ quế hoa mẹ, ta khẳng định sẽ không đồng ý đất này, bọn họ vẫn là thành thật cấp đến ta. Nhưng mà Lý Chi Mỹ không nói chính là, mà ở nàng cường ngạnh thái độ hạ là lấy về tới, nhưng lại là kém cỏi nhất vị trí. Mặc dù là như vậy, lúc ấy đoàn người sắc mặt rất khó coi thực. Lý Chi Mỹ trong lòng minh bạch, tề chiêu đệ là ở nghẹn một hơi, tưởng đem chính mình cấp tháp xuống đi. Nhưng nàng chính là không muốn, tề chiêu đệ càng là tưởng áp nàng, nàng liền càng muốn kiêu ngạo ngẩng đầu lên hảo hảo tồn tại. Tan giã trong không vui lúc sau, Lý Chi Mỹ hỏi la kiến dân. Ngươi liền không gì tưởng nói sao. La kiến dân hiển nhiên bị sự tình hôm nay có điểm đả kích tới rồi, hắn cũng không phải cái ngốc tử, thực hiển nhiên, này như thế nào phân mà sự, khẳng định là la lão nhân cùng tề chiêu đệ bọn họ trong lén lút đều thương lượng hảo lúc sau, cuối cùng mới cùng bọn họ nói. Hắn không khổ sở như thế nào phân mà, khổ sở chính là hắn cha mẹ huynh đệ lần này, đem hắn trở thành cái người ngoài giống nhau đối đai sự tình. Bất quá la kiến dân lại là tưởng kém. La lão nhân cùng tề chiêu đệ không muốn trước tiên cùng hắn nói, là sợ hắn một không cẩn thận đem tin tức tiết lộ cho đến lý trí Mỹ. Đến nỗi mặt khác các huynh đệ, đó chính là các gia có các gia tiểu tâm tư. Lý trí Mỹ là đầu năm nhị lại đây chúc Tết lúc sau, đã biết nhà mình đại ca nhị ca kết phường làm lều lớn đồ ăn sự tình, mới động tâm tư. Nàng cũng nghĩ tới đi theo lý trí quân học tập như thế nào lộng lều lớn đồ ăn. Nhưng một nghĩ lại, lập tức liền cảm thấy không được. Liền lão la gia này một đống sốt ruột sự sốt ruột người, chỉ sợ chính mình năm đầu học, năm thứ hai xem bọn họ nhật tử qua đến hảo, liền sẽ tề ra trận tìm tới la kiến dân, làm hắn giáo đại gia như thế nào lộ. Đây là nàng nhà mẹ đẻ nhị ca nghĩ ra được kiếm tiền biện pháp, dựa vào cái gì tiện nghi lão la gia đám kia người. Cho nên lý trí Mỹ tình nguyện chính mình tiếp tục nghèo đi xuống, nháo đi xuống, cũng không hề động cái này ý niệm nhưng không trồng rau liền không có lối ra khác cùng biện pháp sao. Lý trí Mỹ không tin, nàng tóm được cơ hội liền đi chợ cùng huyện thành đi dạo. Này vừa chuyển, nàng liền có mục tiêu. Nhìn này một năm loại hoa màu đều mau chín, lý trí Chí Mỹ liền tính toán về nhà mẹ để tới vay tiền, nàng quyết định, sang năm đem phân đến mà cấp đến vật tắc mạch đi loại, đến lúc đó thu điểm lương thực đương đất cho thuê tiền là được. Sau đó chính mình đi huyện thành bãi cái thức ăn sạc, nàng cũng không tin. Chính mình có tay nghề có thể chịu khổ, còn nuôi sống không được toàn ra. Chính yếu, còn có thể rời xa lão la gia kia người một nhà. Nàng còn muốn thừa dịp la gia người một nhà, mới vừa bị thương la kiến dân tâm thời điểm, đem la kiến dân cấp rẻ rỗ lại đây. Ngay rộng tháng dài bên gối phong, lý trí mị cảm thấy chính mình vẫn là có điểm nắm chắc. Hùng chi la kiến dân người này tính tình, nàng cũng là biết vài phần. Chẳng qua trong nhà tam Hải tử. La Yến hiện tại đã học tiểu học, khẳng định là chỉ có thể phóng trong nhà. Đến nỗi lao nhị lao tam, nàng có thể cùng nhau đưa tới huyện thành đi. Lý trí Mỹ đem ý nghĩ của chính mình vừa nói ra tới, lập tức khẩn trương nhìn tạ quế hoa bọn họ. Nàng liên sợ nhà mẹ đẻ người sẽ nói nàng, phóng hảo hảo mà không loại, một hai phải chạy đến trong thành đi lan lộn. Nào biết đâu rằng tạ quế hoa vừa nghe, lập tức vỗ đùi nói một tiếng, hảo. Chỉ thấy Tạ Quế Hoa vẻ mặt tán dương nhìn Lý Chí Mỹ, nói: "Tiểu Mỹ, ngươi cứ yên tâm đi làm. Thiếu bao nhiêu tiền ngươi cùng mẹ nói, mẹ liền tính là không có, mượn cũng cho ngươi mượn lại đây." Sau đó Lý Chí Cương cùng Lý Chí Quân cũng đi theo cùng nhau gật đầu, Lý Chí Quân thậm chí còn nói: "Tiểu Mỹ, ngươi nếu là không đợi nói, nhị ca hiện tại tu một đống phòng ở, đến lúc đó hảo có sáu gian bề mặt, có thể thuê một gian cho ngươi." Lý Chí Mỹ nghe xong, lại lắc đầu cự tuyệt, không được, nhị ca, ta còn là tính toán đi huyện thành bên trong đi đi dạo. Nàng không nói chính là, huyện thành rốt cuộc khoảng cách La Gia bá xa hơn một ít, như vậy La Kiến dân cùng lao La Gia những người đó mới có thể tiếp xúc càng thiếu một ít. Chỉ cần không tiếp xúc, lại có nàng ở bên cạnh thời gian dài dạy dỗ, như vậy La Kiến dân mới có thể chân chính cùng lao La Gia những người đó ly tâm. Nếu không phải chưa từng có đi qua thành phố. Lý Trí Mỹ đấy lòng rốt cuộc tồn vài phần kết đảm. Nếu không kia mới là Lý Trí Mỹ càng nguyện ý lựa chọn đi địa phương. Bất quá chờ nàng ở huyện thành bên trong ổn được chân, nàng Tổng hội nghĩ biện pháp đi thành phố sông vào một lần. Thu dịch mà, chết! Người dịch mà, mới sống! Nếu đều thương định hảo, đại gia liền đều ra tới ăn cơm. Cơm nước xong, Lý Trí quân liền đem Lý Trí Mỹ sự tình cùng tạ Lan Hương nói một lần. Tạ Lan Hương túi đầu suy nghĩ một chút, kia quân tử, chúng ta mượn tiểu Mỹ 100 ngươi xem được không? Không phải Tạ Lan Hương không muốn mượn nhiều, thật sự là nhà mình phòng ở hiện tại đang ở tu, nào nào đều là dùng tiền địa phương. Trong nhà đầu là huy 8 đầu heo, nhưng này không còn không có bán đi sao. Nếu là lại chờ 2 tháng, chờ heo bán đỉnh đầu tùng một chút, nhưng thật ra có thể nhiều mượn một ít cấp đến lý trí Mỹ. Lý trí quân cũng hiểu biết nhà mình tình huống. Hắn ở bên kia tính toán, cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc hiện tại tiền sức mua, vẫn là thực kinh người. Kêu hành, liền trước như vậy đi. Lý Chí quân bên này cùng ý, tạ Lan Hương liền đứng dậy trở về lấy tiền. Mà bên kia, lý Chí cương trong lòng thấp thỏng thực. Đừng nhìn hắn đáp ứng lý Chí Mỹ đáp ứng đặc biệt sảng khoái, nhưng này tiền ở nghiêm tú tú trong tay, hắn còn không biết nghiêm tú tú có thể hay không đồng ý đâu. Lý trí cương đi đến nghiêm tú tú bên người, do dự hồi lâu, mới lắp bắp mở miệng, kia, cái kia tú tú à, ta có, có việc cùng ngươi thương lượng một chút. Nghiêm tú tú nhìn hắn kia bộ dáng, thở dài, là tiểu mỹ sự tình đi. Lý trí cương nghe thế, đột nhiên vừa nhấc đầu, ngươi sao biết ta? Nghiêm tú tú tức giận chừng hắn một cái, ta không riêng biết là bởi vì chuyện của nàng, còn biết khẳng định là muốn ta vay tiền. Nói đến cái này... Nghiêm tú tú liền một trận thịt đau. Thật vất vả tích cóp xuống dưới điểm tiền, bọn họ lao ly ra liền từng bước từng bước có việc. Lý trí quân liền không nói, kia dù sao cũng là sửa nhà đại sự. Nhưng này lý Chi Mỹ, sao cũng đi lên xem náo nhiệt à? Nhìn lý trí cương kia sợ hãi rụt rẹ bộ dáng, nghiêm tú tú trong lòng càng thêm nghẹn muốn chết. Ngươi nói đi, tiểu Mỹ là gặp gỡ gì sự a? Lý trí cương thấy nghiêm tú tú hỏi, mới đem sự tình cùng nghiêm tú tú nói một lần. Nghiêm tú tú vừa nghe, lập tức liền tức giận đến chửi hầm lên lên, này lao la ra, rốt cuộc còn muốn mặt không? Như thế nào gì dơ bẩn sự đều làm được a? Hung hăng mắng vài câu sau, đối với lý trí Cương nói, ở chỗ này chờ, ta vào nhà đi lấy tiền. Lý trí Cương bị nghiêm tú tú như vậy sảng khoái đáp ứng, rất có điểm ngoài ý muốn. Trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nghiêm tú tú, tú, ngươi, ngươi đáp ứng rồi a? Nghiêm tú tú trực tiếp trả lời hắn một cái đại bạch mắt, xoay người về phòng lấy tiền đi. Chính là phiên ngăn tủ lấy tiền thời điểm, vẫn là rất có điểm thiết đau. Do dự hồi lâu, mới ngoan hạ tâm tới bắt 50 đồng tiền ra tới. Ra bùng trong, đem tiền giao cho lý trí cương trên tay thời điểm, vẫn là có điểm luyến tiếp. Nay tiền cùng mượn lý trí quân không giống nhau, lý trí quân này mỗi năm rửa bán lều lớn rau dưa đều có thể tránh cái mấy ngàn hối, còn tiền là khẳng định không có vấn đề chính là lý trí mỹ nơi này nói là đi huyện thành bán thức ăn nhưng ban có được không cụ thể sẽ như thế nào hết thề đều vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu rất có khả năng nay tiền phải kéo không biết gì thời điểm mới có thể còn đã trở lại bất quá nghiêm tú tú nội tâm rồi dám lý trí cương là một chút cũng cảm thụ không đến hắn này sẽ vui sướng tiếp nhận tiền xoay người liền đi tìm lý trí mỹ chờ đến lý trí mỹ tiếp nhận lý trí quân cùng lý trí cương đưa lại đây tiền khi đã cảm động nước mắt đều ra tới một cái kính cùng hai cái ca ca bảo đảm chờ tránh tới rồi tiền lập tức liền còn nhìn theo lý trí mỹ mang theo hai đứa nhỏ rời đi bóng dáng lý trí quân rất là chua xót thở dài thật tình hy vọng lý trí mỹ lần này có thể hoàn toàn ở huyện thành lập tức dừng chân gốc chân rời xa lão la gia kia một đám ghê tởm người chương 100 trăm chương một Tân kiến phòng ở đỉnh cao là đến đến tháng 11 đến thời điểm mới chuẩn bị cho tốt. Mà trong khoảng thời gian này, lý trí quân quả thực là vội đến chân không chạm đất. Trong nhà tám đầu đại heo càng dài càng lớn, ăn cũng càng ngày càng nhiều. Còn có liều lớn rau dưa chuẩn bị công tác, hiện tại cũng đến bắt đầu làm. Làm cho lý trí quân hiện tại, liền bán đậu hủ thời gian đều không có. May mắn tạ Quế Hoa cùng Lý Xuân hỉ gần nhất thường xuyên lại đây giúp đỡ làm điểm sống có thể cho lý trí quân giảm bất không ít gánh nặng. Bang không chỉ sợ lý trí quân, đã sớm mệt đến ngã xuống tới. Nghiêm tú tú cùng lý trí cương bọn họ năm nay cũng học lý trí quân mân mê nổi lên lều lớn đồ ăn, nhưng là bởi vì mà đều là tàng ra, chỉ có thể lựa chọn một khối diện tích lớn nhất, nhất kể tại cùng nhau mà lộng điểm. Biết lý trí quân gần nhất vội, đi ngoài ruộng lộng rơm giả cùng bái sơn hôi đều sẽ giúp đỡ lý trí quân mang không ít trở về chờ đến nhà mới nóc nhà một phong hảo lý trí quân cả người liền lỏng một mồm to khí hơn nữa vội xong phòng ở sự tình lúc sau trong nhà heo hiện tại cũng tới rồi có thể giết bán ra lúc lý trí quân vì trong nhà mấy đầu heo còn chạy tới mua dao giết heo cùng chém cốt đao trở về hắn tính toán chính mình đem này mấy đầu heo cấp giết sau đó kéo đến tân tu cửa hàng bên trong đi bán sinh ý tốt lời nói cũng chính là một ngày một đầu sự sinh ý nếu là không tốt kia cũng không nóng nảy. Chính mình còn có thể chịu trách nhiệm gánh nặng giống bán đậu hủ như vậy, các quê nhà mặt chọn đi bán là được. Tạ Lan Hương bọn họ hầu hạ này tám đầu heo hầu hạ đều tương đối tinh tế, lớn lên đặc biệt béo tốt. Lý Chí quân ở bên trong chọn một đầu nhất phì ra tới, lấy dây thừng cột chặt tứ chi, một người liền như vậy cấp sách ra tới, phóng tới trên ghế mặt. Ở heo cổ phía dưới thả một cái đại chậu rửa mặt, sau đó một đào cắt đi xuống. Chỉ nghe được heo phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết sau, máu tươi liền theo cổ một đường chạy tới phía dưới chậu rửa mặt. Thức mau, heo liền không hề nhúc nhích. Sau đó lý trí quân cấp heo cả vào, phân cách thành từng khối từng khối. Bán thịt heo ngày đó, lý trí quân cùng tạ lan hương dậy thật sớm. Trước sách khối thịt, sau đó thuận tiện đem cầu cầu cấp tặng qua đi, làm tạ quế hoa hỗ trợ mang một ngày. Hai vợ chồng mới vội vội vàng vàng chịu trách nhiệm thịt đi ra ngoài. Tới rồi nhà mình cửa tiệm khi, chợ thượng đã có không ít người ra tới, rất là náo nhiệt. Nhìn nhiều người như vậy, tạ Lan Hương liền cảm thấy đặc biệt cao hứng. Quân tử A, ngươi xem, người cũng thật nhiều. Ngươi càng nhiều, đại biểu này phòng ở tuyển vị trí hảo, tương lai sinh ý khẳng định liền kém không đến chạy đi đâu. Tạ Lan Hương cầm chìa khóa mở cửa, làm lý trí quân đem gánh nặng thả đi vào. Sau đó xoay người dọn một cái hào phóng bàn ra tới, bãi ở cửa tiệm. Nhà mới vừa mới tu lên không bao lâu, tạm thời còn trụ không được người. Bên trong cũng liền đơn giản quét tước một chút, đánh điểm thường dùng gia cụ đi vào, mặt khác cái gì đều không có. Lý trí quân tử gánh nặng bên trong đem thịt ngăn ra tới, lập tức liền vây quanh một vòng người. Nay niên đại vừa mới phân xong mà, đoàn người sức mạnh đều phóng tới trồng chọn mặt trên. Trong nhà liền tính là có huy héo, cũng nhiều nhất cùng dĩ vang giống nhau huy cái một hai đầu xong việc. Giống như vậy. Đều là muốn tới năm trước cuối cùng nửa tháng mới có thể giết. Cho nên ngày thường tưởng mua điểm thịt heo, phải chạy đến thực phẩm trạm đi. Nhưng thực phẩm trạm kia địa phương bán thịt, người không phiếu căn bản liền mua không được không nói. Liền tính là có phiếu, nếu là đi chậm, đừng nói có thể hay không chọn đến ái mộ thịt, chính là mua không mua được đến, kia còn không nhất định đâu. Cho nên lý trí quân này thịt vừa ra tới, lập tức liền tạo thành không nhỏ hoành động. Đặc biệt là này heo bị tạ lan hương bọn họ uy đến hảo, kia trắng bóng thịt mỡ lao dày, người xem lập tức liền tâm ngứa. Liên tính là đỉnh đầu khẩn người thấy được, cũng đến lặc khẩn lương quần xương thượng một chút. Vì thế cái này muốn năm cân, cái kia muốn 3 cân. Không một hồi, thịt liền đi hơn phân nửa. Bên này lý trí quân phụ trách thiết thịt xương cân, bên kia tạ lan hương phụ trách cấp thịt lấy tiền. Hai vợ chồng bị vây lên đám người liều mạng thúc dục, vội đắc thủ vội chân loạn. Đến cuối cùng, ngay cả kia điểm heo huyết, bởi vì trong nhà ăn không hết cũng mang đến cùng nhau bán, đều bị người cấp mua đi rồi. Lý Chí quân nhìn trên bàn cuối cùng dư lại tới một chút tử xương sườn cùng ống cốt, tính, không bán, cái này lấy về đi chính mình ăn. Là hắn đánh giá sai rồi này thịt heo hỏa bạo trình độ, cho nên mới đem sát xong thịt heo toàn mang lại đây. Vốn dĩ tính toán chính là, có thể bán nhiều ít tính nhiều ít, dư lại bán không xong. Chính mình lại lấy về đi ăn. Nơi nào tưởng được đến, này thịt kéo lên còn không có 2 giờ đâu, đã bị bán đến không sai biệt lắm. Nay vẫn là xương cốt loại đồ vật không có thịt được hơn nền, mới có thể dư lại tới điểm này xương sườn cùng ống cốt. Lý Chí Quân nếu nói không bán, Tạ Lan Hương tự nhiên liền sẽ không có ý kiến. Nàng đi đến cái bàn bên, liền phải đem trên bàn xương sườn cùng ống cốt cấp thu hồi tới. Lúc này, có một người vội vội vàng vàng chạy tới. Vẻ mặt sốt ruột đều, thì đâu? Sao không có A? Lý trí quân chỉ có thể xin lỗi cùng nhân ra nói, ngượng ngùng A, thịt đều bán xong rồi.